Khang Hy tắc mang trà lên tới thực thích ghi uống một ngụm, này trong lòng à thật là vô cùng thoải mái đâu từ trước đó vài ngày bảo thành cùng các vị AK liền thành một hơi bắt Khang Hy lệnh lúc sau, Khang Hy nhớ tới chuyện này tới liền như ngạnh ở hầu, trong lòng luôn là không thoải mái, luôn muốn tìm cái biện pháp tới làm hắn này đó mấy đứa con trai không như vậy đoàn kết nhưng hắn còn không có nghĩ ra biện pháp tới liền ra thiên thủy mang thai sự tình trong lúc nhất thời, Khang Hy cũng không có gì tâm tình lại nghĩ cách tử nhưng cố tình lúc này Cái kia Vân Nhạn nha đầu xuất hiện, Khang Hy mắt lại nhìn, cái này nha đầu lớn lên hảo, tư sắc khí chất đều là nổi bận, hơn nữa tâm tư linh hoạt, cơ linh thiệt biến, nói chuyện làm việc cùng trong cung nha đầu đều không giống nhau, rất có một loại mới lạ cảm giác. Lại làm người cẩn thận quan sát một phen, phát hiện Vân Nhạn thế nhưng là cái có giá tâm nữ tử, rất bất mãn với hiện trạng, nghĩ muốn câu dẫn ác ca đầu. Lúc này, Khang Hy liền càng phải chú ý một phen, lại quan sát, Khang Hy đối cái này Vân Nhạn càng thêm vừa lòng lên. Nha đầu này hảo à, quả thực chính là sử mỹ nhân kế như một người được chọn, chẳng những giỏi ca múa, hơn nữa đối nam nhân tâm tư cũng thực hiểu biết, còn dám làm dám nói, làm tựa hồ cái gì đều hiểu dường như, giống như vậy mới là mỹ nhân, nhưng không chừng nhiều ít năm mới ra một cái đâu, nhưng bất chính hợp hắn tâm ý sao. Vì thế, Khang Hy liền hạ lệnh, làm đám ám vệ hảo hảo che chở một chút cái này vân nhạ, chính hắn thì tại sau lưng nhìn về vui, xem vân Nhạn đem hắn mấy cái nhi tử đùa giỡn trong lòng bàn tay, Khang Hy thật là đắc ý không được. Hừ, này đó bất hiếu đồ vật, bọn họ không phải thực thông minh, rất lợi hại sao, như thế nào một nữ nhân liền đem bọn họ làm thành như vậy, chẳng những tranh nhau cướp thảo cái kia vân nhạn niềm vui, hơn nữa, vì nàng thế nhưng còn âm thầm gãi nhau vài lần giá, đảo thật đúng là hợp Khang Hy tâm ý đâu. Khang Hy liền như vậy thờ ơ lạnh nhạn, nhìn nhà mình mấy cái nhi tử cùng vân nhạn chi gian yêu hận tình thù, thường thường còn ra tay đẩy thượng một phen, nhưng tuy là như vậy, Khang Hy vẫn là có điểm không hài lòng, vì sao? Bởi vì Bảo Thành vẫn luôn không thích cái kia Vân Nhạn bái, mặc kệ nàng làm ra chuyện gì tới, Bảo Thành đô một chút không vì chỗ động, như thế Khang Hy không thể tưởng được. Vì đem Bảo Thành cũng cấp trộn lẫn tiến vào Khang Hy liền đặc đặc chuyển Thiên Thụy tiến cung, nói là làm Vân Nhạn cho bọn hắn giảng chê cười, kỳ thật là muốn cho Thiên Thụy sinh khí tới, muốn cho Thiên Thụy nhìn một cái Vân Nhạn không tự trọng câu dẫn ca bộ dáng càng muốn làm Thiên Thụy ra tay tới trừng trị cái này Vân Nhạn, làm cho mấy cái ca cùng Thiên Thụy còn có Bảo Thành ly tâm Khang Hy không nghĩ tới chính là, hắn nơi này còn không có ra tay đâu, Vân Nhạn liền trước va chạm Thiên Thụy, ở Thiên Thụy trước mặt Đại Phong Quyết Tử. Vẽ mặt bất kính, Khang Hy nghe xong tin tức này, kỳ thật là man đau lòng Thiên Thụy, ở Khang Hy sùng ái dưới, Thiên Thụy đâu chịu nổi cái này hủy khuất đã nhưng lại tưởng tượng đến kế hoạch của hắn, Khang Hy cũng liền cắn răng nhịn xuống, chỉ hạ quyết tâm, về sau lợi dụng xong rồi, cái này Vân Nhạn là tuyệt đối không thể nhẹ tha. Nhất định phải kêu nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Hảo cấp Thiên Thụy xả xả giận. Ở Thiên Thu trong đình, Khang Hy nhìn Thiên Thụy cắn răng chịu đựng khí, hướng hắn thảo muốn Vân Nhạ, lại xem 13 kiên quyết không cho, tâm tình có chút mâu thuẫn, muốn giúp Thiên Thụy đi, nhưng lại tưởng tượng đến bọn họ huynh đệ tỷ muội liền thành một hơi hậu quả, liền cắn răng bắt Thiên Thụy, chính là để lại Vân Nhạ. Hiện giờ, nhìn Thiên Thụy sắc mặt không tốt rời đi, còn có 13 cùng tiểu tám ẩn ẩn lộ ra tới đối Thiên Thụy bất mãn, Khang Hy mục đích rốt cuộc đặt tới, trong lòng có điểm tiểu đắc ý. Tâm nói cho các ngươi cùng đấu với chấm, nói thật, chấm ăn muối so các ngươi ăn mễ đều nhiều, cùng chấm chơi, các ngươi còn quá non đâu. Thiên thủy vẻ mặt nổi giận đùng đùng ra cung, đi đến cửa cung thời điểm. Còn lớn tiếng nói một cái nô tài thôi, bản công chúa cũng không tin, cố tình thảo không tới, thử. Dám va chạm bản công chúa. Thanh âm này đại, ngay cả cửa cung hai bên thị vệ đều nghe được, những người này không khỏi sửng suốt, lời trong lòng, cái nào to gan như vậy, liền công chúa đều dám va chạm. Trong lòng càng thêm bội phục cái kia làm Thiên Thụy nan kham nô tài. Ra cửa cung, Thiên Thụy lên xe, Mưa Xuân cùng Hạ Liên cũng bồi lên xe, ở một bên hầu hạ Thiên Thụy, đông mặt cùng Thu Phong tắc thượng một khắc chiếc xe ngựa. Mưa Xuân tiểu tâm đánh giá Thiên Thụy, đưa lên một ly trà thủy, nhỏ giọng nói công chúa không nên tức giận, ngài hiện tại nhưng bất đồng thường lui tới, bị thương thân mình, bọn nô tỳ nhưng đảm đương không dậy nổi. Thiên Thụy tiếp nhận chén trà tới uống một ngụm, đem chén trà thật mạnh hướng trên bàn một phóng. Cười lạnh nói có cái gì đảm đương không đảm đương, như vậy một cái quét rác nha đầu đều dám cho ta không mặt mũi còn thiên có người che chở, ta còn có cái gì, liền mặt cũng chưa, ta nơi nào còn quản được thương không tổn hại thân thể. Mưa xuân rõ ràng sửng sốt cảm giác rất là kỳ quái, thiên thụy trước nay đều là bình tĩnh đạm nhiên bộ dáng chính là thiên đại sự tình, cũng không phát quá như vậy đại hỏa, vừa vặn hôm nay liền như vậy nho nhỏ một việc, một cái nho nhỏ vân nhạn khiến cho nàng mất bình tĩnh. Mưa xuân có điểm không tin. Bắt đầu suy tư, công chúa làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Hạ liên túi đầu, trong lòng cũng ở cân nhắc thiên thụy mục đích, chính là nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được, chỉ thầm than người cùng người là không thể so, công chúa kia không chừng thành công trăm hơn một ngàn cái tâm nhãn tử, ánh mắt vừa chuyển chính là một cái chủ ý, làm người tưởng đều không thể tưởng được, các nàng cùng công chúa so sánh với, thật là cái gì đều không phải. Mưa xuân ở một bên quên, hạ liên tiểu tâm hầu hạ, liền như vậy, xe ngựa tới rồi công chúa phủ trước cửa, Thiên Thụy xuống xe thời điểm vẫn là vẻ mặt tức giận, làm người gác cổng còn có nên ra tới hạ nhân đều khiếp sợ. Càng có kia tâm tư không khéo, chạy nhanh chạy chậm trở về hướng Trần Luân Quyến bẩm báo, càng nói cho mãn phủ hạ nhân, công chúa tâm tình không tốt, đoàn người cần phải tiểu tâm chút. Thiên Thụy tiến nhị môn, Trần Luân Quyến liền ăn mặc một thân lam nhạt quần áo đón ra tới, nhìn nhìn Thiên Thụy, cười cười, vặn tay nàng vào nhà. Mưa Xuân biết Thiên Thụy ở sinh khí, cũng không dám theo vào đi, chỉ ở bên ngoài thủ làm người rất kỳ quái chính là Thiên Thụy vào cửa một tiếng cũng chưa hừ, đã dậy cởi ra bên ngoài áo khoác phục liền nằm đến trên giường ngủ đi, thật thật càng thêm kỳ quái. Trần Luân Quính nhìn bầu trời Thụy như vậy, cười qua đi, lấy nàng đầu, giúp nàng đem trên đầu trang sức hái được xuống dưới, lại nhẹ nhàng đem đầu tóc cấp bông, lúc này mới cho nàng che lại cái chăn, ôn nhu nói mệt mỏi nói liền ngủ mở giấc có chuyện gì tỉnh ngủ lại nói. Thiên Thụy ừ một tiếng, cũng không chớn mắt, liền trở mình, đem mặt ở hương mềm gối đầu thượng tạch tạch. Không một lát liền tiến vào mộng đẹp. Trần Luân Quý nhìn bầu trời thủy kia điểm mỹ ngủ dung, nhìn trong lòng lên men, duỗi tay giúp nàng thuận thuận tóc, lại đợi một hồi lâu, lúc này mới đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, têu mưa xuân mấy cái lại đây, dò hỏi ở trong cung đã xảy ra sự tình gì. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 339 tự cho là thông minh nghi phi. Bảo Thành nghiêm túc phê sổ con, đối với quỷ trên mặt đất hành lễ nữ nhân kia coi như không thấy được giống nhau. Nhìn đến tiểu tứ làm người trình lên tới về Giang Nam thủy thai sổ con, Bảo Thành nhịn không được những mày, tiểu tứ kia tính tình quá thẳng chút, trong mắt cũng không chấp nhận được hạt cát, làm hắn đi Giang Nam là coi trọng hắn điểm này, cho rằng lấy tiểu tứ tính tình tới nói, tất nhiên sẽ nghiêm túc ban sai, đem cứu tế công việc xử lý thỏa đáng. Đáng tiếc chính là, Bảo Thành cùng Khang Hy đều xem nhẹ tiểu tứ, tiểu tử này quá thẳng. Căn bản không hiểu viên Dung, giống Giang Nam như vậy tình hình, nhất mấu chốt chính là đem nạn dân chấn ăn hảo, mà không phải tàn nhẫn nắm tham quan. Tiểu tứ cố tình chính là Dung không giới tham quan người, đi Giang Nam không mấy ngày, liền bắt đầu bốn phía truy tra tham quan, đem cái Giang Nam quan trường làm một đoàn loạn. Giống như vậy tình hình, ngươi sát một cái tham quan có thể khởi đến giết gà dọa khỉ tác dụng, bắt được hai cái tới có thể làm những cái đó tham quan càng có băn quan, chính là muốn thật tra quá nhiều, ngược lại không đẹp. Giang Nam hiện tại ổn định thắng qua hết thảy, căn bản không thích hợp bốn phía làm ở Mỹ A. Bảo Thanh nhìn tiểu tứ còn có Giang Nam bọn quan viên đệ đi lên sổ con, nhịn không được một trận đau đầu, trực tiếp phê hai chữ, đem sổ con lấy ra tới phóng tới một bên, chuẩn bị chờ một lát hướng Khang Hy thảo cái chủ ý đi. Lại phê mấy quyển sổ con, Bảo Thanh cũng mệt mỏi, vương bút xoa xoa thủ đoạn, ngẩng đầu nhìn về phía đã quỷ thực không kiên nhẫn Vân nhạn ngươi chính là ô nhã Vân Nhạ. Bảo Thanh lạnh giọng hỏi. Vân nhạn đột nhiên ngẩng đầu. Xem bảo thành từ án sau so đứng lên, trường thân ngọc lập đứng ở nàng trước mặt, một đôi mắt phượng khỏe mắt cắn câu, thật là phong lưu vũ mị thực à, không khỏi xem ngây người đi. Nàng nhất thời không có đáp lời, sớm có tiểu thái dám xem bất quá, lại đây một chân liền đá đến trên người nàng thái tử ra hỏi chuyện dám không trả lời, không muốn sống nữa. Bảo thành vây vây tay, tiểu thái dám chạy nhanh thối lui đến một bên, bảo thành lại nhìn về phía vân nhạn ngươi bất quá là cái nô tài, chủ tử cất nhắc ngươi, ngươi nên biết mang ơn nội nghĩa. Nhưng ngươi lại không biết thú liễm, ỷ vào chủ tử thế gây chuyện khắp nơi, làm rất nhiều vượt qua bổn phận sự tình. Bảo Thành lời nói còn chưa nói xong, Vân Nhạn liền có chút không phục, nàng xuyên đến lúc cũng không giải. Lại vẫn luôn quá mức tự đại, cho rằng nàng là biết tương lai, cho nên căn bản là không có cẩn thận hỏi thăm trong cung tình hình, liền tự cho là đúng cho rằng Bảo Thành là cái hoang đường thái tử. Không có gì thật bản lĩnh, bất quá chính là ỷ vào xuất thân hảo mới được sủng, cho nên vẫn luôn đối Bảo Thành không phục. Thái tử, nô tỳ chưa bao giờ dám làm ra cái gì buồn phận ngoại sự tình, thật là không biết thái tử đang nói cái gì. Vân nhạn lớn tiếng nói một câu nói. Bảo Thành nhưng thật ra không tức giận, cười cười nói thập tam đệ xem ngươi hiếm lạ, ái xù ngươi, vốn dĩ cô là không nên quản, nhưng ngươi lại cũng có chút quá mức. Cô vì thập tam đệ suy nghĩ, cũng đến giáo hấn ngươi một phen. Nói xong lời nói, Bảo Thành khoát tay nói tiểu khấu tử, truyền cô nói, đem cái này Vân nhạn kéo ra ngoài đánh 20 đại bản. Là, Tiểu khấu tử lên tiếng, tiêu mấy cái tiểu thái dám liền đem vân nhạn cấp tún đi ra ngoài, vân nhạn đã sớm dọa tròn váng, nhìn bảo thành vẻ mặt không thể tưởng tượng, nàng chưa từng có nghĩ đến bảo thành căn bản bất hòa nàng giảng đạo lý, chỉ một câu. Liền phải ra sức đánh nàng một phen, hơn nữa, xem bảo thành sắc mặt này căn bản chính là đương nhiên, giống chuyện thường ngày giống nhau bình thường. Lần này, vân nhạn xem như chân chính kiến thức tới rồi xã hội phong kiến giai cấp bản chất, giai cấp thống trị chỉ, chỉ một cái không hài lòng. Hơi chút khai cái khẩu chính là có thể muốn mạng người a Thái tử, ngươi, ngươi không thể, nô tỳ không có làm sai sự tuy rằng sợ hãi. Nhưng Vân Nhạn vẫn là cảm thấy bảo thành hẳn là sẽ không giết nàng, đánh lá gan bắt đầu hô ra tới. Mấy cái tiểu thái dám chạy nhanh che nàng miệng, kéo ra ngoài liền đánh. Vân Nhạn lần này xem như chân chính nếm tới rồi bản tử vi lực, năm bản tử đi xuống, nàng đều đã đau không ra tiếng. Đánh xong người, mấy cái tiểu thái dám liền kéo Vân Nhạn trực tiếp đem nàng ném ra rụt khánh cung không hề để ý tới nàng chết sống, vân nhạn cũng là cái kiên cường, chính là chống liền đi mang bỏ đi ra thật lớn một đoạn đường, đụng phải người lúc này mới vớt hồi một cái mệnh tới. mấy ngày kế tiếp, vân nhạn ở bắc Nam sở dưỡng thương trong cung nhưng thật ra thanh tĩnh thật dài một đoạn thời gian. đương nhiên, vân nhạn ở dục khánh cung bị đánh tin tức cũng truyền khắp hậu cung, hậu cung mọi người sôi nổi suy đoán vân nhạn là có chỗ nào đắc tội thái tử, đương nhiên, may mắn có, xem náo nhiệt có, cũng có thể vân nhạn lo lắng tóm lại các hình các sắc người đều không thiếu. Mà chuyện này truyền ra tới lúc sau, người khác đảo còn thôi, nghi phi liền trước phản ứng lại đây, hơn nữa cân nhắc lên. Ngày đó Vân Nhạn va chạm thiên thụy sự tình nghi phi cũng là biết đến, ở nghi phi nghĩ đến, thái tử bất quá là tưởng cấp thiên thụy xả xả giận thôi, nếu là khác nô tài, chỉ sợ thái tử đã sớm sai người cấp đánh giết, thiên cái này Vân Nhạn ở thập tam A ca trong lòng có chút địa vị, hơn nữa Hoàng thượng cũng khen quá, thái tử không hảo đánh giết nàng. Liền trực tiếp đòn hiểm một đốn ném đi ra ngoài, thoát nhìn, thái tử cùng thiên thủy đối cái này vân nhạn đều là rất chán ghét. Nghĩ đến nhà mình tiểu cửu cùng thiên thủy cùng nhau làm tiền trang, hiện tại tương đương là buộc ở một cây thẳng thượng châu chấu. Hơn nữa thái tử chữ quân thân phận, nghi phi liền muốn làm điểm cái gì, ít nhất cũng đến ra tăng một chút chính mình này một phương ở thiên thủy còn có thái tử trong lòng địa vị. Vì thế, nghi phi liền tính toán lấy cái này vân nhạn khai đao. Chính là, nghi phi nơi này còn không có động thủ đâu. Liên lại nghe nói thập tam A ca bởi vì Vân Nhạn bị đánh sự tình, chạy đến dục Khánh Cung cùng Thái tử lý luận một phen, kết quả làm Thái tử hạ lệnh trục khách, đem hắn cấp đuổi ra tới. Nghi Phi liền lại có chút do dự lên, không biết hiện tại hướng Thái tử kỳ hảo có phải hay không hảo thời cơ. Liên ở Nghi Phi do dự đường, Đức Phi hành động, Đức Phi đem cái kia Vân Nhạn kêu qua đi, cũng không biết nói chút cái gì, trước khi đi thời điểm Vân Nhạn rất là vui mừng, liên tục nói Đức Phi lời hay, hơn nữa. Đức Phi rất là ban thưởng Vân Nhạn một hồi. Đức Phi này một phen hành động, hoàn toàn làm Nghi Phi hoảng loạn lên, tâm nói thoạt nhìn Đức Phi đi tới chính mình đằng trước A, bất quá, Đức Phi từ trước đến nay cùng thiên Thụy quan hệ hảo, lần này như thế nào? Nghi Phi có chút làm không rõ, bất quá, Đức Phi mới vừa ban thưởng xong Vân Nhạn, bảo thành tiểu tại trong triều đỉnh bốn phía chỉ trích Tư A ca một phen, cho rằng Tư A ca không có làm việc năng lực, đi Giang Nam cứu tế không biết biến báo, đem sự tình làm cho càng không xong làm khang hy khiển trách tư AK một phen. Lúc này, Nghi Phi cuối cùng là hiểu rõ, hóa ra Đức Phi là ở khí Bảo Thành ở tư AK sau lưng thọc giao nhỏ A, Nghi Phi nghĩ nghĩ, rất là bội phục Đức Phi tin tức linh thông, thế nhưng đều đã nghe được thái tử đối tư AK bất mãn, trước liền thông qua Vân Nhạn muốn mượn sức thập tam AK cùng bắt AK đâu. Kể từ đó, Nghi Phi tự nhiên cũng nên tỏ vẻ một phen, nếu Đức Phi muốn cùng Bảo Thành đứng ở mặt đối lập, như vậy. Nghi Phi liền phải cùng Bảo Thành liền thành một cái tuyến nghĩ kỹ rồi lúc sau, nghi phi sai người đem Vân Nhạn tuyên tiến duyên hy cùng, ban đầu còn vẻ mặt ôn hòa cùng Vân Nhạn nói chuyện, nhưng nói mấy câu không đúng, nghi phi liền thay đổi mặt, bắt đầu chỉ trích Vân Nhạn đối nàng bất kính, hung hăng nhục nhã nàng một phen lúc sau, lại làm mấy cái ma ma đem Vân Nhạn kéo đến một bên, liền đánh mang chắc. trách đánh xong lúc sau, nghi phi còn sai người đem Vân Nhạn đưa về Bắc Nam sở, đương nhiên, này trên đường rất là tuyên dương một phen nghi phi xem nha đầu này không vừa mắt tin tức, nghi phi cho rằng. Nàng làm như vậy đã hoàn toàn biểu lộ hướng thiên thụy còn có bảo thành quy phục ý tứ, hai người kia thế nào cũng nên có điều tỏ vẻ mới đúng, chính là, vài thiên đi qua, thái tử bên kia sự tình gì cũng chưa phát sinh, một bộ bình bình đạm đạm bộ dáng, Làm nghi phi có điểm thất vọng. Nàng còn không có từ thất vọng quá phục hồi tinh thần lại đâu, bắt AK cùng thập tam AK cộng thêm thập AK thế nhưng ở khang hy trước mặt cùng 9 AK xào lên, sôi nổi xuất khẩu chỉ trích 9 AK làm việc quá độc ác, không phải quân tử chi đạo. Hơn nữa lấy 9 AK kinh thương sự tình treo kẹo, chính là tam AK cùng ngũ AK đều khuyên không được, làm Khang Hy giận dữ, đêm này mấy cái ra hỏa tất cả đều tàn nhẫn mắng một hồi, đuổi ra đi quỷ nửa ngày mới thả bọn họ rời đi. Chuyện tới hôm nay, trong cung xem như hoàn toàn rối loạn. Các cung chủ vị, các AK cộng thêm công chúa tất cả đều bắt đầu lẫn nhau mượn sức, cho nhau đả kích. Khang Hy nhìn đến trước mắt loại tình huống này rất là cao hứng, ngầm không ngừng một lần cho rằng hắn này Mỹ nhân kế thành công. Chỉ một cái ô nhã vân nhạn liền làm hắn những cái đó mấy đứa con trai mất đoàn kết. Khang Hy còn tưởng lửa cháy đổ thêm dầu một phen, liền lên án mạnh mẽ Nghi Phi một phen, làm Nghi Phi thực mất thể diện, lạc hai bên không phải người, không những không có hướng thiên thủy khoe thành tích thành công, ngược lại vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ở Khang Hy trước mặt hình tượng đại thất, càng chọc người chê cười, làm cho Nghi Phi hảo chút thiên đều không ra duyên Hy cung môn, càng là hướng nàng tới thỉnh ăn ngũ A-ca cùng chín A-ca quá độ một hồi tính tình. Thiên thủy đối với trong cung loại này tình hình có thể tránh liền tránh đi, thật sự tránh không khỏi liền giả câm vơ điếc. tóm lại là không đi để ý tới, lấy thiên thủy ba phải bản lĩnh, nàng nếu không tưởng để ý tới sự tình gì, khang hy thật đúng là lấy nàng không có biện pháp, cũng chỉ hảo từ nàng đi. Qua mấy ngày, thời tiết càng thêm ấm áp lên, thiên thủy nhìn trong cung nháo càng thêm không giống, thật sự không có tâm tình để ý tới cái này, cũng không muốn trần luân quấn trộn lẫn tiến vào, liền trực tiếp tiến cung thỉnh chỉ. Nói là muốn đi biệt trang thanh thanh tĩnh tĩnh dưỡng thai, hơn nữa còn thế Trần Luân Quỳnh xin nghỉ, muốn người một nhà cùng đi. Thiên Thụy tiến cung thỉnh chỉ thời điểm cố ý giả dạng một phen, xuyên ý ly phục thực tố khí, làm cho vẻ mặt tiểu tụy bộ dáng, không có trước kia minh diễm hào phóng, ngược lại hiện yếu đối mong manh, làm khang hy thực đau lòng một phen, cho rằng nàng mấy ngày này cũng không hào quá, không chút suy nghĩ liền chuẩn. Như thế, Thiên Thụy được ý chỉ, làm Trần Luân Quỳnh có lý phiên viện nha môn báo bị qua sau, liền mang theo Trần Người một nhà đi vùng ngoại ô thôn trang thượng tĩnh dưỡng ngọt nhạc, đảo cũng lạc tự tại tiêu dao. Thiên thủy vừa đi, Khang Hy càng bông ra tay chân, con mạnh mẽ kéo một phương đánh một phương, dạo các gác ca chi gian quan hệ hỗn loạn bất ham. Rồi sau đó từ A-ca hồi chiều, bởi vì bảo thành thượng tấu chỉ trích chuyện của hắn, cùng bảo thành chi gian quan hệ cũng sinh phân thật nhiều. Đương nhiên, hắn cũng nhìn không quen tiểu tám mấy cái cả ngày chính sự không làm ngược lại vây quanh một cái không biết cái gọi là nữ tử đảo quanh. Cùng tiểu tám còn có 13 quan hệ cũng kém, bình thường độc lai độc vãng, đối người cũng là mặt lệnh tương hướng, thực sự có vài phần độc hành hiệp hương vị. Bất quá, tứ AK tuy rằng như vậy, lại cũng không phải thật sự cô đơn, bởi vì Đức Phi có thể sinh, tứ AK cùng mẫu huynh đệ ba cái, cho nên, hắn cũng là có giúp đỡ. 6 AK cùng 14 AK thế nào đều là đứng ở tứ AK này một phương. Bởi vì cái này, khang hy này đó nhi tử cuối cùng là phân bè phái. Không hề là một khối môn ném đĩa dường như thủy bắt không vào. Thái tử một phương có đại A ca cùng tam A ca, cộng thêm thập nhị A ca, mà bát A ca bên này là ngũ A ca, thập A ca cộng thêm thập tam A ca, này bốn người cả ngày vây quanh Vân Nhạn lấy lòng nàng. Một bên khác từ A ca tam huynh đệ cộng thêm thất A ca, ba phái thế lực thế lực ngang nhau, hình thành ba chân thế chân vạc cục diện, làm Khang hy trong lòng được an ủi, thư thái không thôi. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm Kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 340 Thiên Thủy lãnh ngữ lời nói chân tướng. Một trận gió nhẹ thổi tới, rất nhiều hồng nhạt cánh hoa bay xuống, liền tại đây đầy trời bay múa chung, Thiên Thủy ngồi ở ghế bập bên thượng nửa khép con mắt, thưởng thụ ánh mặt trời cùng xuân phong duet ve. Nàng bên trái mưa Xuân ngồi ở ghế nhỏ thượng, tay phụng một quyển thoại bản, nhẹ nhàng đọc, bên phải là Hạ Liên bưng một mâm quả nho, đôi tay xảo nhẹ đem quả nho lột ra đi hoạch, đưa đến Thiên Thủy trong miệng. Nha đầu này một bên nghe thư một bên ăn trái cây, nhật tử quá thật đúng là kêu một cái thư thái, nếu là làm lão khang cùng nàng kia giúp huynh đệ nhìn đến, không chừng đến nhiều hâm mộ ghen tị hơn đâu, nói không chừng đến đem nàng kéo đi ra ngoài hành hung một đốn. Mưa xuân một bên nhậm thư, nàng chính mình cũng nhịn không được bị sách vở nội dung cấp hấp dẫn ở, không riêng gì nàng, chính là hầu hạ thiên thủy mấy cái nha đầu cũng đều bị hấp dẫn trụ. Niệm xong một trường, mưa xuân nghỉ ngơi một chút, mới muốn đi uống nước, Ngồi ở bên kia đông mặt bắt đầu thúc giục lên mưa xuân tỉ tỉ, chạy nhanh nghiệp à, Sau lại thế nào làm, cái kia nữ quỷ rốt cuộc là chuyện như thế nào, này may mắn là ban ngày nghe, nếu là làm ta buổi tối nghe này chuyện xưa, thế nào cũng phải dọa ra bệnh tới không thể. Nguyên lai, like, mưa xuân niệm thư đúng là bồ Tùng Linh viết liêu trai, quyển sách này ở Khang Hy 19 mùa màng thư, nhưng bởi vì ngay lúc đó hoàn cảnh xã hội còn có bồ Tùng Linh ra điều kiện, vẫn luôn cũng chưa có thể khắc bản. Thiên thủy cũng là gần nhất nhàm chán mới đột nhiên gian nhớ tới chuyện này tới, lập tức phái người đi sơn đông tìm thư bản thảo tới, làm người khắc bản ra tới, mưa xuân niệm chính là ấn ra tới đệ nhất quyển sách, chính là muốn cho thiên thủy thấy trước mới thích. Nghe đông mặt thúc giục, mưa xuân buông thư ở đông mặt trên đầu tản nhẫn gõ một chút người nha đầu này, cố tình thích này đó quỷ a quái chuyện xưa, cũng không biết như thế nào thiên lá gan như vậy đại, đến, này chuyện xưa ta cũng không dám lại niệm, đổi ngươi cấp công chúa niệm đi, ta à. Tưởng tượng đến một cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ buổi tối chiếu gương đem chính mình trên mặt ra bộc tới, liền quái sợ tới mức hoảng. Mưa Xuân lời này dẫn Thiên Thủy cũng cởi ra tiếng tới đảo không nghĩ tới chúng ta Mưa Xuân như vậy nhát gan à. Thiên Thủy lại ăn một viên quả nho, nhìn Mưa Xuân cười nói tính, ngươi nếu không dám niệm này đoạn họa bỉ, liền xuống chút nữa phiên, ta nhớ rõ có một thiên kêu anh ninh, viết nhưng thật ra không tồi, ít nhất không dở người. Ngươi niệm kia một đoạn đi. Được Thiên Thủy mệnh lệnh, Mưa Xuân tự đắc nhìn đồng mạt liếc mắt một cái. Cầm lấy thư lại phiên hai chàng, tìm được kia thiên anh ninh, thực mau niệm lên. Lại quá trong chốc lát. Văn chương niệm xong, mưa xuân giấu cuốn thở dài cái này vương công tử nhưng thật ra cái si tình người, còn có kia anh ninh, tâm nhưng thật ra không tồi. Nói chuyện, mưa xuân nhìn về phía thiên thủy công chúa, nô tỳ đảo thật đúng là kỳ quái đâu này thiên hạ còn có chuyện gì có thể giấu đến quá công chúa, công chúa chưa từng có đi qua sơn đông, sao biết kia địa phương lại có kỳ nhân viết ra loại này kỳ thư tới còn đặc đặc làm người muốn bản thảo ấn chế ra tới nghe mưa xuân hỏi tới thiên thủy nằm ở ghế bập bên thượng tế cân nhắc tâm nói mưa xuân như thế nào sẽ minh bạch quyển sách này tầm quan trọng đâu ở đời sau liền bởi vì quyển sách này nhiều ít tác phẩm điện ảnh bị đánh ra tới bị phục chế cũng không ít quăng kia họa bị liền có vài cái phiên bản đâu như vậy tốt thư chính mình không biết cũng liền thôi tất nhiên đã biết thế nào đều đến giúp đỡ cái kia tác giả một phen a ngươi lời này hỏi nhưng thật ra kỳ thiên thụ còn không có nói chuyện Đông mặt đảo trước mở miệng, không phục trừng mắt nhìn mưa xuân liếc mắt một cái công chúa sự tình gì không biết. Công chúa chính là cổ nhân nói cái loại này vận trù với màn trướng bên trong, quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài người, điểm này việc nhỏ nơi nào khó được trụ công chúa. Đông mạc này vô mông ngựa, làm thiên thủy cười mềm ở ghế bập bên thượng, thẳng lắc đầu ngươi nha đầu này, kia lời nói dùng để hình dung ra cắt võ hầu còn hành. Ta một cái tiểu nữ tử, nơi nào có như vậy lợi hại, nếu là có thể. Ta mới không cần kia đồ bỏ tâm kế. Ta à, cũng chỉ nghĩ hảo hảo quá ta nhật từ phải. Đông mặt vừa nhấc đầu, vẻ mặt sùng bái ở nô tỳ trong lòng, công chúa so ra cắt võ hầu cũng không thứ. Chụp xong rồi thiên thủy mông ngựa, đông mặt vẻ mặt tinh linh cổ quái tiến đến thiên thủy trước mặt, tế con mắt hỏi công chúa, nô tỳ thật là không rõ, cái kia ô nhã vân nhạn như vậy va chạm công chúa, muốn lấy công chúa ngày xưa làm người, nơi nào còn có nàng đường sống, nhưng xem công chúa thế nhưng lánh ra tới, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là công chúa sợ người này? Thiên thủy lắc đầu cười khổ, tâm nói Đông mặt nha đầu này càng thêm thông minh, cũng càng ngày càng tình quay lên, cười đạn đạn Đông Mặc chán. Thiên thủy đem nàng chụp đến một bên chính ngươi ngẫm lại mình mà đi. Đông mặt duỗi tay vẻ mặt khổ tương xoa chính mình cái chán, trong miệng lẩm bẩm công chúa xuống tay thật tàn nhẫn, không nói cho nô tỳ liền không nói cho bái, làm gì còn đánh người. Một bên vẫn luôn không nói gì thu phong xem nàng cái kia phảng phất bị ủy khuất hài tử giống nhau biểu tình, nhìn không được cũng nở nụ cười, lại đây kéo Đông mặt tay đến, ngươi cũng đừng ủy khuất. Tới, công chúa không thương ngươi tỷ tỷ thương ngươi, ta nhìn xem. Ai ra, như thế nào trên đầu khởi cái đại bao A. Lời này nói, đông mặt vẻ mặt khẩn trương liền phải chiếu gương đi nhìn, đầu vài người cười ha ha. Thiên thủy cười đủ rồi, chỉ vào đông mặt nói mệt ngươi cùng ta nhiều năm, mà ngay cả như vậy điểm đạo lý đều tưởng không rõ, đi ra ngoài cũng đừng nói là người của ta, ta ném không dậy nổi người nọ. Đông mặt giang xuống tay, không biết nên như thế nào đáp lời. Nhưng thật ra mưa xuân vững chắc một ít. Bung thư cười nói công chúa mau đừng nói nàng, không riêng gì nàng, nô tỳ mấy cái tất cả đều lộng không rõ đâu, không biết nơi này biên có cái gì chú ý, công chúa thiện tâm, các bọn nô tỳ chỉ điểm một phen đi, bằng không, vạn nhất bọn nô tỳ đi ra ngoài làm cái gì việc ngốc ăn mệt, đau lòng còn không phải công chúa cái này làm chủ tử. Thấy mấy cái nha đầu đều là vẻ mặt do hỏi bộ dáng, thiên thủy thở dài, chỉ chỉ trên mặt đất ghế nhỏ nói cũng thế, các ngươi đều ngồi xuống, ta cho các ngươi giảng mở giảng. Mấy cái nha đầu đều vẻ mặt hưng phấn ngồi xuống, nghe Thiên thủy cho các nàng giảng đạo lý, này mấy cái nha đầu tiến cung phía trước đều là thực thuần thiện, tiến cung lúc sau đi theo Thiên thủy bên người hầu hạ, ở Thiên thủy nhiều năm giáo dục dưới, tất cả đều biến phúc hắc hẳn, tâm nhãn cũng có rất nhiều, các nàng hiện tại nhất muốn học chính là tâm kế thủ đoạn, nhất bội phục người chính là Thiên thủy. đương nhiên nghe cũng thực nghiêm túc. Thiên thủy nhìn một cái cái này, lại nhìn một cái cái kia, dựa vào ghế bập bên thượng đóng đôi mắt chậm rãi nói kỳ thật, Cái này ô nhã vân nhạn tới đúng là thời điểm, nếu là nàng không xuất hiện, việc này đã có thể không xong, xem ở nàng cho chúng ta giải vây phân thượng, ta cũng phải nhường nàng ba phần. Lời này như thế nào nói đến, mấy cái nha đầu tất cả đều là vẻ mặt ngạc nhiên bộ dáng. Bảo thành mấy cái liên hợp lại cùng hoàng thượng phân cao thấp, đây là bất luận cái gì một cái đế vương đều chịu đựng không được, hoàng thượng tám tuổi đăng cơ, ở giữa sự tình gì chưa thấy qua, tự nhiên chịu không nổi bị người uy hiếp, hắn luôn là nếu muốn biện pháp phân hóa bảo thành huynh đệ mấy cái. Khả xảo, cái này vân nhạn xuất hiện. Nàng có dạ tâm, lớn lên cũng hảo, thủ đoạn cũng là không tồi, vừa vặn vào hoàng thượng mắt. Hoàng thượng liền tưởng lấy nàng làm nhị, dẫn bảo thành mấy cái thượng câu, vì cái nữ nhân mà huynh đệ tương tàn. Thiên thủy một câu nói xong, mưa xuân mấy cái hít hà một hơi, tâm nói khó trách người đều nói vô tình nhất là nhà đế vương đâu. Thoạt nhìn quả nhiên như thế, chính là cha mẹ huynh đệ chi gian cũng tranh đấu không thôi a. Hoàng thượng nếu biết đạo lý này, bảo thành mấy cái cũng không phải ngốc tử. Tự nhiên cũng là biết đến, bọn họ liền suy nghĩ, cùng với làm hoàng thượng cầm quốc gia đại sự hoặc là xạ tắc Giang Sơn tới làm nhị, còn không bằng một cái tiểu nữ từ đâu, tuy rằng nói vì một nữ tử tranh đấu có tổn hại anh, danh, chính là, đây cũng là tốt nhất biện pháp. Hơn nữa, cứ như vậy tổn thất cũng là nhỏ nhất, bọn họ các đánh chủ ý, cũng liền nguyện ý phối hợp hoàng thượng diễn hảo trận này diễn, lại nói tiếp, này triều đình cùng hậu cung đều là một cái tùng đài, mọi người đều là hóa trang lên sân khấu. Ở ở giữa sắm vai các bất đồng nhân vật, này trung gian, cũng liền xem ngươi hội diễn sẽ không diễn. Hội diễn càng diễn càng tốt, có thể diễn đời trước diễn, sẽ không diễn trên đường xuống sân khấu, không còn có lên sân khấu cơ hội. Thiên thủy chậm rãi kể rõ, trong giọng nói nhưng thật ra có vài phần đau kịch liệt. Mưa xuân mấy cái nghe xong, trong lòng cả kinh, tâm nói quả nhiên công chúa nói là chính xác nhất bất quá này hoàng cung nhưng còn không phải là cái tuần đài, mặc kệ là chủ tử vẫn là nô tài. Tất cả đều ở mặt trên diễn kịch. Diễn tốt, cả đời này đều tiến vào trong phim ra không được, diễn không tốt liền mất thế ném mệnh. Mấy cái nha đầu trong lòng âm thầm cân nhắc, thiên thủy nở nụ cười kỳ thật, các ngươi cũng không cần tưởng nhiều như vậy, trong cung là như thế này, ngoài cung không phải cũng là như vậy, người này sinh như diễn, diễn như nhân sinh, ai nào đến minh bạch à, người này à, cũng không thể quá minh bạch, mơ hổ quá cả đời cũng khá tốt. Thiên thủy khó được cảm khái một phen, dẫn mấy cái nha đầu hiếm lạ đồng thời cũng có thể hiểu biết Thiên Thụy lời nói lạc tịch còn có bất lực, đều thầm hạ quyết tâm về sau nhất định phải đánh lên 12 vạn phần tiểu tâm tới bảo vệ tốt công chúa, tuyệt đối không thể làm công chúa lại thương tâm khổ sở. Đông mặt ngẩng đầu, nhìn bầu trời Thụy tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng khỏe miệng lại là chậm rãi gợi lên, câu ra một nụ cười lạnh tới, liền biết Thiên thủy hiện tại trong lòng cũng không tính thực dễ chịu, mang theo các nàng ra tới chơi bất quá là vì khổ chung mua vui thôi. Nghĩ đến đây, đông mặt trước nở nụ cười Cầm khăn tay lau lau khỏe miệng nói công chúa như vậy vừa nói, bọn nô tỳ nhưng đều minh bạch, lúc trước có chút không nghĩ ra sự tình cũng toàn nghĩ thông suốt, chính là, nô tỳ còn có một việc không rõ, công chúa chỉ nói vài vị ca tưởng bồi hoàng thượng diễn kịch, nhưng vài vị A.K. lại không có thông qua khí, cũng không có cùng công chúa thương lượng quá, công chúa sao có thể xác định xuống dưới, vạn nhất nếu là hoàng thượng Mỹ nhân kế thành công, vài vị A.K. đều nhìn thượng vị kia vâng nhạc, lại nên làm cái gì bây giờ? đông mặt lời này hỏi thật hay à? mưa xuân mấy cái cũng tinh thần tỉnh táo, tất cả đều nhìn chầm trầm thiên thụy, muốn nhìn một chút thiên thụy như thế nào trả lời. thiên thụy lúc này đột nhiên ngồi thẳng thân mình, đôi mắt cũng mở, đại đại mắt vượng ánh một mảnh cảnh xuân, thật là mỹ không được, nàng đôi mắt đẹp nhẹ chớp, cười ra một mảnh sán lạn tới ngươi nha đầu này, mới nói ngươi bất động đầu góc, ngươi thật đúng là càng thêm lười. nói chuyện, thiên thụy đứng lên, đi đến một bên dưới cây đào dối tay tiếp được một ít bay xuống xuống dưới cánh hoa. Quay đầu mỉm, cười việc này rất đơn giản, ngươi nhưng nhớ rõ lúc trước thập tam AK đem cái kia Vân Nhạn muốn tới Bắc Nam Sở chính mình trong phòng, trước hết làm một việc là cái gì? Cái gì? Đông mặt vẫn là không rõ, nghiêng đầu do hỏi. Hắn trước hết làm không phải làm người dạy dỗ Vân Nhạn quy củ, cũng không phải làm Vân Nhạn hầu hạ hắn, mà là trước dẫn Vân Nhạn sướng tiểu khúc kể chuyện xưa, hoặc là khiêu vũ cho người ta xem, này còn không phải hắn một người xem, mà là hắn đem ở tại Bắc Nam Sở AK toàn gọi tới cùng nhau xem. Thậm chí ở những cái đó ra cung kiến phủ các gã ca tiến cung thời điểm, hắn cũng sẽ đem người kéo đến hắn nơi đó, lại làm Vân Nhạn vì bọn họ biểu diễn, các ngươi nói, cái này kêu cái gì? Thiên Thụy xoa rất một ít cánh hoa, thấy bọn nó phiêu đi, cất bước đến một bên thải tiếp theo đóa hoa dại tới cấp Đông Mạt mang ở trên đầu hỏi. Đông Mạt cùng mưa xuân mấy cái ngưng thần tính từ, một hồi lâu, Đông Mạt cái này miệng không giữ cửa mới nói nô tỳ minh bạch, thập tam gia cái dạng này, càng thêm như là tú bà tử. Lời này nói, Thiên thủy đều hận không thể ở đông mặt trên đầu gõ thượng hai hạng, sự tình tuy rằng là như thế này không sai, khá vậy không thể nói như vậy à, thật là khó nghe, là giống dẫn muối. Thiên thủy nhẫn cười gật đầu muốn thật là thập tam A-ca mê thượng vân nhạc, lấy hắn tính tình, làm nha đầu này trốn tránh cất giấu không cho người xem còn không kịp đâu, nơi nào sẽ như vậy gấp không chờ nổi lôi ra tới khoe khoang đâu, này rõ ràng chính là ở nói cho vài vị A-ca, chúng ta diễn kịch đi, nàng chính là mấu chốt. Thiên thủy lời này nói hình tượng thực, Một fan giải thích sở hữu mê đoàn tất khai, mấy cái nha đầu cũng nhìn không được cười gật đầu đông mặt càng là khen nói nếu không nói vẫn là công chúa à chúng ta khổ tư nhiều ngày đều tưởng không rõ công chúa như vậy vừa nói nghe tới đơn giản nhiều chưa xong con tiếp nếu ngài thích này bộ tác phẩm hoan nên ngài tới khởi điểm kỳ địa đi ẩn bỏ phiếu đề cử véi thắng ngài Duy trì chính là ta lớn nhất động lực chương 341 Vạn thọ tiết đang nói cái gì đâu không biết gì thời điểm Trần Luân Qu tới Hắn mặc một cái màu xanh da trời áo choàng, khoanh tay đứng ở cách đó không xa, hướng lên trời thụy cười không ngừng. Mấy cái nha đầu xem hắn tới, sôi nổi sau này lui lại mấy bước, không dám quay dày hắn cùng Thiên Thụy ở chung. Trần Luân Quyến tiến lên vài bước, đỡ Thiên Thụy ngồi xuống, lại nhìn nhìn Mưa Xuân mấy cái nói về sau có chuyện vẫn là không cần phiền, nếu công chúa hảo, các ngươi mấy cái cũng đều nhớ kỹ. Mưa Xuân bốn cái chạy nhanh tiến lên hành lễ, liên tục tỏ vẻ chính mình đã biết. Trần Luân Quyến ở Thiên Thụy bên cạnh ngồi định rồi. Đem Thiên Thụy tay đặt ở hắn trong lòng bàn tay, có chút phiền não nhăn chặt mày, lập tức liền phải đến vạn thọ tiết, chúng ta không thể tổng ở biệt viện ở, là nên phải đi về. Thiên Thụy quay đầu liếc hắn một cái, tuy rằng có chút không tình nguyện, khá vậy biết loại này thời điểm nàng là cần thiết phải đi về. Bình thường ngày hội chỉ đưa lên lễ vật là được, lần này lại là không thể, đây là Khang Hi 45 đại thọ, thế nào nàng cũng đến hảo hảo chuẩn bị chút lễ vật, sau đó ở kia một ngày tiến cung mừng thọ a. Thở dài, Thiên Thụy gật đầu ngươi nói chính là Chúng ta hôm nay thu thập một chút, ngày mai liền hồi kinh đi, luôn là trốn tránh cũng không phải biện pháp. Trần Luân Quýnh gật đầu đồng thời đỡ Thiên Thụy lên, hai người sóng vai hướng phòng trong đi đến, mấy cái nhà đầu đi theo bọn họ phía sau, càng có tiểu thái dám lưu loát đem ghế nằm linh tinh đồ vật thu thập. Nếu là phải đi về, Thiên Thụy cũng không ma tạch, cùng ngày khiến cho người thu thập hảo đồ vật. Sáng sớm ngày thứ hai liền ngồi xe ngựa trở về kinh thành công chúa phủ, trở về lúc sau bắt đầu cân nhắc cấp khang hy thượng cái dạng gì thọ lễ. Mỗi năm Khang Hy mừng thọ đều là một kiện thực làm người đau đầu sự tình, vì sao? Thọ lễ không hảo chuẩn bị bái, Khang Hy là hoàng đế, cái dạng gì hiếm lạ ngoạn ý không có gặp qua à, này thọ lễ chuẩn bị không hảo, liền hiện tục khí. Giống vàng bạc châu áo linh tinh đồ vật tuy rằng quý trọng, nhưng lại không vào Khang Hy mắt, mà lễ vật quá nhẹ lại hiện đối hoàng đế không đủ tôn trọng, không có để ở trong lòng, cũng sẽ làm Khang Hy trong lòng sinh khí. Nay nặng nhẹ chi gian muốn bắt chẹn, mỗi năm còn muốn ra tân. Chính là thiên thủy đầu góc lại như thế nào dùng tốt, đã tặng 20 năm sau lễ vở. Nàng cũng rất khó lại nghĩ ra cái gì tân đa dạng. Phiên vai ngày sau, thiên thủy đơn giản ném ra mặc kệ, dù sao đến lúc đó nàng mặc kệ đưa cái gì qua đi, Khang Hy đều sẽ không bắt nàng mặt mũi. Thiên thủy này công chúa trong phủ nhất phái thanh tĩnh, trong cung mọi người lại ở vì Khang Hy thỏ lễ dối ren không ngừng. Các ca một có nhàn rỗi liền ở Kinh Thành đi dạo, muốn tìm tòi một chút hảo ngoạn ý đưa Khang Hy. Mà các cung chủ vị các nương nương cũng đào dông tâm tư chuẩn bị đồ vật, tưởng khiến cho Khang Hy chú ý tới. Mười ba làm một cái còn tính được sùng ái A-ca, tự nhiên cũng thực chú ý này thọ lễ, hắn suy nghĩ vài thiên cũng không nghĩ ra cái gì ý kiến hay tới, vừa vặn làm Vân Nhạn cấp thấy được, trực tiếp nói cho mười ba giúp hắn chuẩn bị thọ lễ, còn nói cái gì nhất định sẽ cực kỳ ra thân. Mười ba tuy rằng khinh thường với Vân Nhạn là người, bất quá đảo cũng biết nàng mãn đầu góc tân đa dạng, đơn giản liền đem chuyện này giao cho Vân Nhạn chuẩn bị. Liên tại đây vạn chúng thấy trong mắt vạn thọ tiết tới thiên thủy cùng trần luân quính đều dậy sớm thay đổi cắt phục đỉnh tầng tầng lớp lớp đồ trang sức ngồi xe tiến cung thiên thủy còn tính hảo một chút bởi vì đã hoài thai không dám mặc trầu hoa đáy dày tuy rằng trên người quần áo còn có đồ trang sức gì đó đều rất trọng còn hảo nàng có thể định được trần luân quính quần áo trên người so thiên thủy cũng không phức tạp hai vợ chồng đảo đều hiện rất tinh thần ngồi xe một đường hướng trong cung đi đến liền nghe ven đường bên trong tiếng nhạc không ngừng càng có màu tường thấp cao, mặt trên lụa đỏ chất vạn thọ vô cương chờ chữ. Mỗi quá một đoạn đường còn có thể nhìn đến gánh hát diễn thọ diễn, còn có siết thú siết ảo thuật từ từ, thật là náo nhiệt phi phàm. Chờ tới rồi cửa cung, Thiên Thụy cùng Trần Luân quỳnh xuống xe, vừa vặn ở tại ngoài cung A Ca Phúc tấn nhóm cũng đều tới trong cung mừng thọ, cùng Thiên Thụy đụng phải một hồi. Thiên Thụy nhìn một cái vài vị Phúc tấn trang điểm, tâm lý cũng cân bằng một chút. Kia vài vị chẳng những xuyên gián chắc, trên đầu đỉnh quan mang phượng. Hơn nữa dưới lòng bản chân trậu hoa đáy dày kêu kêu một cái cao à, nếu là không ai đỡ, đi đường đều đến đánh hoảng. Một đám người hàn huyên một đường, liền kết bạn tiến cung. Chờ đại gia tới rồi điện thái hoa trước, liền thấy đã tới hảo những người này, mà Khang Hy còn không có xuất hiện. Không có biện pháp, đoàn người đành phải ở chỗ này chờ, đơn giản đây là 3 tháng thiên, thời tiết đã thử cấm áp, đoàn người xuyên cũng rắn chắc, đảo cũng không lạnh, thiên thủy liền cân nhắc, này nếu là mùa đông khắc nghiệt hoặc là ngày nóng bức khí. Kia còn không được lánh chết nhiệt chết ta, Khang Hy thật đúng là sẽ sinh, sinh cái xuân về hoa nở thời điểm, đoàn người cho hắn chúc thọ cũng ít bị tội. Như vậy nghĩ, Thiên Thụy liền cảm giác nàng tưởng có chút bất hiếu, bất quá vẫn là nhịn không được âm thầm ý, càng nghĩ càng là có ca, xì một tiếng bật cười. Dựa gần Thiên Thụy chính là bảy khanh khách cùng tám khanh khách, này hai cái nghe được Thiên Thụy tiếng cười, đều khá tò mò, thò qua tới hỏi ngũ tỉ cười cái gì đâu, nói ra làm bọn mội mội cũng nhạc thượng một nhạc. Thiên thủy túi đầu cười trong chốc lát, đem hai người tốn thiên một bên đem nàng ý tưởng nhẹ giọng nói ra tới, chỉ đầu bảy khanh khách tám khanh khách cũng nở nụ cười, hai người cùng nhau phun thiên thủy người chỉ nói ngũ tỉ đoàn trang đại khí, là nhất đứng đắn bất quá, thật nên làm nói những lời này người đều tới nghe một chút, nào có ngại như vậy cách nói. Thiên thủy cười mặt có chút hồng, nàng lại bởi vì gần nhất tâm cảnh khoan dung rất nhiều, thức ăn thượng cũng thực chú ý, bị Trần Luân quấn buộc mỗi ngày nằm bữa cơm rót, cả người béo một ít, càng hiện mỹ diễm Này cười nhướng mày một câu mắt gian phong tình vô hạn, xem bảy khanh khách cùng tám khanh khách đều hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Tì muội mấy cái nói rợn ràng, liền nghe được tinh tiên thanh chuyển đến, mọi người chạy nhanh dừng lại ý cười, mặt mang nghiêm túc tìm vị trí chẳng hảo, lẳng lặng chờ Khang Hy đã đến. Thực mau Khang Hy liền ngồi ngự liên tới rồi điện Thái Hòa trước, ở mọi người quỳ lệ tam hô vạn tuế lúc sau, thang tòa điện Thái Hòa, đoàn người cũng đều đi theo vào điện, lại hướng Khang Hy đã bái một lần. Lúc này mới đứng lên lẳng lặng đứng ở một bên. Lúc sau cung đình nhạc sư tấu nhạc, lại có người hiến vũ, lễ tất sau các đại thần nói hảo chút định hót lời nói, lúc này, nửa buổi sáng thời gian liền như vậy đi qua. Khang Hy ngồi cũng có chút không kiên nhẫn, đã kêu mọi người dâng lên thọ lễ. Khi trước kính hiến thọ lễ tự nhiên chính là Bảo Thành, Bảo Thành đứa nhỏ này từ trước đến nay trung quy trung củ, lần này hiến thọ lễ là một tôn cao tăng khai quang bạch ngọc quan âm, đảo cũng không tồi, lúc sau là đại ác ca. Tam AK mãi cho đến thập nhị Ca, mọi người hoặc hiến thi họa, hoặc hiến châu ngọc không phải trường hợp cá biệt. Khang Hy nhìn rắc cũng không có gì tân ý, nhịn không được liền có điểm mơ màng sắp ngủ cảm giác. Lúc này, đến phiên thập tam Ca, thiên thụy túm túm 7 khanh khách cùng 8 khanh khách gốc áo, nhỏ giọng nói các ngươi đều nhìn, lần này 13 thọ lễ tất không giống tầm thường. Lời này nói, 7 khanh khách 8 khanh khách đều sửng suốt, tâm nói tiểu 13 mỗi năm thọ lễ đều là dáng vẻ kia, tất cả đều là một ít mỹ lệ quần áo. Năm nay tất cũng là cái này. Như thế nào ngũ tỉ thiên nói sẽ không giống nhau đâu. Hai vị này đang nghĩ ngợi tới đâu, liền thấy mười ba tiến lên một bước quỷ trên mặt đất nói Hoàng A Mã. Năm nay nhi thần lễ vật cùng năm rồi không giống nhau, còn thỉnh Hoàng A Mã làm đoàn người đều lui về phía sau, dịch ra đất chống tới đẹp thọ lễ. Khang Hy vừa nghe cái này đảo tinh thần tỉnh táo. Gật gật đầu nói hành, ngươi nhìn làm đi. Mười ba làm việc năng lực cũng không tệ lắm. Không một lát liền đem điện Thái Hòa chính giữa dịch ra thật lớn một khối đất trống tới, chuẩn bị cho tốt lúc sau chụp tam hạ trưởng, đoàn người xem hắn như vậy cố lộng huyền hư, đều khá tò mò, nhịn không được toàn hướng ngoài cửa nhìn lại. Lúc này đã mau giữa trưa, đúng là ánh mặt trời mãnh liệt thời điểm, điện Thái Hòa lại tọa bắc chiều nam, ánh mặt trời xông thẳng trong môn chiếu xạ tiến vào. Liên ở một mảnh cường quang trung, một cái hồng y y phục nữ tử vào được. Cái kia nữ tử xuyên y y phục rất là cổ quái. Lúc trước đoàn người không nhìn rõ ràng đảo cũng không có gì, chờ nàng đi vào điện Thái Hòa sau, đoàn người toàn nhìn thấy, những cái đó cổ hủ lão thần nhịn không được tất cả đều cúi đầu, trong lòng mặc niệm phi lễ chớ coi từ từ lời nói. Thiên thủy cũng nhìn rõ ràng, chạy nhanh túi đầu cười thầm, cười bả vai đều nhất chịu nhất chịu. Bảy khanh khách tám khanh khách trận tròn đôi mắt, quả thực chính là khiếp sợ cực kỳ a này, này, trên đời như thế nào có như vậy nữ nhân? Tới đúng là ô nhã vân nhã. Nàng mặc một cái lộ vai veo eo liền thân váy đỏ. Chẳng những lộ bả vai cùng cánh tay, liền chân đều lộ ra tới, liền như vậy chậm rãi vào điện Thái Hỏa. Lúc sau, ô nhã Vân Nhạn chụp một chút tay, tiếng nhạc lên, nàng liền sướng biên ngảy. Sướng Hoàng Mai điều bản sinh nhật vui sướng ca, nhảy dân tộc vũ, nếu là đổi cái hoàn cảnh, không phải ở Đại Thanh Triều, không phải ở điện Thái Hòa Nội, đảo con rất không tồi, ít nhất cũng coi như là Mỹ hưởng thụ. Đáng tiếc, Vân Nhạn lầm vị trí, nhảy sai rồi thời không Thiên đem hiện đại đồ vật cứng nhắc đến đại thanh triều, đừng nói những cái đó đại thần còn có A ca phúc tấn nhóm, chính là Khang Hy cái này muốn dùng mỹ nhân kế người cũng có chút không đành lòng thế. Thiên thủy tuy rằng là hiện đại tới, nhưng nàng luôn luôn không phải thực thích loại này cường xuất đầu sự tình, càng không thích vân nhạn loại này tự cho là đúng, nơi nơi khoe khoang tính tình, cho nên, cũng chỉ cúi đầu, căn bản không đi xem. Khang Hy ngồi ở ngự ngồi trên, song song nắm chặt ngự án, chịu đựng tức giận xem xong rồi vân nhạn biểu diễn. Lại lặng lẽ hít sâu một hơi, đem tức giận bình bình, lúc này mới cười nói 13A, đây là ngươi chuẩn bị lễ vật 13 căng gia đầu tiến lên cười nói là, Hoàng A mãi nhìn còn hảo. Kỳ thật, 13 tiểu tử này đã sớm biết vân nhạn chuẩn bị tới chiêu thức ấy, hắn cũng không có đi ngăn cản, ai làm khang hi muốn dùng vân nhạn tới châm ngòi bọn họ huynh đệ chi gian cảm giác ca, kia hảo, ngươi tưởng che chở cái này nha đầu, ngươi liền tận tình che chở đi, ta cũng yên tâm lớn mật đem nàng đặt tới ngươi trước mặt. Đến nỗi nàng muốn làm cái gì sự tình, ghê tởm người nào, cũng không phải là ta có thể quảng. Mười ba rất muốn nhìn xem Khang Hy đối mặt vân nhạn loại này lớn mật tác phong sẽ là cái dạng gì biểu hiện, tan quá, Khang Hy đến nay mới thôi còn tính bình thản nhưng thật ra rất làm mười ba thất vọng, hắn còn tưởng nhìn Khang Hy nổi trận lôi đình bộ dáng đâu. Thiên Thụy xem mười ba vẻ kia, trong lòng càng cười đến rút gân, lời trong lòng, Hoàng A Mã, ngươi lộng như vậy một cái vân nhạn tới ghê tởm chúng ta, hiện tại nhìn tới rồi đi. Trước liền ghê tẩm đến chính ngươi, ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái, liền lấy vân nhạn hôm nay không sợ đất không sợ cái gì đều làm làm tính tình, ngươi có thể bao dung đến bao lâu. Khang Hi kỳ thật là thực tức giận thực tức giận, thật sự tưởng đem cái này vân nhạn kéo đi ra ngoài rút gân lửa ra, chẳng tay băm chân, lại đến cái ngũ mã phanh thây thiên đao vạn quả, nhưng tưởng tượng đến cái này vân nhạn vẫn là hữu dụng tích, liền nhị lại nhẫn, mới không có độc miệng mắng ra tới. Hảo! Thực hảo khang hy cười vỗ vỗ tay tiểu mười này thọ lễ nhưng thật ra mới là a Hoàng đế một phát lời nói, phía dưới chính mình không thiếu bước ngông ngựa người, hảo chút đại thần đều tiến lên khen ngợi một phen, quả thực chính là đem vân nhạn ca vụ khen kêu kêu trời thượng chỉ có trên mặt đất tuyệt không cái gì khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian nào đến vài lần nghe, cái gì lạc thần tái thế cũng bất quá như thế, từ từ buồn nôn nói buột miệng tốt ra, làm thiên Thụy nguy hiểm thật khởi một thân nổi da gà. Khang Hy đại khái cũng cảm giác thực buồn luôn đi, chạy nhanh ngăn trở những cái đó quan viên khen, làm tiểu 14 hiến thọ lễ. Chờ một vòng AK hiến xong thọ lễ, Khang Hy đem ánh mắt điều đến thiên thủy nơi đó, lời trong lòng, đã bị vân nhạn cấp mau chọc mù mắt, chỉ mong thiên thủy có thể hiến cái hảo một chút thọ lễ, cũng làm chúng ta đoàn người dưỡng dưỡng nhăn A, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 342-44 cấp lực. Khả năng không riêng gì khang hy có loại suy nghĩ này, đoàn người hẳn là tất cả đều như vậy tưởng đi, vừa rồi vân nhạn ra tới biểu diễn lúc ấy, kỳ thật mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, cũng chưa dám như thế nào nhìn nàng. Rốt cuộc đại thanh triều cũng là cái lễ pháp nghiêm ngặt xã hội, này lại là ở điện thái hòa thượng, chính là ngầm lại háo sắc đại thần cũng không dám nhìn chầm chằm một nữ nhân như vậy thẳng lăng lăng xem a còn nữa nói, nữ nhân này vẫn là thập tam á ca đâu, ai không muốn sống nữa. Xem ca nha đầu. Nữ nhân tắc càng hoàn toàn, tất cả đều suy nghĩ cái này vân nhạn như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Khiêu vũ liền khiêu vũ đi, còn xuyên thành như vậy, đây là câu dẫn ai đâu. Giảo hậu cung không yên phận, chẳng lẽ còn tưởng đem tiền chiều cung cấp lộn loạn sao. Tại hậu cung câu dẫn hoàng tử AK không tính, còn muốn câu dẫn đại thần không thành. Còn có, vân nhạn vũ đoàn người không thấy, ca luôn là có thể nghe được. Đối với những cái đó nghe quán côn khúc thanh chiều người, vân nhạn ca thật sự không tính là cái gì. Chỉ là điệu mới là chút, bất luận là ngón giọng vẫn là tiếng nói đều là không được, đoàn người đối nàng liền càng không thích lên. Mọi người ôm loại này ý tưởng, xem thập tam ca ánh mắt liền có điểm kia gì, thương hại, tâm nói thập tam ca hảo hảo một năm nhi, như thế nào lại cứ lộng như vậy một cái điên điên khùng khùng nhá đầu, cũng không biết ngầm nha đầu này là gì dạng, đáng thương 13, nhật tử như thế nào lại đây. 13 thực ủy khuất hảo đi, nguyên nghĩ ghê tẩm một chút khang hy, kết quả, đoàn người tất cả đều như vậy nhìn hắn. Chính là hiện tại thời tiết không nhiệt, 13 cũng có chút muốn ra mồ hôi, chạy nhanh làm bộ mặt hãn bộ dáng, đem mặt vặn đến một bên đi. Thiên Thụy liền ở ngay lúc này tiến lên, nàng cùng Trần Luân Quýnh hai người cùng nhau quỳ đến trên mặt đất, Trần Luân Quýnh trong tay ngâng một cái khay, đi phía trước một đệ nói cung chúc Hoàng thượng vạn thọ vô cương. Nhìn đến Thiên Thụy cùng Trần Luân Quýnh, Khang Hy tinh thần xa suốt tâm lại khôi phục lại đây, cười tủm tỉm nói đứng lên đi. Lương Cửu Công rất có ánh mắt tiếp nhận khay tới xúc lên mặt trên vải đỏ phóng tới Khang Hy trước mặt ngự án thượng, đoàn người cũng đều trợn mắt nhìn, liền thấy trên khay không có gì mới mẻ ngoạn ý, bất quá là 4 cái rất lớn quả đào. Cũng không có gì hiếm lạ. Bất quá, đoàn người nghĩ lại lại tưởng tượng, kỳ thật, này ngoạn ý thật đúng là hiếm lạ a, phải biết rằng hiện tại là 3 tháng thiên, 3 tháng từ đâu ra quả đào. Khang Hy xem kia bốn cái hồng toàn bộ quả đào, cười càng đắc ý lên, bởi vì này quả đào là cho hắn, cho nên quả đào một mặt cũng toàn hướng hắn. Hắn xem rành mạch, này quả đào thiên nhiên sinh trưởng ra bốn chữ tới, bốn cái quả đào mỗi cái mặt trên một chữ, tổ hợp lên chính là vạn thọ vô cương. "Hảo, hảo, nhưng thật ra các ngươi lo lắng." Khang Hi một khen ngợi, đoàn người có chút ngạc nhiên, tâm nói tuy rằng này quả đào khó được, nhưng chỉ cần có tâm chỉ sợ cũng là có thể tìm được. "Như thế nào hoàng thượng?" Khang Hi cũng biết đoàn người tâm tư, Triều Lương Cửu Công gật gật đầu, Lương Cửu Công hiểu ý, đem mâm chuyển cái phương hướng, đoàn người liền nhìn tới rồi mặt trên tự. Vừa thấy dưới, tất cả đều hít hà một hơi, ba tháng quả đào khó được, quả đào thượng có thể trường hoa văn càng khó đến, này hoa văn trời sinh chữ viết bộ dáng càng là khó càng thêm khó. Hơn nữa, bốn cái quả đào bốn chữ, tổ ở bên nhau lại cắt tường lại hợp thời nghi, này. Chính là có lại nhiều tâm tư, lại nhiều tiền sợ cũng khó lộng tới. Thiên Thụy xem khang hy bộ dáng, nhìn nhìn lại biểu hiện của mọi người, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, thoát nhìn, năm nay thọ lễ lại trọc đến giờ tử thượng. Đưa đến Khang Hy tâm nhãn, nói thật ra lời nói, Thiên Thụy đảo còn rất cảm tạ vân nhạ, nếu không phải nàng nhảy cái kia vũ thừa dịp, chính mình này thọ lễ cũng không hiện đặc thù không phải. Hoàng A Mã, nữ nhi còn có thọ lễ muốn đơn độc đưa cho Hoàng A Mã Thiên Thụy cười nói một câu, Khang Hy lần thứ hai gật đầu cười nói hảo, chờ một lát chấm lại nhìn. Thiên Thụy đưa xong rồi lễ vật, ngay sau đó vài vị khanh khách đều tặng chính mình làm tiểu ngọn ý, Khang Hy cũng đều vẻ mặt ý cười làm người thu. Hậu cung các phi tần cũng đều tặng cái gì quần áo a, túi thơm linh tinh độ vượn, Khang Hy cũng đều gật đầu tán thưởng, có vân nhạn bồi xương, chính là lại thứ không tốt cũng hiện ra hảo tới. Chờ đến các đại thần cũng đem lễ vật đưa xong, thiên đã chính ngọ, Khang Hy cũng có chút mệt mỏi, liền khởi giá trở về Càn Thanh cung. Không trong chốc lát, Lương Cửu công liền chạy tới đem thiên thủy, Trần Luân Quýnh còn có vài vị ca cách cách đều kêu đi, nói là muốn ở Càn Thanh cung cử hành ra yến. Một đám người chuyển rời đến Càn Thanh cung, Liền thấy Khang Hy ngồi ở một bên, Vân Nhạn đứng ở hắn bên cạnh, cũng không biết nói gì đó hảo ngoạn lời nói, đảo đầu Khang Hy cười ha ha. Thiên Thụy nhìn này tình hình, có chút vô ngữ, túi đầu hiếp hiếp mắt, ngẩng đầu thời điểm lại khôi phục vẻ mặt Vân Đạm Phong khinh Đứng ở Thiên Thụy cách đó không xa tiểu tứ nhìn đến bộ dáng này, may khóa chết khẩn, trong mắt bắn ra tới tầm mắt đều có thể đem Vân Nhạn cấp giết. Thiên Thụy biết tiểu tứ từ trước đến nay chú trọng quy cụ thể thống, thực không quen nhìn những cái đó khinh quần nữ tử nhà hắn phúc tấn nhìn tiểu tiểu nhưng làm người lại là tốt nhất bất quá tiểu tứ cũng thích hắn là coi thường vân nhạn loại này ngạnh xuất đầu rêu rao nữ hải lúc này cũng không che giấu đầy mặt chán ghét vân nhạn còn không tự biết còn đang nói chê cười lấy lòng khang hy bảy khanh khách đưa môi muốn nói cái gì lại đem lời nói nuốt đi xuống tám khanh khách dứt khoát đem mặt vặn đến một bên đi thiên thủy nhìn bộ dáng này đành phải kéo kéo bảo thành khi trước quỳ xuống hướng khang hy thỉnh an khang hy tuổi hồ lúc này mới hồi phục tinh thần lại cười làm mọi người lên, đối Thiên thủy cười nói nha đầu, ngươi không phải nói còn có lễ vật đưa cho Hoàng A Ma sao, như thế nào? Thiên thủy cười khẽ nữ nhi này liền dâng lên thọ lễ. Nói chuyện, nàng vô vỗ tay, Mưa Xuân từ ngoài điện tiến vào, trong lòng ngực đảo một đôi đàn cổ, Thiên thủy chiều trong điện tiểu thái dám đưa mắt ra hiệu, kia tiểu thái dám cơ linh bưng lên bạc buồn tới, Thiên thủy liền buồn tịnh tay, Mưa Xuân lúc này đã phong thích cổ cầm, thối lui đến một bên lấy ra một chi hương điểm thượng, thuốc lá lượn lờ trùng, Thiên Thụy khoanh chân ngồi xuống. Trước thử thử cầm âm sắc, liền bắt đầu diễn tấu lên. Đàn cổ kỳ thật âm sắc tương đối cổ phó trầm tĩnh, nhưng Thiên Thụy Thiên cầm đàn cổ bắn ra cái loại này cao ngưỡng vui mừng chi sắc tới, nghe đoàn người đều là chấn động, chạy nhanh nghiêng tai lắng nghe, trước liền cảm thấy một loại thư hoan an tâm cảm giác, làm người có một loại thử cấm áp tình cảm. Lúc sau, tiếng đàn tiệm cao, chậm rãi biến vui sướng êm tai lên. Nghe tiếng đàn xem nhân tâm, này cầm khúc lại là biểu đạt một cái nữ nhi đối phụ thân không muốn xa rời cùng sùng kính chi tình. Mặt sau một đoạn có chứa chúc phúc cảm giác, lại mặt sau liền có điểm chúc thọ bộ dáng. Khang Hi vẫn là rất có văn nghệ tế bào, nhắm mắt vừa nghe, liền minh bạch Thiên Thủy ý tứ, khỏe miệng cũng quải ra một phần ý cười tới, chờ Thiên Thủy đạn xong, Khang Hi trước vỗ tay nha đầu a, đơn ngươi này khúc tiếng đàn chính là cho chấm tốt nhất lễ vật. Thiên Thủy cúi đầu, khỏe miệng mang theo cười nhạt hoàng a mã thích liền hảo, nhị thập tứ hiếu cũng có thải ý ngu thân không phải. Hôm nay hoàng a mã mừng thọ, nữ nhi cũng học một phen. Tuy rằng không phải đỉnh đỉnh tốt, bất quá nữ nhi cũng là hết tâm. Chỉ hoàng a mã không nói nữ nhi đàn tấu khó nghe, khó nghe liền nữ nhi liền thấy đủ. Tỷ tỷ đạn tự nhiên là đỉnh đỉnh tốt. Bảy khanh khách sảng khoái nhanh nhẹn, khi trước đứng dậy hoàng a mã, tỷ tỷ chuẩn bị hai phân lễ vật, có thể thấy được là có lòng thành. Hoàng a mã cần phải ban thưởng tỷ tỷ a. Thất muội thiên thủy chạy nhanh ngăn cản đây là ta một mảnh hiếu tâm, chỉ hoàng a mã cao hứng thì tốt rồi, sao có thể nói cái gì thưởng không thưởng. Bảy khanh khách cười thối lui đến một bên, Khang Hy mới muốn nói lời nói, Thiên Thụy trước che miệng nở nụ cười hoàng A mã, ta thả nhìn, là thất muội muốn ban thưởng, cũng chỉ cầm nữ nhi nói giỡn. Tỷ tỷ bảy khanh khách có điểm tức giận, chu lên cái miệng nhỏ trừng mắt Thiên Thụy. Nhìn đến hai cái nữ nhi tươi cười như hoa bộ dáng, Khang Hy cũng cảm thấy một trận cao hứng. Liên hào phóng vung tay lên, hôm nay các ngươi thọ lễ đều hảo, tất cả đều có thưởng. Ban thưởng xong, đoàn người lại bồi Khang Hy ăn một bữa cơm. Lúc này mới đứng dậy cáo lui. Khang Hy còn có công vụ muốn xử lý, cũng liền không hề lưu người, làm lương cửu công đem đoàn người tất cả đều tặng đi ra ngoài, chính hắn một người an an ổn ổn phê tấu chứng đi. Thiên Thụy từ Càn Thanh Cung ra tới, mới muốn cùng Trần Luân Quýnh hồi phủ, lại bị 7 khanh khách cùng 8 khanh khách tún ngạnh kéo nàng đi Tây Tam Sở ngồi ngồi, Thiên Thụy không có cách nào. Đành phải làm Trần Luân Quýnh đi trước, nàng đi Tây Tam Sở cùng vài vị muội muội nói một hồi lâu lời nói, lại giật nóng chút điểm tâm. Chờ nửa buổi chiều thời điểm, mới cuối cùng đem mấy cái nha đầu chấn ăn hảo, mang theo mưa xuân đám người ra cung. Nàng mới đi ra Tây Tam Sở, đi chưa được mấy bước, liền thấy mười ba mang theo Vân Nhạn đi theo bốn bốn sau lưng hướng hẻo lánh địa phương đi. Thiên Thụy trước ngây người một chút, sau lại lại tò mò này ba người là chuyện như thế nào, liền lặng lẽ theo đi lên. Mưa xuân thực bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm nói nhà mình chủ tử từ mang thai lúc sau tính tình càng thêm không chứng lên, như thế nào càng ngày càng giống tiểu hải tử. Đi rồi trong chốc lát, 13 cùng 443 cái tới rồi chỗ ngoặc chỗ dừng lại bước chân, Thiên thủy chạy nhanh dừng lại, lặng lẽ nghe bọn hắn đều đang nói cái gì. Liền nghe bốn tứ thanh âm trầm tĩnh nói thập tam đệ, như thế không tuân thủ quy củ nha đầu, nếu là ở tứ ca trong phòng, tứ ca sớm bảo người đánh giết, ngươi tính tình hảo tâm mềm này đó tứ ca cũng biết, nhưng như vậy kỳ cục nha đầu lại rung túng đi xuống, ai biết sẽ làm ra chuyện gì tới, tứ ca chỉ khuyên ngươi hảo hảo ngẫm lại, đừng tùy hứng làm bậy. Nói xong 13 bốn bốn quay đầu nhìn về phía vân nhạn ngươi quỳ xuống tiểu tứ vẻ mặt băng xương chính là những cái đó các đại thần cũng đều sợ hai ba phần, huống chi là vân nhạn nàng khiếp sợ chờ tỉnh quá thần tới thời điểm đã sớm quỳ gối nền đá xanh thượng tiểu tứ bản mặt trừng mắt vân nhạn hôm nay là ngày mấy, điện thái hòa lại là tiểu gì quan trọng địa phương ngươi thế nhưng ở nơi đó làm ra kia chờ đổi phong bại tục sự tình tới thập tam đệ không đành lòng trách móc nặng người ngươi gia cũng không thể tha cho ngươi chính ngươi vả miệng đi Lời kia vừa thốt ra, Vân Nhạn hoàn toàn choáng váng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới nàng sùng bái phi thường lại như vậy mê luyến bốn bốn thế nhưng giảng ra như vậy vô tình nói tới. Vân Nhạn ngẩng đầu, vẻ mặt không dám tin tưởng tứ A-ca, nô tỷ làm sai cái gì. Chủ tử mệnh lệnh ngươi dám không tử, làm ngươi và miệng tiểu tứ căn bản không hy đến cùng nha đầu này vô nghĩa, chỉ lệnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, khiến cho Vân Nhạn như truy hầm băng, cả người lạnh run. Bất quá, Vân Nhạn rốt cuộc lá gan vẫn là rất lớn. Nàng không phục nói tứ A ca trừng phạt nô tỳ, nô tỳ không có nói, khả nhân đều nói chết cũng muốn làm cái minh bạch quỷ, nô tỳ nay thật đúng là phải hỏi hỏi tứ A ca, nô tỳ một lòng vì hoàng thượng mừng thọ, cũng không vượt rào chỗ, Từ A ca lấy cái gì lý do trừng phạt nô tỳ? Thiên Thụy nghe tuy rằng có chút kinh ngạc, bất quá cẩn thận tưởng tượng, lấy tiểu tứ kia trong mắt không chấp nhận được hạt cắt cá tính, sợ thật đúng là có thể làm ra loại chuyện này tới. Tuy rằng tiểu tứ cũng biết là ở diễn kịch, nhưng hắn vẫn là chịu đựng không được vẫn là muốn cấp vân nhạn một chút giáo hấn. Thiên Thụy liền cảm thấy đi, nếu không phải còn nghĩ lợi dụng Vân Nhạn, bốn bốn đều có thể cấp vân nhạn tới cái mãn Châu 10 đại khổ hình, nơi nào còn có thể là vả miệng đơn giản như vậy. Chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 343 Thiên Thụy sinh sản. Tiểu tứ cười lạnh một tiếng một nữ hài tử, tuy rằng là trong cung nô tài, Nhưng cũng là trong sạch nhân ra xuất thân, làm được sự tình lại liền thanh lâu nữ tử đều không bằng, ngươi như vậy nữ tử, còn xứng cùng ra tranh luận. Nói chuyện, tiểu tứ nhàn nhạt quét vân nhạn liếc mắt một cái, mãn nhãn kinh thường. 13 xem bộ dáng này, biết nếu là lại làm tiểu tứ nói tiếp nói, chuyện này đã có thể không dễ làm. Thứ ca, 13 tiến lên một bước lời nói cũng không thể nói như vậy, vân nhạn là thực đơn thuần một nữ hài tử, không có gì phức tạp tâm tư, nàng. Thập tam đệ tiểu tứ đánh gãy mười ba nói nàng một cái nô tài không biết nặng nhẹ, người đương chủ tử hẳn là quản giáo, nào có mặc kệ đạo lý. Thứ A-ca Vân nhạn thực quật cường nâng mánh nhìn tiểu tứ nô thì tuy rằng là nô tài, nhưng cũng là có tự tôn người, tứ A-ca muốn đánh muốn chửi đều khiến cho, lại như thế làm tiện nô tì, nô tì không căm lòng, nô tì bất quá chính là vì cấp hoàng thượng trúc thọ sướng chi ca thôi, kia cũng là hoài đối hoàng thượng một mảnh sùng kính chi tâm, như thế nào đảm đương nổi tứ A-ca như vậy vừa nói còn có. Thiên thủy công chúa không phải cũng đánh đàn sao, muốn nói lên, nàng cùng nô tỷ là giống nhau, từ A ca như. Thế nào không đi nói thiên thủy công chúa, ngược lại chỉ trích nô tỷ, chẳng lẽ ngài bắt nạt kẻ yếu. Vân nhạn trong miệng nói như vậy, trong lòng vẫn là thẳng buồn trồn, lời trong lòng, lúc trước xem trong TV biên xuyên qua nữ đều là như vậy quật cường. Sau lại chính là bởi vì điểm này ca tính mới khiến cho bốn bốn chú ý, chính mình muốn khiến cho bốn bốn chú ý, tất nhiên đến ăn chút đau khổ. Không cần khổ chung khổ nào đến nhân tượng nhân. Vân nhạn như vậy nghĩ, khắc phục sợ hãi, thẳng lăng lăng nhìn chầm trầm tiểu tứ. 13 cái kia vô ngữ à, cái kia hắc tuyến à, thật muốn che mặt, tâm nói đều là ra sai được không, là ra không ánh mắt, chọn người cũng chọn không tốt, thế nhưng chọn như vậy một cái không đầu góc, nói. Nàng ngân ấy năm là như thế nào sống lại? Không bị người cấp lộng chết thật đúng là phúc lớn mạng lớn, ông trời phù hộ. 13 thực hoài nghi à, cái này vân nhạn có phải hay không bị lừa đá hỏng rồi đầu? hoặc là đầu gốc nước vào. Thiên Thụy ở một bên nghe càng hán á tâm nói quả nhiên cái này nha đầu nương lúc trước sinh nàng thời điểm đem nàng cấp ném, đem nhau thai lưu lại nuôi lớn. Bốn bốn lúc này mặt hoàn toàn đen, ở trong lòng hắn, Thiên Thụy là nhất thần thánh tồn tại, vân nhạn lấy nàng cùng Thiên Thụy so. Kia quả thực chính là đối Thiên Thụy vũ đủ. Gì cũng mặc kệ, bốn bốn một chân qua đi đem vân nhạn đá cái té ngã, chỉ vào nàng liền mắng một cái nô tài. Thế nhưng có mặt cùng công chúa so, ngươi có cái gì tư cách? Ngươi không biết xấu hổ, không giữ phụ đạo, ở điện thái hòa trước mặt mọi người xấu mặt, chính ngươi còn mị đúng không? Ngươi sướng kia gọi là gì khúc, còn dám cùng công chúa tiếng đàn so, ra hôm nay nói cho ngươi. Ngươi liền cấp công chúa sách giày đều không sướng, công chúa là người nào, đó là hoàng thượng đích nữ, thân phong cố luân công chúa, nhưng cho dù như vậy, cũng không có ở đại sảnh đám đông dưới đánh đàn, mà là chờ chiều bái xong lúc sau, chỉ có trong nhà thân nhân thời điểm mới đánh đàn chúc thọ, đây là cái gì, đây là lễ nghi. Đây là tiến thối có độ. Bốn bốn đầy đủ phát huy làm nhảm cùng độc miệng bản chất. Một phen nói ra tới, hoàn toàn làm vân nhạn trắng khuôn mặt lại có. Công chúa làm nữ nhi ra mặt đánh đàn. Đó là thải yền ngu thân, đó là hiếu đạo. Ngươi một cái nô tài bằng cái gì ra tới cấp hoàng thượng trúc thọ, còn không phải tồn không thể cho ai biết tâm tư, muốn làm nổi bật tôi. Vân nhạn trên người mềm lún, ngã ngồi trên mặt đất. Trong đầu loạn thực, trong chốc lát là bốn bốn mắng nàng lời nói, trong chốc lát là trước đây nhìn đến những cái đó xuyên qua kịch màn ảnh. Trong lòng chỉ nghĩ, ta sai rồi sao? Chẳng lẽ ta sai rồi sao? Nhưng lại nhìn lên bên cạnh đứng 13 vẻ mặt quan tâm bộ dáng, Vân Nhạn cắn chặt răng nói cho chính mình, ta không có sai, bốn bốn là cái mặt lạnh vô tình người, hiện tại như vậy rằng ta, về sau liền sẽ phát hiện ta hảo, còn có, thập tam AK còn có bát AK không phải đều đối ta khá tốt sao, này chứng minh ta là không có sai. Nghĩ đến đây, Vân Nhạn trên người một trận đau đớn, biết là vừa 144 bốn kia một chân nguyên nhân nhìn không được khóc giống lên. Mười ba xem sự tình nháo đến cái dạng này, tiểu tứ cũng trách đánh vân nhạn, trong lòng hỏa khí cũng tiêu một chút, liền chạy nhanh tiến lên hòa giải tư ca. Đây là ta nha đầu, có cái gì được không vẫn là giao cho ta giáo huấn đi. Nói chuyện, mười ba tiến lên thực ôn nhu nâng dậy vân nhạn, lại nhìn tiểu tứ liếc mắt một cái, thở dài liền đi. Tiểu tứ lạnh lùng đứng ở nơi đó, qua một hồi lâu lúc sau mới thở dài xoay người đi rồi. Chờ một đám người đều đi hết, thiên thụy mới mang theo mưa xuân mấy cái xoay ra tới. Nàng ngốc đứng trong chốc lát, như suy tư gì nghĩ cái gì, đợi thật dài thời gian mới tỉnh qua thần tới, mang theo bọn nha đầu vội vàng ra cung. Cách mấy ngày, liền nghe được tin tức, quả nhiên thập tam ca cùng tứ AK bởi vì vân nhạn xảo một hồi, làm cho huynh đệ cảm tình rất là không tốt, ngay cả bát ca cũng bởi vì chuyện này cùng tứ ca nháo cương. Nghe thấy cái này tin tức, thiên thủy trong lòng thật không dễ chịu, lại thấy Khang Hy căn bản không để ý tới chuyện này, rất có bung lỏng tay mặc cho bọn hắn nháo ý tứ. Liền cảm giác thực thất vọng, thánh thọ tiết ngày đó nàng rõ ràng ở tiếng đàn biểu đạt đối Khang Hy sùng kính còn có đối huynh đệ tỷ muội quan ái, hơn nữa nói cho Khang Hy hy vọng ra hòa vạn sự hưng, không muốn Khang Hy lại bởi vì nghi kỵ mà làm ra loại này không sao cả phân tranh tới. Khang Hy không phải ngốc tử, hắn rõ ràng cái gì đều biết đến, nhưng không màng nàng ý nguyện, đơn giản là tư tâm rảo ra như vậy một bại nước đục tới, thiên thủy biết, nếu là lại như vậy đi xuống, luôn là sẽ ra đại sự. chính là. Nàng hiện tại cũng là không biện pháp, nếu là trong bụng không có cái kia vật nhỏ, nàng nhưng thật ra sẽ ra mặt chu toàn một phen. Hiện giờ, trong bụng sủi cái tiểu nhân, mấy ngày nay lại bắt đầu thanh én, mỗi ngày ăn phun phun ra ăn, liền chính mình đều cố bất qua tới, nơi nào còn có thể lo lắng người khác. Không có biện pháp, thiên thủy đành phải tới cái mắt không thấy tâm không phiền, mặc cho bọn hắn tranh đi xào đi, nàng chỉ không tiến cung là được. Như vậy, vài vị ca từ hậu cung nháo đến tiền triều. Ở triều chính thượng cũng bắt đầu cho nhau hạ ngang chân, lẫn nhau không phục hơn nữa xếp vào chính mình môn nhân bạn cũ, chẳng những lục bộ nha môn, ngay cả phía dưới các tỉnh các trong phủ đều bắt đầu xếp vào nhân thủ, trong lúc nhất thời, toàn bộ triều đỉnh nhưng thật ra có một loại khói thuốc súng tràn ngập hương vị. Nguyên lai, like, Khang Hy muốn đem Trần Luân Quính Điều đến hộ bộ nha môn đi, Trần Luân Quính nào dám tiếp nhận A, kia hộ bộ chính là các vị AK tranh đấu đại bảng doanh, hắn muốn rào đi vào, toàn ra đều thoát không được thân. Vì thế quỷ cầu thật dài thời gian mới đổi đến khang hy nhà ra, còn làm hắn lưu tại lý phiên viện, thiên thủy biết chuyện này về sau, trong lòng cũng thực buồn bực, bất quá khi đó nàng chính thai nén lợi hại không được, cũng không có tâm tình quảng, chỉ làm trần luân quính. kiềm chế chút, chính mình liệu lý. Liên như vậy, thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt đã là mùa đông, kinh thành trận đầu tuyết sau lại liên tiếp mấy trắng tuyết, thời tiết cũng thực lạnh thiên thủy lúc này đều sắp sinh sản, thân mình cũng buồn cùng cái cầu dường như, liền cũng lười nhúc đích. Mỗi ngày chỉ ở trong phòng chuyển động chuyển động, bên ngoài là dễ dàng không đi. Hôm nay, thiên thủy nhìn trên giường đất những cái đó tiểu y hề phục, nhặt lên một kiện tiểu hồng sa tanh áo tới, nhìn mặt trên thủ công cùng theo sống, hướng tới đông mặt cười không ngừng không thể tưởng được. Chúng ta đông mặt việc may và càng thêm hảo, xem này cá chết theo, cùng sống dường như. Đông mặt mặt đỏ hồng, túi đầu cười cười, cầm lấy một kiện màu xanh lục áo đông tới nói vẫn là mưa xuân tỉ tỉ việc hảo, làm cũng tinh tế, nô tỉ là trăm triệu so ra kém. Mọi người đều chọn nhặt một phen quần áo, thiên thủy nhìn qua sau làm đông mặt thu lên, nàng chính mình tắt lấy ra một cái tiểu bình sứ tới, đem mấy cái nha đầu gọi vào trước mắt trịnh trọng nói ta tính nhật tử, cũng chính là mấy ngày nay liền muốn sinh, ta có chút không yên tâm, hôm nay cùng các ngươi nói nói. Vừa nói đến chuyện này, mấy cái nha đầu cũng biết rất nghiêm trọng, đều thu hồi tươi cười tới, thực nghiêm túc nghe thiên thủy phân phó. Thiên thủy cười cười kỳ thật cũng không có gì, ta thân thể chắc nịch, hẳn là sẽ không ra vấn đề. Chính là vì để ngừa vạn nhất thôi Nói chuyện, nàng chỉ chỉ trước mặt bình xứ Đây là ta lúc trước luyện đang ăn dược Ta sợ hài tử cái đầu đại không hảo sinh Trước chuẩn bị ra tới Đến sinh sản thời điểm Vạn nhất ta không có sức lực hoặc là làm sao vậy Mưa xuân, này dược ngươi thu Đến lúc đó ngươi cũng nhìn Nhớ rõ cho ta ăn thượng một viên Này dược chính là tục mệnh Mưa xuân nghe thiên thủy nói như vậy nghiêm trọng Chạy nhanh đem kia dược bình thu hảo Trịnh trọng gật đầu công chúa yên tâm Nô tỳ tỉnh Thiên Thụy lại nhìn về phía Hạ Liên, ngươi tính tình là nhất liệt, cũng là lớn nhất gan. Ta sinh sản thời điểm, ngươi chỉ lo ở bên ngoài thủ. Nếu là ngạch phụ gia có cái gì, ngươi cũng khuyên chút, ngàn vạn. Hạ Liên gật đầu, nô tỳ đã biết, nô tỳ tất sẽ ngăn đón ngạch phụ gia. Thu Phong, ngươi tính tình ổn thỏa, bình thường ta dạy cho ngươi cũng nhiều nhất, ta dạy cho ngươi ngươi đều ghi tạc trong lòng. Vạn nhất có cái gì đặc thù tình huống, liền chiếu ta giáo làm. Thiên Thụy nhìn xem Thu Phong, lại chuyển hướng đông mặt ngươi đi theo mưa xuân nhớ rõ nghe lời cũng không nên tùy hứng nhìn bầu trời thủy như vậy tựa hồ có điểm giao đái hậu sự cảm giác mấy cái nha đầu trong lòng nẽo ẩm bất quá đều thực nghiêm túc đem thiên thủy nói ghi tạc trong lòng phải biết rằng ở cổ đại sinh sản đó chính là một chân rào bước tiến lên trong quan tài bởi vì khó sinh mà chết nữ nhân có rất nhiều hơn nữa bốn cái nha đầu cùng nhau nhìn xem thiên thủy kia lớn đến cực kỳ bụng cũng là âm thầm kinh hãi bụng lớn như vậy hai tử định là không hảo sinh khó sinh cơ suất cũng đại a chỉ cần tưởng tượng đến thiên Thụy sẽ có cái gì bất chắc, bốn cái nha đầu trong lòng liền rẽ run, thật không dễ chịu, nghĩ nghĩ, đều nhịn không được muốn khóc. Mưa xuân bồi quá mức đi, không nghĩ làm thiên thủy nhìn đến nàng nước mắt. Đông mặt rất muốn quỳ đến trên mặt đất nói một câu cái gì, nhưng tâm lý toan nói cái gì đều nói không nên lời. Thiên thủy phân phó xong rồi bốn cái nha đầu, con lúc này mới từ trong tay háo lấy ra một khối khăn, xoa xoa mồ hôi trên chán, sắc mặt lập tức biến rất là tái nhợt, ngón tay tiêm đều run rẩy lên Nàng lớn tiếng lại trầm tĩnh nói đều nhớ kỹ, mưa xuân, chạy nhanh chuẩn bị tốt phòng sinh, thu phòng, lại đây đỡ ta một phen, ta. mau sinh, lúc này, bốn cái nha đầu đều có chút hoàng thần, lúc này mới minh bạch vì cái gì thiên thủy thỉnh lình cùng các nàng nói này đó. Nguyên lai, like, thiên thủy đang xem xong quần áo thời điểm đã bắt đầu đau từng cơn, nàng sợ mấy cái nha đầu hoảng loạn, cũng biết nàng đây là đầu thai, tất là muốn la lộn, liền trước chịu đựng đau, đem sự tình giao đái xong rồi, lúc này mới thả lỏng lại đem tình hình thực tế nói cho bốn cái nhà đầu. Mưa xuân nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, vội vã đi ra ngoài gọi người thu thập phòng sinh, lại đem tìm tốt bà mụ kêu đi vào. Thu Phong cùng Hạ Liên đỡ Thiên Thụy đứng lên, đông mặt tắc chạy nhanh đi ra ngoài phái người đi nha môn kêu Trần Luân Quýnh trở về. Trong lúc nhất thời, công chúa trong phủ vội đến không được, tuy rằng là rất bận, bất quá bởi vì công chúa phủ từ trước đến nay quy củ thực trọng, đoàn người cũng đều rất có trật tự, một kia đều không loạn. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Trước 344 sinh sản Thiên thủy thực kiên cường, ngạnh chống chính mình vào phòng sinh, lại ngồi xuống làm hạ liên cầm đồ vật tới ăn, thẳng đến thật sự đau chịu đựng không nổi, lúc này mới làm người đỡ nàng nằm đến trên giường, này ở giữa, nàng một tiếng đều không có kêu, càng không có nói đau, nếu không phải nàng trên đầu tích tắc nhắm thẳng hạ rất mồ hôi. Ai cũng sẽ không đoán được nàng đây là muốn sinh sản. Mưa xuân mấy cái rốt cuộc là cùng Thiên Thụy cùng lâu rồi, đối nàng tâm tư cũng rất rõ ràng, rất có điều không lộn xộn làm từng người sự tình. Kia mấy cái bà đỡ cũng biết Thiên Thụy thân phận địa vị, đều rất cẩn thận vây quanh nàng hỏi cái này hỏi kia. Một lát sau, nay trận đau đớn qua đi, một cái bà mụ sốc lên Thiên Thụy góc áo nhìn nhìn, lắc đầu nói vài vị cô nương trước đừng hoảng hốt, công chúa vừa mới đau từng cơn, sản đạo còn không có như thế nào khai đâu, ly sinh sản sớm đâu. Mưa xuân bốn cái lúc này mới chấn định xuống dưới, mưa xuân cùng thu phong còn có đông mạt lưu tại trong phòng, hạ liên đi ra ngoài dẫn người ở ngoài cửa thủ. Tuy rằng bên ngoài trời ra rét, nhưng hạ liên vẫn là cảm giác thực nhiệt, đại khái là trong lòng khẩn trương nguyên nhân đi, trên đầu vẫn luôn vẫn luôn đổ mồ hôi. Lại một lát sau, đương điều nhị sóng đau từng cơn đánh út lại thời điểm, thiên thụy cắn môi chịu đựng, chính là không hô lên thanh tới, nàng không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo đi, từ hiện đại cái kia tin tức nổ mạnh thời đại lại đây. Cơ bản nhất thưởng thức vẫn là biết đến, lúc này ly sinh sản thời gian còn sớm, nếu chỉ lo kêu lên đau đớn, sớm không có sức lực, ngốc một lát sinh sản thời điểm đã có thể nguy hiểm. Kia đầu, Trần Luân Quýnh vẫn là giống thường lui tới giống nhau có lý phiên viện ban sai, nhìn đến triều tiên tiến cống công văn, mới muốn cho người lấy xuống lại sao một phần, liền có người tiến vào nói công chúa phủ người tới, làm hắn chạy nhanh trở về. Trần Luân Quýnh cả kinh, có loại thật không tốt dự cảm, khẩn chạy vài bước, Ra nhà môn liền thấy công chúa phủ một cái tiểu thái giám ở ngoài cửa đứng, vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, Trần Luân Quýn vừa hỏi mới biết được, lại là Thiên Thủy muốn sinh. Hắn cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, trực tiếp cưỡi ngựa liền chạy. Cái kia tiểu thái giám thế nào, Trần Luân Quýn nhưng không rảnh lo quản. Chờ tới rồi phủ trước cửa, Trần Luân Quýn một chút mã liền hướng nội viện chạy, tiến nội viện. Liên truyền biến tốt chút hạ nhân đứng ở trong viện, im mắng chờ cái gì, lại nghe một chút phòng sinh, lại là chim quạ không nghe thấy, một chút động tĩnh đều không có. Nếu là nghe được khóc tiếng la con hảo. Liên cố tình này không có động tĩnh làm Trần Luân Quýnh trong lòng trầm xuống, nhìn đến Hạ Liên, trực tiếp liền hỏi công chúa thế nào. Hạ Liên lúc này nhưng thật ra bình tĩnh, chiều Trần Luân Quýnh hành lễ, dứt khoát lưu loát nói hồi ngạch phụ ra lời nói, công chúa tiến phòng sinh đã có trong chốc lát, mới vừa bà đỡ còn nói, ly sinh sản sợ là còn sớm đâu. Trần Luân Quýnh vừa nghe lời này, đẩy ra Hạ Liên, đẩy cửa liền phải đi vào. Lại thấy bình thường không nói một lời Hạ Liên khẩn đi vài bước ngăn cản hắn ngạch phụ ra, này phòng sinh ngại không thể tiến. Không phải nói còn không có sinh sao, ta đi vào nhìn một cái lại như thế nào. Trần Luân Quýnh đột nhiên quay đầu lại, một đôi mắt hiếp lại, trong mắt bắn ra sắc bén quang mang tới, thực hung ác nhìn Hạ Liên. Trần Luân Quýnh từ trước đến nay đều là lấy văn nhược thư sinh hình tượng kỳ người, tuy rằng đoàn người cũng biết hắn võ nghệ cao cường, nhưng xem hắn diện mạo còn có thân hình, chỉ cho rằng hắn là thực ôn nhu hiền lành, tính tình người rất tốt. Đặc biệt là công chúa người trong phủ, cơ hồ trước nay chưa thấy qua hắn phát giận, lúc này hạ liên nhìn trần luân quý này cùng hung tận cơ hồ muốn ăn luôn nàng bộ dáng dọa trong lòng run lên. Hoàng loạn gian liền phải tránh ra, nhưng lại tưởng tượng thiên thủy giao đái, cắn chặt răng hạ liên thực kiên định nói công chúa phân phó, nếu là ngạch phụ ra muốn vào đi, làm nô tỳ nhất định phải ngăn lại ngạch phụ ra. Công chúa nói nô tỳ chính là liều mạng cũng sẽ đi làm, nếu là ngạch phụ ra thật muốn đi vào, thỉnh trước giết nô tỳ Hạ Liên hướng trên mặt đất một quỳ, một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng, nhưng thật ra ngăn trở Trần Luân Quynh bước chân. Hắn lui về phía sau vài bước, lại không đề cập tới tiến phòng sinh sự, Hạ Liên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng lên lúc sau vẫn là giống môn thần giống nhau đứng ở phòng sinh bên ngoài. Trần Luân Quynh lại đợi trong chốc lát, nghe bên trong vẫn là thực an tĩnh bộ dáng, thật là nóng nảy, đối Hạ Liên nói ta không đi vào, người đi vào tổng được rồi đi, người đi hỏi hỏi đến đế sao lại thế này, như thế nào một tiếng đều không cổ họng. Này không phải làm người sốt rồi sao? Hạ tim Sen cũng cấp a, gật gật đầu mới muốn vào đi nhìn, liền nghe được Mưa Xuân ở bên trong nói Hạ Liên, công chúa nói, làm ngươi trước mang ngạch phụ ra ăn vài thứ, uống chút rượu ấm áp, ấm, áp, chờ một lát lại qua đây. Nghe xong Mưa Xuân nói, Hạ Liên đi đến Trần Luân Quynh trước mặt, hành lễ, hư tay một dẫn ngạch phụ ra, thỉnh cùng nô tỳ tới. Trần Luân Quynh nơi nào nuốt trôi thứ gì, căn bản bất động, chỉ đứng ở nơi đó hướng tới phòng sinh nhìn xung quanh. Hạ Liên thực bất đắc dĩ, Nhỏ giọng nói công chúa cơm chiều phía trước có thể sinh hạ tới liền rất không tồi, trời giá giết này, còn thỉnh mạch phụ gia bảo trọng, không cần ở bên ngoài làm công chúa lo lắng hảo. Hạ Liên lời này nhắc nhở Trần Luân bính ở hắn nghĩ đến, lấy Thiên Thụy cái kia tính tình, nếu là hắn không đi, Thiên Thụy thật đúng là không an tâm tới, liền thở dài, cùng Hạ Liên đến nhà Kề làm người trước gấm áp một chút, lại uống lên chút canh, ăn ít vài thứ lót lót bụng, liền ở nhà Kề khẩn trương chờ đợi. Trong phòng sinh, Thiên Thụy đã đau ra một thân hãn, lời trong lòng Mãi loại sinh hài tử như thế nào như vậy đâu, quả thực chính là so với lúc trước ăn kia viên đan dược thoát thai hoán cốt thời điểm còn muốn đau a, Nàng trong lòng như vậy nghĩ, còn là chịu đựng không gọi ra tiếng tới, như vậy mà, thiếu chút nữa không có ở trên giường lan lộn. Mấy cái bà đỡ nhìn, trong lòng cũng bội phục thiên thủy tâm tính kiên định, đều như vậy thế nhưng không rên một tiếng. Chuyện như vậy, các nàng cả đời này cũng không biết đỡ đẻ nhiều ít hài tử, chính là chưa từng có đụng tới quá. Công chúa, ngài nếu là thật sự đau. Liền hô lên đến đây đi. Mưa xuân thật sự nhìn bất quá mắt, đi đến thiên thủy trước mặt nhỏ giọng nói. Thiên thủy đau nói không ra lời, chỉ hướng mưa xuân lắc đầu, liền nhắm mắt lại, tiếp tục chịu đựng đau từng cơn trà thấn. Đông những năm cuối kỳ nhỏ nhất, nhìn này tình hình, sớm bị dọa lui về phía sau vài bước đầu, tâm nói may mắn chính mình quyết định chú ý cả đời này không gả chồng, chỉ hầu hạ công chúa, thoát nhìn, chú ý này là chân chính a, gà chồng có cái gì tốt, Gả chồng sinh hài tử quả thực là muốn mạng người a. Mưa xuân bất đắc dĩ, lại nhìn thiên thủy bộ dáng thật sự khó chịu, liền vẫn luôn ở bên cạnh bồi, một tay nắm chặt thiên thủy tay, một tay cầm khăn không được thế thiên thủy lau mồ hôi. Thiên thủy lúc này cũng thực bị khuất, nàng thật sự đau khó chịu, nhìn không được nghĩ đến hiện đại khi cha mẹ, nếu là cha mẹ ở nên có bao nhiêu hảo, lúc này còn có cái an uổi không phải. Còn có, nàng lại nghĩ đến hách xá lý thị, tuy rằng hách xá lý không có dưỡng dục quá nàng, bất quá, thiên thủy chính là giành mạch nhớ rõ, lúc trước nàng sinh hạ tới thời điểm Hách Sa lý ôm nàng khi cái loại này từ ái biểu tình, cái loại này thật sâu tình thương của mẹ nàng cũng là có thể cảm thụ được đến. Nghĩ đến hách xa lý, Thiên Thụy lại tưởng, nếu là Trần Luân Quýnh Mâu thân nên có bao nhiêu hảo. Ít nhất lúc này cũng có cái trưởng bối bồi tại bên người, nàng chính là lại đau, trong lòng cũng có cái dựa vào a. Nhìn một cái hiện tại, chỉ ba cái cái gì cũng đều không hiểu nha đầu bồi, đừng nói nàng có dựa vào. Nàng còn phải phân tâm sợ dọa đến này ba cái nha đầu đâu. Thiên Thụy rất muốn khóc. Nhịn nhẫn đem nước mắt lại nhịn trở về, nàng lúc này là tuyệt đối không thể khóc, vừa khóc, liền sợ đem kính cấp lơi lỏng xuống dưới. Nàng ở bên trong lan lộn, mãi cho đến buổi chiều thời gian, vẫn là một chút động tĩnh đều không có, Trần Luân Quýnh nơi đó sớm sốt ruột thượng hỏa, hắn cũng ngồi không được, từ nhà kể ra tới. Vẫn luôn ở trong sân dạ bước, một vòng một vòng chuyển, đều mau đem mà cấp ma rớt một tầng. Hạ Liên, công chúa như thế nào một tiếng đều không gọi a, Thiên Thụy không gọi tê, Trần Luân Quýnh trong lòng không đế. Này trong lòng bất ổn, quả thực là so sản phụ còn muốn khó chịu. Hạ tim sen nói ta nào biết ta, bất quá, xem Trần Luân Quýnh như vậy, nàng vẫn là không dám nói lời nào kích thích nhân ra. Chỉ nhỏ giọng nói công chúa tính tình quật ngạch phụ cũng là biết đến. Trần Luân Quýnh thực bất đắc dĩ, tâm nói thiên thủy tính tình cũng quá quật chút đi, bình thường cũng liền thôi, loại này thời điểm mấu chốt còn muốn phân cao thấp. Thật là làm người, không có cách nào a. Thiên thủy sinh sản nhưng không chỉ công chúa trong phủ khẩn trương a. Này trong cung cũng là khẩn trương không được, còn có bên ngoài những cái đó đã kiến phủ các gác ca, một đám đều là lo lắng hái hùng. Khang Hy biết được Thiên Thụy muốn sinh sản tin tức khi, bút đều rất cũng không cảm giác, qua một hồi lâu mới hoán lại đây. Thẳng têu lương cửu công lương cửu công, chạy nhanh phái người đi công chúa phủ, hảo hảo cho chấm hỏi thăm hỏi thăm, có cái gì tin nhi chạy nhanh truyền quay lại tới. Lương cửu công vội vàng lên tiếng, chạy ra đi liền bằng mau tốc độ an bài hảo. Khang Hy không yên tâm, cũng bất chấp phê sổ con cũng chỉ ở cản thành cung chuyển á chuyển, ngấm lại thiên thụy, nghĩ lại cái kêu bởi vì khó sinh mà chết vợ cả, này trong lòng quá hụt hẫng, hắn cũng sợ à, hách xá ly khó được lưu lại một như vậy chi kỷ nữ nhi, nếu là có cái cái gì tốt xấu. Khang Hy không dám tưởng đi xuống. Phái người đi hỏi thăm Khang Hy còn không yên tâm, lại một lát sau, lại lớn tiếng nói lương cửu công, cho châm truyền chỉ, làm thái tử phi đi công chúa phủ hầu, có chuyện gì cũng hảo đáp cái tay. Hoàng thượng cấp hồ độ a. Lương Cửu Công trong lòng như vậy nghĩ, còn là tận tâm tận lực chạy chân. Một bên an bài, Lương Cửu Công một bên thầm nghĩ, nơi nào có công chúa sinh sản phái thái tử phi qua đi hầu hạ ly a, hoàng thượng cũng không biết là nghĩ như thế nào, như thế nào? Lại nghĩ lại tưởng tượng, Lương Cửu Công minh bạch, Khang Hi đây là quá để ý Thiên Thụy a, lại nghĩ đến Khang Hi kia đa nghi tính tình, Lương Cửu Công bình tĩnh, phái thái tử phi qua đi, quả thực chính là quá hợp lý bất quá. Thiên Thụy không có mẹ đẻ, Khang Hy làm nam nhân lại là không thể tiến phòng sinh, nói nữa, hắn cũng không thể tùy tiện liền ra cung à, nếu là phải những cái đó các phi tử đi thôi, nói thật ra lời nói, Khang Hy thật đúng là không yên tâm đâu, hắn bảo bối nữ nhi cũng không thể giao cho không tín nhiệm nhân thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền thái tử phi đáng tin cậy một chút, gần nhất, thiên thủy cùng bảo thành là một bảo sở sinh, cảm tình tự nhiên hảo, thái tử phi làm em dâu, khẳng định là sẽ chiếu cố thiên Thụy. còn nữa, thái tử phi hiện tại đã sinh một nhi một nữ có sinh sản kinh nghiệm, chiếu cố thiên thủy là không thể tốt hơn. Khang Hy trong lòng con công vòng lương Cửu Công Minh Bạch, cũng thực tán đồng Khang Hy làm như vậy, nói thật ra lời nói, đừng nói Khang Hy không tin được những cái đó cấp phi thần, chính là lương Cửu Công cái này đương nô tài, cũng không yên tâm a. Chuyên chỉ cấp thái tử phi, lương Cửu Công lại vội vàng chạy trở về, hắn cũng mặc kệ qua nhĩ giai thị là cái gì phản ứng, dù sao, hoàng thượng nói, nàng luôn là sẽ nghe đi. Qua nhĩ giai thị tiếp chỉ Lập tức liền thay đổi áo khoác phục, chuẩn bị đi công chúa phủ ngồi trận, vừa vặn Bảo Thành trở về, vừa nghe việc này, hắn cũng không yên tâm à, ngẫm lại lấy Trần Luân Quýnh yêu thương thiên Thụy tính tình, nếu là thiên thủy khó sinh gì đó, vị này tỷ phu tính tình đi lên, còn không chừng xảy ra chuyện gì đâu, qua nhị giai thị một nữ nhân là trấn không được bãi. Như vậy tưởng tượng, Bảo Thành cũng thay đổi quần áo, cùng qua nhị giai thị hai vợ chồng cùng nhau nắm tay đi công chúa phủ, một cái ở bên ngoài bồi Trần Luân Quýnh, một cái ở phòng sinh tọa chấn chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 345 như vậy cũng đúng. a một tiếng thê lương tiếng gào từ trong phòng sinh truyền ra tới, đoàn người đều khiếp sợ. Thiên thủy từ buổi sáng bắt đầu phát tác, đến bây giờ thiên đều mau đen, nàng lăng là không có kêu to một tiếng, cho tới bây giờ thế nhưng kêu khởi đau tới, này thuyết minh thật sự là đau tới rồi cực điểm liền nàng như vậy hiếu thắng người đều chịu không nổi. Trần Luân Quĩnh nắm tay, muốn đi vào nhìn một cái, lại tưởng tượng Thiên Thụy tính tình, hắn nếu là đi vào nói, nói không chừng sẽ thế nào đâu, liền đành phải đứng ở trong viện, cũng mặc kệ thời tiết lạnh hay không, liền như vậy ngơ ngác đứng. Bảo Thành cùng Qua Nhị giai thị tiến vào thời điểm, liền vừa vặn nghe thấy Thanh Tiêu thảm thiết, bảo cố ý lập tức nhắc lên, hắn là tới an ủi Trần Luân Quĩnh, hiện tại ngược lại trước lo lắng chịu không nổi. Qua Nhị giai thị có kinh nghiệm, kéo một chút Bảo Thành tay, đôi hắn cười cười xem như ăn ủi, sau đó liền mau chân vào phòng. Qua Nhĩ Giai thị tiên tiến chính là ra ngoài, đem bên ngoài dính cho bụi quần áo tất cả đều cởi ra, chỉ tiểu áo vào nội phòng. May mắn trong phòng này ấm áp, nàng đảo cũng là không lạnh. vào nhà nhìn khi, liền mỗi ngày thụy nằm ở trên giường, cả người đều đã ướt đẫm, vốn dĩ vẫn luôn tươi đẹp cực kỳ khuôn mặt hiện giờ cũng tái nhợt tiểu thụy làm người không đành lòng đi nhìn. nhìn kia trương cùng bảo thành giống quá khuôn mặt cái dạng này, Qua Nhĩ Giai thị cũng bắt đầu lo lắng lên. Vài bước đi đến Thiên Thụy trước mặt nắm lấy tay nàng nói tỉ tỉ, muốn thật sự đau nói, đã kêu thượng hai tiếng, ngươi yên tâm, ta ở bên cạnh thủ tất sẽ không có việc gì. Thiên Thụy đã sớm bị lăn lộn không có sức lực, nghe được qua nhĩ giai thị thanh âm, cũng cũng chỉ mở to mắt nhìn nhìn nàng, gật gật đầu tỏ vẻ biết đến, lời nói lại là nói không nên lời. Qua nhĩ giai thị cầm khăn giúp Thiên Thụy xoa hãn, ngồi ở một bên cho nàng khuyến khích, lại hỏi một bên bà đỡ rốt cuộc như thế nào. Kia mấy cái bà đỡ cũng là cấp đầy đầu hãn trong đó một cái đến qua nhị giai thị trước mặt hành lễ trả lời thật sự là công chúa đây là đầu thai thai nhi lại đại thực sự không hảo sinh a qua nhị giai thị sóng mắt vừa chuyển bản mặt nói các ngươi cũng không cần cùng ta nói cái này ta chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực làm công chúa thuận lợi sinh hạ hài tử nếu là bằng không mấy cái bà đỡ cũng đều biết lợi hại chạy nhanh lên tiếng liền tiếp tục đầu nhập đến đỡ để vĩ đại sự nghiệp giữa đi bảo thành đứng bên ngoài biên bồi trần luân kính hai người trong lòng đều không dễ chịu Nghe trong phòng chuyển ra tới một trận một trận đau tiếng hô, còn có bà đỡ nhóm tiếng gào, bảo thành đôi hận không thể vọt vào đi. Trần Luân Quýnh đã sớm mau thành người gỗ, hắn trong lòng từng đợt có rút đau đớn. Thiên thủy mỗi kêu lên một tiếng, hắn cũng đi theo đau thượng một trận, sớm đau mặt bạch như tờ giấy, biểu tình dại ra. Như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp. Bảo thành dạo qua một vòng nói này đều thời gian dài bao lâu, như thế nào còn sinh không xuống dưới. Thấy Trần Luân Quýnh không nói lời nào, bảo thành liết hắn một cái. Phát hiện nhà mình vị này tỷ phu đều mau cho váng, một phách đầu lúc này mới nghĩ đến hắn tới nơi này mục đích, chạy nhanh ngăn chặn trong lòng lo lắng, lôi kéo Trần Luân Quính liền đi. Vừa đi vừa nói ở bên ngoài đứng thời gian dài như vậy, đều mau đông chết, đi, bồi cô uống một chén đi. Lôi kéo cùng cái rối gỗ giường như Trần Luân Quính vào nhà kề, bảo thành phân phó hạ nhân bưng lên rượu và thức ăn tới, một ly một ly bồi Trần Luân Quính uống, hai người đều lo lắng, cũng liền không khỏi uống nhiều quá, này rượu vừa xuống bụng, tâm tình biến dễ chịu một chút. Trần Luân Quính cũng không giống phía trước như vậy nốc rồi lại biến thành hết sức chút rượu bảo thành xem hắn như vậy không khỏi thở dài, chỉ cần hắn thống khoái uống nhiều chút rượu cũng là vô phòng toàn bộ công chúa trong phủ biên một mảnh áp lực không khí bảo thành cùng Trần Luân Quính ở nhà kê uống nhiều hai người hầu ngôn loạn ngữ một trận liền toàn bò đi xuống hạ Liên nhìn hai người bộ giáng không có biện pháp đành phải làm bọn hạ nhân đem hai người đỡ đến nơi khác hầu hạ bọn họ ngủ hạ nơi này thiên Thụy suốt đau một đêm Hài tử vẫn là không có sinh hạ tới, nàng sớm đau chết đi sống lại, cái gì đều không dành lo, chỉ một câu một câu kêu đau. Qua nhĩ giai thị cũng cấp a, nàng lúc trước sinh hài tử thời điểm cũng không có giống như vậy khó, nhìn bầu trời thụy cái dạng này, qua nhĩ giai thị tuổi không lớn, cũng là chấn không được, nhịn không được rớt xuống nước mắt tới, liền cân nhắc, công chúa này vạn nhất nếu là có cái tốt xấu, các nàng ra ra cùng hoàng thượng còn không được ăn nàng a. Không có biện pháp, qua nhĩ giai thị nhất biến biến cấp thiên thụy cổ vũ, nói cổ vũ nói. Nói nửa buổi tối, giọng nói đều kêu éo Mấy cái bà đỡ ở bên trong lại cấp thiên thủy rõ dược, cắt tham phiến cho nàng hàm chứa, lấy này tới làm nàng nhiều tích có chút sức lực, nhưng chính là như vậy, thiên thủy vẫn là có chút chịu không nổi, nhịn không được liền muốn vận dụng trong thân thể linh khí, lại tưởng tượng, vạn nhất nếu là dùng hỏng rồi, đem hài tử bị thương nhưng làm sao bây giờ? Không, có biện pháp dưới, đành phải cố nén. Trần Luân cuối cùng bảo thành say rượu tỉnh lại thời điểm, thiên đều đã tờ mờ sáng, hai người kia vừa thấy sắc trời Lập tức khiếp sợ, rời giường liền hỏi thiên thủy tình hình, đương biết được còn không có sinh hạ tới thời điểm, hai người này trong lòng thật đúng là không phải cái tư vị, đều bằng mau tốc độ xuyên quần áo đến trong viện đi nhìn, nhìn nhắm chặt cửa phòng, lại nghe được bên trong tiếng gào, này hai cái đại nam nhân đều thiếu chút nữa không có một cái ngã cái té ngã nằm xuống. Bảo Thanh còn hảo một chút, Trần Luân Quính thật sự chịu không nổi, muốn hô to thượng hai tiếng phát tiết một chút, nhưng loại này thời điểm hắn là không dám, đành phải ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu chính mình ẹ. Công chúa phủ loại này tình hình, Khang Hy tự nhiên cũng là biết đến, hắn một đêm cũng chưa ngủ ngon, thỉnh thoảng nghe người ta hồi báo, đợi cả đêm vẫn là không có động tĩnh, Khang Hy thật sự nhịn không được, theo lên lương, cửu công tới, thay đổi y phục thường liền đi công chúa phủ. Khang Hy trong lòng tính toán là hắn là chân long thiên tử, trên người mang theo long khí, đi công chúa phủ tòa chấn, cũng cấp thiên thủy trấn áp một chút, làm cho nàng bình bình an an sinh hạ hài tử tới. Khang Hy đi công chúa phủ, tiểu tứ những cái đó các huynh đệ cũng đồng dạng ngồi không được a. Đều là thực lo lắng thiên thụy, thấy Khang Hy đều đi, bọn họ cũng cô không được nhiều như vậy, toàn đi công chúa phủ. Hảo sao, liền hôm nay các nhà môn cũng chưa người quản, một đám tất cả đều vô cớ bỏ bê công việc đi. Tám quá, Khang Hy cũng không có tâm tình đi so đo như vậy nhiều, hắn lúc này chính mình đều phiền lòng bất quá tới đâu. Khang Hy chính là nhớ rõ ràng mạch ra, năm đó hách xá lý sinh sản thời điểm, cũng là như vậy khó, thẳng đau hai ngày mới sinh hạ thiên thụy tới, khi đó hắn lại tuổi trẻ, thật đúng là sợ hãi. Hiện giờ đứng ở công chúa phủ phòng sinh bên ngoài, tuy rằng nói đi, bên người bồi một chúng nhi tử, con rể cũng tại bên người, còn là thực lo lắng. Kia gì? Khang Hy thực dễ dàng giận chó đánh mèo, chính hắn không dễ chịu, người khác cũng đều đừng nghĩ dễ chịu được. Hắn cái thứ nhất giận chó đánh mèo mục tiêu chính là Trần Luân Quính, nghe Thiên Thủy ở phòng sinh kêu to, Khang Hy kia sắc bén ánh mắt liền bắn thẳng đến thân Trần Luân Quính. Nếu là ngày thường đi, thay đổi cá nhân đã sớm bị Khang Hy như vậy hổ khu chấn động cấp sợ hãi. Đáng tiếc chính là Chúng ta tiểu trần tức ra hiện tại lòng tràn đầy đều là thiên thụy, cả người đều dọa tròn váng, khang sư phó này ánh mắt lại sắc bén, khí thế lại kinh người. Tiểu trần tức ra cũng là cảm thụ không đến tích, khang hy xem như làm vô dụng công. Khang hy là hoàng đế, thấy dọa không đến trần luân quính, tự nhiên cũng không thể mất mặt môi đi chỉ trích nhân ra à, cho nên, đành phải có khí chính mình nhẫn, tức giận nghẹn ở trong lòng phát không ra, người khác đều không để ý tới hán, hắn liền đành phải trường lương cựu công. Lương Cửu Công trong lòng tiếng kêu không dễ dàng, lau mồ hôi thủy nằm đến một bên, âm thầm khẩn cầu Thiên Thụy sớm một chút sinh ra hải tử tới, hắn cũng sớm một chút thoát ly khổ hải. Sau lại, Lương Cửu Công thật sự bị khang hy chứng sợ, đành phải tưởng điểm sự tình rời đi khang hy cùng một chúng hoàng tử các gã ca lực chú ý, gia hỏa này xuất thân dân gian, đầu óc linh hoạt, tự nhiên thực dễ dàng liền nghĩ tới biện pháp. Lương Cửu Công tiến lên một bước, nhỏ giọng nói hoàng thượng, nô tài nghĩ đến một việc, chính là, nói đi. Khang Hy cũng vội vàng yêu cầu điểm cái gì tới làm hắn không hề kinh hoách. Liên lệnh Thanh âm hỏi có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng. Hoàng thượng, ở dân gian nữ nhân này nếu là khó sinh, hai tử lão sinh không xuống dưới nói, liền sẽ từ nữ tử thân nhân quăng ngã chậu sành ấm sành gì đó lương cửu công cẩn thận nói. Hắn lời nói còn không có nói xong, Khang Hy liền hô lớn chạy nhanh chuẩn bị ấm sành đi, ngươi này nô tài, có biện pháp như thế nào không nói sớm, làm công chúa sống sờ sờ bị tội. Nói xong lời nói, Còn hung hăng đá lương cửu công một chân, lương cửu công thầm than. Sớm biết rằng muốn ai đá, liền không nói chủ ý này. Thấy Khang Hy làm lương cửu công dọn ấm sành, còn lại các gác ca, còn có Trần Luân Quýnh đều phân phó hạ nhân đi chuẩn bị ấm sành. Giống loại này thời khắc mấu chốt, mỗi người huyền đều băng gác cao, cái này người cái từng bước từng bước chuyển xuống đi, tự nhiên sẽ chuyển kém lời nói, vốn dĩ chính là chuẩn bị cái ấm sành quăng ngã quăng ngã, làm cho công chúa sớm ngày sinh sản. Bị những người này chuyển tới kia phụ trách mua sắm người nơi đó, liền biến thành công chúa phủ yêu cầu rất nhiều rất nhiều ấm sành linh tinh. Kia mua sắm người cũng thực tận chức tận trách, vừa nghe muốn ấm sành, này dễ làm à, mới buổi sáng sau, này thị trường mới khai thứ gì đều là toàn, lập tức bằng mau tốc độ kéo xe, đem phụ cận một ít bảy quán còn có khai cửa hàng bán những cái đó ấm sành a còn có chậu sành linh tinh đổ vật toàn mua. Không trong chốc lát công phu, đưa mấy thứ này đưa đến thời điểm, chẳng những là khang hy. Trần Luân Quýnh cùng Bảo Thành một chúng huynh đệ tất cả đều mắt tròn váng, liền thấy phòng sinh bên ngoài, từ dưới bậc thang vẫn luôn trồng chất đến ngoài cửa lớn biên, kia ấm sành đều mau xếp thành sơn. Cái dạng này, cho dù là lại lo lắng người cũng là muốn nhịn không được cười ra tiếng tới. Tiểu Mươi cũng chỉ cảm thấy không khí buông lỏng, nhịn không được nhỏ giọng nói tỷ phu, các ngươi trong phủ này đó hạ nhân thật đúng là huấn luyện có tù nhìn này làm việc hiệu suất thật là cao đâu, như vậy một lát sau, liền vận nhiều thế này đổ vật tới, bội, phủ, bội phủ ca. Tiểu tứ một trương mặt lạnh, ánh mắt cũng là lạnh lùng nhìn tiểu mười một mắt từ đâu ra vô nghĩa, chạy nhanh quăng ngã đi. Ngươi ngày thường ăn như vậy nhiều đồ vật, loại này thể lực sống làn nên nhiều làm, chạy nhanh quăng ngã đi. Tiểu tám một chân thiếu chút nữa không đá vào tiểu 10 trên ngông, tiểu 10 thư bị khuất xoa, xoa ngông, nhìn bảo thành liếc mắt một cái, phát hiện bảo thành căn bản không để ý tới hắn, đành phải bĩu môi chạy tới, dọn cái ấm sành liền hướng trên mặt đất quăng ngã. Loảng xoảng một tiếng giòn vang. Một cái ấm sảnh ngã trên mặt đất lập tức chia 5 xe 7, thanh âm này cái kia rứt khoác ta. Thấy tiểu người bắt đầu quăng ngã, Khang Hy cũng không nghĩ là hậu, gần đây dọn khởi cái trậu sảnh tới, hướng tới trên mặt đất tàn nhẫn quăng ngã qua đi, lại là một tiếng giòn vang, mai ngói bắn khởi, thiếu chút nữa không nhảy đến người trên mặt đi. Thấy ái tân giác la ra một chúng già trẻ đàn ông lập tức muốn bắt đầu đại quăng ngã đặc quăng ngã, còn những cái đó đứng ở trong viện hầu hạ bọn hạ nhân đều là cả người phát lệnh, chạy nhanh nằm đến một bên Liền sợ tao thao cá chi ương A. Lúc sau, Khang Hy đi đầu, từ bảo thanh đến 14 một chúng A ca cộng thêm Trần Luân Quính, 16 cái giả trẻ đàn ông bắt đầu mỗi người đều phủng ấm sành hướng trên mặt đất tàn nhẫn quăng ngã, một người quăng ngã còn không quan trọng, 16 cá nhân đồng thời quăng ngã, thanh âm này đã có thể thiên đại đi. Thiên Thụy ở trong phòng nghe được như vậy một tiếng vang lớn, cả người đều khiếp sợ, nhìn không được kinh hô ra tới, nàng này cả kinh dỏa nhưng khét ngược, lập tức cảm thấy trên người giống như khoan khóe một chút dường như. Liền nghe bà mụ nói công chúa dùng sức ga, nhìn đến hải tử đầu. Thiên thủy vừa nghe, trong lòng vui vẻ, lập tức nín thở hết sức mệnh lực, liền nghe được bà đỡ nhóm hoan hô thanh âm, chẳng được bao lâu, một trận hải tử tiếng khóc truyền ra. Bên ngoài kia một đám vừa nghe đến hải tử tiếng khóc, mỗi người trên mặt vui vẻ, trên tay cầm ấm sảnh cũng không rảnh lo, nhầm nó rất đến trên mặt đất chính mình quăng ngã thoái, một đám leo một phen hạn thầm nghĩ, nhưng xem như sinh, bằng không ra chính là quăng ngã buồn quăng ngã vại cũng đến quăng ngã cởi lực không thể nói, quăng ngã đồ vật cũng là cái việc tốn sức ca. Chưa xong còn tiếp nếu ngài thích này bộ tác phẩm hoan nên ngài tới khởi điểm kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử vẽ thắng ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực chương 346 bảo thành tâm sự hồi hoàng thượng, công chúa sinh cái tiểu khanh khách. Tư phòng sinh truyền ra một câu, khang hy cười lên tiếng mới muốn nói gì, lại nghe đến trong phòng lại lần nữa kêu to lên Ai nha, còn có một cái đâu. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi lại nhắc lên. Khang Hi sắc mặt lần thứ hai hắc gám xuống dưới. Trần Luân quỳnh tắc thiếu chút nữa không ké lăn trên đất. Một cái đều đủ bọn họ chịu được, còn tới một cái, còn không bằng làm cho bọn họ đã chết đâu. Tiểu Tứ sắc mặt càng âm hàn xuống dưới, rồi ra viết tay khởi một cái ấm sành tới đều đừng nghỉ ngơi, tiếp tục quăng ngã. Tiểu Mươi múa may kia mà côn dường như cánh tay, hai tay nâng lên một cái đại đại chậu sành cử cao đến đỉnh đầu bộ vị, lại dùng một chút lực. Đem một cái đại chậu sảnh tàn nhẫn ném tới trên mặt đất. Một chúng các ga ca nhìn lên này tình hình, đến, cũng đều đừng nghỉ ngơi, tiếp tục làm việc. Ở tương đất ẩm, Len Ken trong tiếng lại một tiếng trẻ con khóc nỉ non truyền đến, đoàn người mới xem như hoàn toàn nghỉ ngơi khí, một đám đều thiếu chút nữa không một ngông ngồi xuống. Lại nhìn một cái trên mặt đất, trừ bỏ vài vị ra giống địa phương, cơ hồ liền cái có thể đường đi chỗ ngồi cũng chưa, tất cả đều là đủ loại mảnh nhỏ a. Lần này trong phòng sinh không có động tĩnh. Lại qua một hồi lâu, phòng sinh môn bị mở ra, qua nhĩ giai thị ăn mặc một thân màu lam sườn sám đi ra, nhìn đến bên ngoài bộ dáng này trước sửng sốt một chút, ngay sau đó cười đi đến Khang Hy bên người ngồi sổm ngồi sổm thân nô tỷ cấp hoàng thượng chúc mừng, công chúa vừa mới lại sinh cái tiểu A-ca, hiện giờ chính là nhi nữ song toàn. Khang Hy lúc này hỉ sao cũng được, lập tức gật đầu nở nụ cười hảo, hảo, ngươi là có công chi thần, thưởng. Qua nhĩ giai thị thủ thiên thụy, tuy rằng thủ một đêm cũng coi như là vất vả, bất quá cuối cùng cũng không bạch thủ thiên thụy sinh một đôi long vượng thai nàng cũng cảm thấy trên mặt có quang cả người đảo đảo qua lúc trước mỏi mệt bộ dáng nét mặt tỏa sáng lên túi đầu cười nói nô tỳ cũng không dám kể công đây đều là hoàng thượng có phúc khí nếu không nô tỳ thủ một đêm cũng chưa cái động tĩnh hoàng thượng gần nhất nhưng không phải sinh sao này một phen ngông ngựa thật đúng là chụp rất đúng chụp khang hy trong lòng cái này thoải mái ai nhìn qua nhị giai thị đó là thuận mắt thực Tâm nói chính mình ngàn chọn vạn tuyển lấy ra tới Thái tử phi quả nhiên là cái tốt, hiểu lễ nghĩa biết tiến thối, thật không sai. Khang Hy trong lòng thoải mái, đem qua nhị giai thị khen một hồi. Biết nàng mệt mỏi, làm người đưa nàng hồi cung. Mà bảo thành huynh đệ mấy cái toàn giữ lại, hai tử sinh, bọn họ này đó đương cứu cứu tổng nên nhìn xem hài tử trường di dạng đi, bằng không, những cái đó chậu sành bạch quang ngà a. Nay mấy cái hóa một đám xoa lên men cánh tay toàn gom lại thiên điện đi, liền chờ phòng sinh thu thập hảo vú em nhóm đem hải tử ôm lại đây nhìn đâu. Chẳng được bao lâu, liền có hai cái trang điểm thực lưu loát Vũ em ôm hải tử lại đây, xúc lên cái ở bên ngoài tiểu chăn. Khang Hy trước ôm cái tiểu ra hỏa đến trong lòng ngực, thực thuần thục điều chỉnh tư thế, làm hai đứa nhỏ nằm càng thoải mái chút. Túi đầu nhìn lên, đứa nhỏ này lớn lên hảo A, căn bản không có mới sinh trẻ con kia đỏ rực khó coi dạng, mà là sinh môi hồng răng trắng, tuy rằng mới sinh ra, nhưng nhìn tú khí thực, xem bộ dáng này. Trưởng thành kia bộ dáng tất là không thua cấp thiên thụy Nhìn hai tử Khang hy trong lòng mềm mại Cười rôi tay treo đùa chính ngủ say tiểu gia hỏa Một cái khác hải tử đã bị bảo thành dành trước ôm đi Bảo thành ôm hải tử tư thế tuy rằng không bằng khang hy Không bằng cũng không cứng đờ Ôm tiểu gia hỏa lung lay Trên mặt cười kêu kêu một cái ngọt Tiểu tam, tiểu tứ cho đến 14 Một đám người xuống lại lại đây Có vây quanh ở khang hy bên người đầu hài tử Có vây quanh ở bảo thành bên người nhìn náo nhiệt Liền đơn Trần Luân Quýnh đứa nhỏ này cha đứng ở một bên như thế nào đều tệ bất quá đi, nóng nảy một đầu hãn. Tâm nói đây là nhà ta hoa, nhà các ngươi lại không phải không hoa, muốn ôm hồi chính mình ra ôm đi. Đáng tiếc chính là, những cái đó đương ông ngoại đương cứu cứu chút nào không thể lý giải tiểu Trần Đồng Hải vị này vừa mới tân chức mại ba tâm tình, căn bản không cho hắn nhìn hải tử cơ hội. Tiểu Trần Đồng Hải ở bên ngoài dầm chân, kia mấy cái hóa vây quanh hải tử xem cười ha hả, không trong chốc lát công phu. Liên nghe được một trận thực vang rội trẻ con tiếng khóc, khóc hài tử cha trong lòng vừa kéo, cái kia đau lòng à. Mà ôm hài tử Lão Khang tắt cười ha ha lên hảo gia hỏa, là cái có can đảm, cư nhiên dám ở châm trên người đi tiểu, ngươi chính là đầu một cái à. Người lai, like, Lão Khang ôm kia hoa giải từ lúc chào đời tới nay đệ nhất phao nước tiểu, vừa lúc nước tiểu đến Lão Khang long bào bên trên, vẽ ra một bộ đại đại bản đồ. Lão Khang xưa nay hái khiết, ôm đứa nhỏ này nhìn trên người kia bất nhã ngọn ý, sau khi cười xong mặt cũng biến khổ mới vừa còn không cảm thấy thế nào, hiện tại cảm thấy ướt nhẹp lạnh mèo vèo, xác thật không sao dễ chịu a. thứ này một tay ôm Hải Tử, một tay đem mọi người đẩy ra, đem ra hướng Trần Luân Quyến trên tay một dao thư ăn a. ngươi còn không có xem qua Hải Tử đi, cấp nhìn một cái, nhân tiện giúp Hải Tử ôm một cái tạ a. đến cái này mọi người mới nhớ tới nơi này còn đứng cái Hải Tử hắn cha đâu. Tiểu Trần Đồng Hài ôm khóc thở hồn hển Tiểu Bảo Bảo, tư thế cứng đờ không biết muốn như thế nào hống nhìn Hải Tử khóc nhất chịu nhất chịu khuôn mặt nhỏ tức khắc có điểm thạch hóa chung vẫn là Bảo Thanh đủ ý tứ đem trong lòng ngực Hải Tử giao cho một bên suốt ruột thượng hỏa Tiểu Tư xem Tiểu tứ ôm Hải Tử động tác cũng rất thuần thục trong lòng buồn cười tâm nói Tiểu tứ bên ngoài nhìn lãnh trong lòng lại là nhiệt quan xem này ôm Hải Tử tư thế liền biết này nha ngầm không thiếu ôm a Bảo Thanh bước nhanh đi đến Trần Luân Quỳnh trước mặt sửa đúng hắn tư thế làm Tiểu Gai Nhi nằm càng thoải mái một chút chờ Tiểu Trần ôm quá Hải Tử lúc sau mới đem hải tử giao cho một bên vũ em, làm các nàng cấp hải tử thay đổi sạch sẽ tã. Bảo Thanh đứng ở một bên, nhìn nhà mình huynh đệ một bộ hòa khí bộ dáng, mỗi người trên mặt đều mang theo mỉm cười, thực ôn nhu nhìn hải tử, lại xem lão khang một bộ thỏa mãn trạng. này trong phòng không khí chân chính là hài hòa tới rồi cực điểm, trong lòng liền có chút ướt ẩm. nghĩ vậy đã hơn một năm tới các huynh đệ đối trọi gay gắt, cho nhau phá đám, đấu người chết ta sống, bảo cô ý thật không dễ chịu. tuy rằng đây là diễn kịch không giả nhưng Bảo Thành sợ hại a sợ các huynh đệ cuối cùng lộng cái giả diễn thật làm, thật sự thành kẻ thủ, nếu là nói vậy. Bảo Thành đô không biết phải làm gì cho đúng. Nhìn một cái lão Khang, Bảo Thành thực không rõ, vì cái gì Lao Khang liền không chấp nhận được bọn họ hảo quá, luôn là vô trừng mực ngờ vực, cho bọn hắn thiết trí một thật mạnh chướng ngại, bọn họ đều là hắn con cái a chẳng lẽ nhìn nhi tử nữ nhi quá không tốt, lão Khang trong lòng liền sẽ dễ chịu. Bảo Thành mấy năm nay xử lý quốc sự càng ngày càng thuận tay. Hơn nữa cũng có thể càng thêm thuần thục vận dụng đế vương Giáp tâm, nhưng này cũng không tỏ vẻ hắn là có thể tiếp thu. Ở bảo thành xem ra, không có gì sự tình so người một nhà thân mật ở bên nhau quan trọng, chính là cái kia ngôi vị hoàng đế cũng không bằng thân tình quan trọng. Nếu khả năng, bảo thành tình nguyện cái gì đều không cần, cũng không muốn làm cho bộ dáng này. Phụ tử ngờ vực, huynh đệ tranh chấp. Đại gia tất cả đều gà trọi dường như ở một cái nho nhỏ trong thiên địa tranh đấu, nếu muốn đấu nói, bên ngoài thế giới lớn đâu cũng đủ ngươi đi tranh đi đấu, cần gì phải ở người một nhà trên người ngáng chân hạ ám chiêu đâu. nghĩ đến đây, bảo cô ý lập tức cảm đạm lên, thấp đầu, có chút tinh thần xa sút khang hy mang theo một chúng nhi tử đậu một lát hải tử liền đem hải tử giao cho bà vũ, bọn họ toàn bộ cáo từ rời đi. phải biết rằng hiện tại thiên thủy mới vừa sinh sản, công chúa trong phủ cũng rất rối ren, bọn họ cũng không tiện ở chỗ này quấy rầy đi xuống. chờ những người này vừa đi, trần luân quýnh lập tức ôm hai cái hoa chạy đến thiên thủy trong phòng đi. Bên ngoài đứng mấy cái nô tài muốn ngăn cản, nhưng Trần Luân Quĩnh động tác quá nhanh. Bọn họ còn không có tới kịp ngăn cản đâu, nhân gia đã vào cửa. Nhìn bầu trời Thụy đang ở ngủ say, tuy rằng sắc mặt thực tái nhợt, nhưng nhìn lên nhưng thật ra không có gì, Trần Luân quính cũng yên tâm, đem hài tử một tẢ một hữu đặt ở thiên Thụy bên người, nhìn nương ba lớn lên giống nhau khuôn mặt, này trong lòng ngọt ngào mềm mại, đều sắp mạo phấn hồng phao phao. Giờ khắc này, tiểu Trần Đồng hài hoàn toàn tìm được rồi đương cha cảm giác. Nói Lúc trước không hài tử thời điểm hắn cũng không cảm thấy thế nào, liền cảm giác hắn cùng thiên thủy hai vợ chồng như vậy nhất sinh nhất thế ở bên nhau cũng rất không tồi, nhưng hiện tại có ba. Nhìn tiểu bảo bối kia đáng yêu tới cực điểm khuôn mặt, cảm thụ được trên đời có huyết mạch tương liền cực thân cực gần người, hắn trong lòng đều trang tràn đầy. Túi đầu ở thiên thụy ngủ nhan thượng khẽ hôn một cái, Trần Luân quính cười kêu kêu một cái mị a Bảo thanh nơi này trở về rục khánh cung, biết được qua nhị giai thị đã đi nghỉ ngơi, cũng không đi nhiều hắn. hắn thân thể hảo. Một đêm không ngủ cũng không có thế nào, liền một người vào thư phòng, nhìn án thượng chồng chất tông cuốn còn có tấu chương, cắn chặt răng, lấy ra một trương giấy nhắc tới bút liền ở mặt trên viết viết vẽ vẽ, viết thật lâu lúc sau sẽ xuống trọng viết, thằng lăn lộn một hồi lâu mới an tĩnh lại. Vẫn luôn chờ đến sắc trời đen xuống dưới, Qua Nhị giai thị tỉnh, làm người hỏi bảo thành muốn ở nơi nào bãi cơm, bảo thành tài tỉnh qua thần tới, nhìn lộng đầy đất và giấy, cắn chặt răng đứng lên vào qua nhị giai thị phòng. Lúc này, qua nhị giai thị đã bày cơm. Thấy Bảo Thành tiến vào, liền cười đứng lên hầu hạ hắn. Thế Bảo Thành cởi ra bên ngoài áo khoác thường, lại làm người cầm chậu than cấp Bảo Thành nương tay, lúc này mới nói ngày này, ra nói vậy cũng nói bụng, nô tỳ biết ra không yêu ăn những cái đó dầu mơ đồ vật, đặc đặc làm này đó ngon miệng tiểu thái, ra muốn hay không nếm thử. Bảo Thành tối đầu liền thấy trên bàn bày vài đĩa tiểu thái, tuy rằng bộ dáng cũng không tính rất đẹp, có thể nghe vị lại là rất thơm, hắn một ngày không có hảo hảo ăn cơm, nhìn đến này đó đồ ăn cũng cảm thấy đói bụng. Liền kéo qua nhị giai thị ngồi vào bên cạnh bàn, chiều một phòng hạ nhân vầy vây tay nói các ngươi đều đi xuống đi. Những người đó lui xuống đi lúc sau, bảo thành cầm lấy chiếc đũa thế qua nhị giai thị gấp một chiếc đua đồ ăn phóng tới nàng trước mặt cái đĩa nói ngươi cũng mệt mỏi, ăn trước vài thứ đi. Bảo thành như vậy ôn nu là rất ít thấy, chính là qua nhị giai thị cũng có chút phát ốc nhìn ánh đèn chiếu huy hạ bảo thành kia mị không giống phàm nhân dung nhan, nhìn không được si mê lên, trong mắt cũng ngấn lệ thoáng hiện. Ra qua Nhi giai thị lấy chiếc đua tay run một chút, túi đầu gấp đồ ăn phóng tới bảo thành trước mặt ra ăn trước. Xem qua Nhi giai thị vẻ mặt dịu dàng tươi cười, bảo cô ý thở dài, lúc trước Khang Hy cho hắn chỉ hôn thời điểm, bảo thành kỳ thật cũng không vừa lòng, đừng nhìn bảo thành trên mặt hòa khí, cả người cũng hiện thực ôn hòa khiêm tốn, kỳ thật trong xương cốt lại là cùng Khang Hy giống nhau kiêu ngạo. Bảo thành tài học giỏi, còn võ nghệ lại siêu quần, có thể nói cầm kỳ thư họa y ở rượu trà không gì không biết không một không hiểu, xem như cái toàn tài người. Qua nhị giai thị như vậy, Mãn Châu quý nữ kỳ thật cũng không có cái gì tài học. Đại đa số Mãn tộc nữ nhi đều không quá biết chữ. Bảo Thành đôi cái này rất không vừa lòng, cho rằng tìm không thấy chi tâm người. Chờ qua nhị giai thị gả lại đây lúc sau, Bảo Thành cũng không phải thực đại thấy nàng, tuy rằng cũng không có cho nàng khó coi, mặt mũi là cho đủ, nhưng tâm lý luôn là cảm giác thực biến yếu. Bất quá mấy năm ở chung làm Bảo Thành nhận rõ qua nhị giai thị, qua nhị giai thị đối Bảo Thành là đánh tâm nhãn kính yêu cùng ái, toàn tâm toàn ý giữ gìn Bảo Thành. Bảo Thành tiểu là ý chí sắt đá cũng đều hóa, huống chi hắn cùng qua nhị giai thị còn sinh một trai một gái đâu, có hài tử liên lụy, hai vợ chồng cảm giác cũng càng thêm thâm. Nhìn qua nhị giai thị liếc mắt một cái, Bảo Thành gật đầu, kẹp lên đồ ăn tới nếm một ngụm, đạm đạm cười không tồi, đây là ngươi làm, ngươi làm đồ ăn cùng người khác làm không giống nhau, cô một ngụm là có thể nếm đến ra tới. Gia thích liền ăn nhiều chút qua nhị giai thị cấp Bảo Thành chia thức ăn, nhìn Bảo Thành liếc mắt một cái, túi đầu suy nghĩ trong chốc lát ngẩng đầu thời điểm cân nhắc nói nô tỷ nhìn ra hôm nay sắc mặt có chút không tốt, chính là mẹ tới rồi. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 347, hai nữ hòa thần. Qua nhĩ giai thị tuy rằng văn thải không cao, nhưng khó được chính là sinh một cái lạ lướt tâm, thực sẽ nhìn mặt đoán ý, xem bảo thành sắc mặt liền biết hắn có tâm sự. Bảo thành thấp đầu. Lại giúp qua nhị giai thị gấp một chiếc đũa đồ ăn, cười khẽ một chút ta muốn hỏi một chút ngươi, nếu là có một ngày ta không phải thái tử, cái gì cũng chưa, ngươi còn sẽ đi theo ta sao? Bảo Thành lấy ta tự xưng, mà không có nói cô, này chứng minh hắn là ở lấy một cái bình thường trượng phu lập trường hỏi qua nhị giai thị, qua nhị giai thị cũng minh bạch, thực nghiêm túc nhìn Bảo Thành ra nói cái này kêu nói cái gì, nô tỉ gả cho ra, tự nhiên là muốn vẫn luôn cùng ra ở bên nhau, ra là thái tử cũng hảo, là xin cơm cũng thế. Nô tỳ đều sẽ đi theo ra Nhìn qua nhĩ giai thị vẻ mặt điềm tĩnh Thực ôn hòa tuyển chuyển Bảo Thành tâm cũng đi theo bình tĩnh trở lại Ăn khẩu đồ ăn nói cô không có việc gì Ăn cơm đi Qua nhĩ giai thị đáp ứng một tiếng Bưng lên cơm tới ăn một ngụm Trong lòng vẫn là có điểm thấp thỏng Bảo Thành tuy rằng nói không có việc gì Bất quá qua nhĩ giai thị lại nhìn đến ra tới Bảo Thành nhất định có việc Hơn nữa vẫn là đại sự Nếu bảo Thành không nói Qua nhĩ giai thị cũng coi như không biết Người này à đôi khi nên giả ngu còn phải trang Bảo Thành vẫn luôn vải thiên thần tình đều không thế nào hảo làm hắn gần hầu nhón cũng nơm nớp lo sợ hết sức cẩn thận mà công chúa bên trong phủ Thiên Thụy hai vợ chồng lại thêm thấm phương đều thật cao hứng Thiên Thụy đã nhiều năm không hài tử cả đời này liền sinh một đôi long phụ thai tự nhiên là vui mừng vô hạn tuy rằng sinh sản thời điểm chịu nhiều đau khổ nhưng nàng vẫn là thật cao hứng Thiên Thụy là thực thích tiểu hài tử bằng không cũng sẽ không đem một chúng huynh đệ đương nhi tử dưỡng hiện giờ có chính mình hài tử. Thế nào cũng là yêu thương thẩn. Chuẩn bị tốt bà vũ thiên Thụy không dùng như thế nào, vẫn luôn là chính mình tự mình chiếu cô hai tử, vốn đang có mấy cái ma ma muốn khuyên bảo một chút, nhưng xem mưa xuân mấy cái che trở thiên thủy bộ dáng lại nghĩ vậy vị công chúa lợi hại, cũng liền tuy nàng, dù sao công chúa được sủng ái, hoàng thượng cùng thái hậu không nói cái gì. Ai còn có thể nói gì? Lại chính là thiên thủy sinh sản thời điểm hoàng thượng mang theo một chúng á ca tàn nhẫn tạp đấm sành sự tình cũng chuyên khai, 49 trong thành thiếu chút nữa tặc Mặc cho ai cũng không nghĩ tới công chúa thế nhưng sẽ như vậy được sủng ái, chính mình sinh sản. Hoàng thượng tự mình tạm tấm sảnh nói, khai thiên phách địa đầu một chuyến A, tự nhiên, mọi người đối công chúa phủ càng thêm chú ý đối thiên thủy một đôi nhi nữ cũng là tả hỏi thăm hữu hỏi thăm, hy vọng có thể nghe được cái gì tin. Lúc này, thiên thủy chính dựa nghiêng trên trên giường, trong lòng ngực ôm cái nãi hoa hoa sốc lên và táo huy nãi, chờ đến một cái hài tử sau khi ăn xong, đem hài tử nhẹ nhàng dựng thẳng lên tới. Rất cẩn thận vỗ hải tử phía sau lưng, chờ đến hắn đánh cũng no cách lúc sau mới bông, lại ôm một cái hải tử tiếp tục y. Mưa xuân mấy cái nha đầu đều im mắng đứng ở một bên, nhìn thiên thủy cùng hải tử thời điểm. Mãn nhãn ôn nu cười nhạt, này mấy cái nha đầu đã quyết tâm cả đời không gả, tự nhiên cũng sẽ không có chính mình hải tử, liền đem thiên thủy hải tử đương thành bảo bối giống nhau đau sủng. Trần Thấm Phương ngồi ở thiên thủy bên người, duỗi tay trêu đùa cái kia ăn no tiểu hoa nhi, vẻ mặt tươi cười chúng ta y y người ha thật xinh đẹp. Lại ngoan ngoán hiểu chuyện, trưởng thành còn không chừng như thế nào hào đâu. Thiên Thụy đem một cái khác hài tử bông, đối thấm phương cười ngươi cũng đừng khen bọn họ, bất quá là cái cái gì cũng đều không hiểu nãi hoa ba Có cái gì được không? Nói chuyện, Thiên Thụy lại giúp hai đứa nhỏ che lại cái tiểu trăn, ngẩng đầu nhìn về phía trần thấm phương ta chỉ cùng ngươi giảng, hiện giờ ngươi số tuổi cũng lớn. Nên là xuất ra lúc, trước đó vài ngày nhân già cao già tới hạ sinh lễ, ta này sắp sinh sản ngươi không yên tâm. Nói là chờ ta sinh lúc sau bàn lại hôn sự, hiện tại hài tử mau trang tròn, như thế nào? Nên là nói chuyện ngươi hôn sự lúc đi. Vừa nghe thiên Thụy lời này, thấm phương sớm xấu hổ không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng nói hết thảy đều nghe ngươi cùng ca ca, ta không có gì ý kiến. Thiên Thụy lắc đầu, rõ ràng hận không thể sớm một chút xuất giá, hiện tại lại trang cái dạng này làm gì, bất quá cũng biết thấm phương tâm tư, cũng không nói ra nàng, chỉ cười nói như vậy cũng hảo, ca ca ngươi trở về ta cùng hắn giảng một giảng làm hắn chạy nhanh chuẩn bị, chờ bãi quá tiệc đời thắng, khiến cho cao gia tới hạ xính lễ. Thấm Phương nơi nào còn nghe được đi xuống, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát thiêu lợi hại, cũng mặc kệ thiên thủy bộ dáng gì, nàng trước đứng lên hành lễ liền đi ra ngoài. Thiên thủy nhìn nàng đi ra ngoài, chỉ cười thẳng không dậy nổi thân tới, chỉ vào bên ngoài đối mưa xuân nói nhìn một cái, chúng ta thấm Phương tiểu thư cũng có thẹn thùng một ngày, thật thật không thể tưởng được, nha đầu này ngày thường đánh đá lợi hại khẩn, lại cố tình tải đến họ cao trong tay. Mưa xuân cũng nhịn không được nở nụ cười công chúa cũng đừng rêu cợt đại tiểu thư, tiểu tâm nàng thật bực. Thiên thủy lười nhác vươn vai ta nghe ngơi, bất quá ta chỉ nghĩ thâm phương xuất giá lúc sau nhưng không ai thay ta quản ra, này nhàn nhã thời điểm sợ là muốn tới đầu. Đông mặt cười chen vào nói công chúa nói gì vậy, năm đó như vậy đại một cái hoàng cung công chúa đều quản được lại đây, Nho nhỏ một cái công chúa phủ tính cái gì, phi đến cái gì sức lực, nơi nào có ngài nói như vậy nghiêm trọng đâu. Khi nói chuyện hai đứa nhỏ ăn uống no đủ thế nhưng đều đánh cái ngáp ngủ rồi, Thiên Thụy hướng tới mấy cái nha đầu làm thủ thế, làm các nàng đều an tĩnh lại, mà Thiên Thụy tắt xuyên giày xuống giường, chính mình đến tiểu trong phòng khách đi một chút. Nàng nhưng không giống chân chính cổ nhân, ở cứ gì luôn là ở trên giường nằm, Thiên Thụy mỗi ngày đều sẽ đúng giờ xác định địa điểm đi lại một chút, một là hoạt động một chút thân thể, nhị là cũng có thể giảm giảm béo gì, bằng không một tháng từ ngồi xuống, Thiên Thụy cảm thấy nàng khẳng định béo đều có thể đi không nổi. Chính mình ở trong phòng khách đi rồi trong chốc lát, Thiên Thụy mới phải về phòng, liền thấy Trần Luân quính mặc một cái màu xanh ra trời theo ám văn áo choàng tiến vào, nhìn thấy nàng ở trong phòng khách biên, liền cười nướng tay, chờ hai tay cũng chưa lạnh lẽo lúc này mới lại đây về Thiên Thụy tay cười hỏi hôm nay hai đứa nhỏ nhưng bướng bỉnh. Thiên Thụy cười lắc lắc đầu, nắm lấy Trần Luân Quýnh tay kéo hắn ngồi xuống liền hỏi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại, mau đến cuối năm phía dưới, trong nha môn sự tình nhiều, thời tiết lại lạnh thành như vậy. Ngươi cũng không cần như vậy qua lại chạy, lại đông lạnh chứ ta xem ngươi. Thiên thủy lời nói còn không có nói xong đã bị Trần Luân Quýnh cấp đánh gãy. hắn cười nhìn bầu trời thủy liếc mắt một cái nơi nào có như ngươi nói vậy, ta đã sớm không sợ rét lạnh, đừng nói như vậy một đoạn đường ngắn, chính là từ kinh thành chạy đến đại thảo nguyên thượng cũng đông lạnh không ta. Nói chuyện, hắn túi đầu trầm tư một chút lại nói còn đừng nói, trong Nha môn gần nhất thật là có sự đâu. Nga! Cái này, thiên thủy nhưng thật ra có điểm ngạc nhiên. Lý phiên viện Nha Môn là mấy năm gần đây mới vội lên, bởi vì cùng châu Âu mấy quốc lẫn nhau phái sứ giả, hai bên đi lại cũng thực thường xuyên, hơn nữa muốn khống chế mông cổ các bộ lạc, Lý phiên viện cái giá lớn rất nhiều, nhân viên cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, sự vụ cũng rất nhiều, bất quá, trong tình huống bình thường. Trần Luân Quýnh xử Lý đều thực hảo, trên cơ bản không ở nàng trước mặt nói Nha Môn sự vụ, hôm nay như thế nào. Thiên Thụy có chút không minh bạch, liền rất tò mò dò hỏi sự tình gì. Mau ăn tết có thể có chuyện gì, chính là cái nào quốc gia lại tới chiều cống. Giống nhau lúc này đều là phụ cận nước phụ thuộc chiều cống thời gian. Thiên Thụy nghĩ, hẳn là lại là cái nào tiểu quốc gia tới gặp ở kinh thành thức. Ai biết Trần Luân Quýnh lại lắc lắc đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói lần này chính là đại sự A, là Pháp Quốc cùng Thụy Điển hai cái quốc gia đều phái sứ giả tới, yêu cầu cưới chúng ta đại thanh công chúa. Lời nói mới nói xong, Thiên Thụy liền vẻ mặt khiếp sợ, này, cũng có chút quá làm người vô pháp tiếp nhận rồi đi. Châu Âu hai nước thế, nhưng tới cầu thú công chúa, thật là làm người dự kiến không đến, tình hình chung dưới. Châu Âu các quốc gia đều là cho nhau liên hôn, đến nỗi với khiến cho các quốc gia hoàng thất quan hệ thực phức tạp, trên cơ bản đều có điểm huyết thống quan hệ, nhưng lần này, bọn họ thế nhưng muốn cùng đại thanh liên hôn, rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? Trần Luân Quýnh nhìn Thiên Thụy, nắm tay nàng cười nói: "Ngươi cũng đừng nóng đội, việc này rất đơn giản, nhưng thật ra đối ta đại thanh không chỗ hỏng. Thiên Thụy đầu óc có điểm phát loạn, Không biết Trần Luân Quýn lời này là có ý tứ gì. Nhìn không được quay đầu nhìn hắn, hy vọng hắn có thể cho chính mình giải thích một chút. Trước 2 năm Louis 14 quốc vương cùng Hà Lan triển khai một hồi chiến tranh, trận chiến tranh này bên trong Pháp quốc cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, lục quân ưu thế một chút không có hiện hiện ra. Hải quân thực lực càng là bị Anh quốc vượt qua, không có biện pháp dưới đành phải ký hòa bình hiệp nghị. Trận chiến tranh này lúc sau, Pháp quốc ở châu Âu tình trạng có điểm gian nan, Louis 14 đối mặt nước ngoài phản Pháp liên minh thuần nữa quốc nội thiếu hụt cao trúc. liền nghĩ tới chúng ta đại thanh muốn cùng đại thanh liên hôn để được đến đại thanh giúp đỡ hảo một giải pháp lan tây khốn cảnh trần luân quíng cười cấp thiên thụy phân tích lên thiên thụy nghe xong gật đầu lại thế cân nhắc trong chốc lát mới nói ngươi như vậy vừa nói ta nhưng thật ra minh bạch thụy điển bên này nhìn lên nước pháp đánh cái này chủ ý sợ louis 14 cùng ta đại thanh hợp nhau tới giáp công thụy điển cũng liền phái sứ giả tới cũng muốn cầu thú ta đại thanh công chúa để cùng đại thanh kéo gần quan hệ ít nhất không thể làm đại thành cùng Pháp quốc kết thành liên minh. Trần Luân Quyến gật đầu công chúa lời này rất là, hai nước đều đánh chính mình bản tính nhỏ đâu. Lúc sau hắn lại nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái ngươi cũng không cần nhọc lòng, những việc này ta đều tỉnh. Hắn lời nói còn không có nói xong, Thiên Thụy xì một tiếng bật cười đáng tiếc hai nước quốc vương ý kiến hay, ai có thể liêu được đến chúng ta đại thành công chúa đều không phải như vậy dễ đối phó đâu. Bọn họ tưởng cưới công chúa liền cưới đi, dù sao bảy khanh khách cùng tám khanh khách đều muốn gả rất xa đâu lấy hai vị này thủ đoạn, ta chỉ sợ không chừng khi nào phải đoạt hai nước quốc vương quyền đâu. Lời này nói có ý tứ, Trần Luân Quyến cũng nhịn không được nở nụ cười. Bảy khanh khách cùng tám khanh khách đều là có dạ tâm, căn bản là không có tính toán giúp chồng dạy con yên phận quá cả đời. Này nhị vị nhất âm ngộ người chính là võ tắc thiên, từ nhỏ học thủ đoạn cũng có rất nhiều, tâm cũng tàn nhẫn hận. Nếu là này nhị vị hòa thân đi ra ngoài, có thể tưởng tượng được đến. Đối với cưới này nhị vị quốc gia khẳng định là một hồi tai nạn. Con. Nói vậy, Pháp Quốc bên kia là vì Vương Thái Tôn điện hạ cầu thân, mà Thụy Điển bên kia cầu thân chính là Charlie đi. Thiên Thụy cân nhắc, lầm bầm lầu bầu Louis Vương Thái Tôn đảo còn thôi, là cái hảo đắn đo, liền này Charlie 12 thế nhưng không hảo sống chúng A, người nọ khôn khéo thực, lại là cái chiến tranh cùng nhân, ai biết. Người tưởng này đó làm gì? Trần Luân Quýnh kéo Thiên Thụy tiến nội phòng, đỡ nàng nằm đến trên giường, nhỏ giọng nói mọi người có mọi người lựa chọn, tự nhiên cũng muốn đối mặt chính mình vận mệnh bảy khanh khách cùng 8 khanh khách đều không phải mềm yếu người, tự nhiên cũng sẽ không có hại, người cũng không cần thế các nàng lo lắng, này lộ là các nàng lựa chọn. Thiên thủy cũng không nói chuyện nữa, trong lòng cân nhắc Trần Luân Quýnh lời này cũng là đúng, hai nước tuy rằng cầu thân, nhưng rốt cuộc khang hy có đáp ứng hay không vẫn là một chuyện đâu, nếu là 7 khanh khách cùng 8 khanh khách thật không muốn hòa thân nói, thiên thủy cũng có biện pháp giúp các nàng làm được, mấu chốt là này nhị vị quyết tâm muốn xa gả, đây là các nàng chính mình tâm nguyện, thiên thủy cũng không thể ngăn cản. Chờ gã đi ra ngoài về sau, quá tốt xấu toàn dừa các nàng. Chính mình. Thiên thủy tường khai, cũng liền không hề nói cái gì, chỉ nhìn Trần Luân Quýnh ngồi ở một bên nhìn nhà mình hài tử, lại xem hắn kia một bộ cười ngây ngô cười ngây ngô si ngốc bộ dáng trong lòng buồn cười tới rồi cực điểm. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 348 Thỉnh Phế Thái Tử Khang Hy tuy rằng đối mấy đứa con trai có rất nhiều bất mãn, nhưng đối mặt ngoan ngoãn hiểu chuyện lại có thể nhìn mặt đoán ý nữ nhi hắn vẫn là thực đau lòng. Khang Hy người này thực tự phụ, hiện giờ mông cổ bên kia hắn đã thu vào trong tay, hơn nữa ở mông cổ các bộ lạc chi gian tiến hành rồi một ít cải cách, sử mông cổ không còn có năng lực cùng đại thanh đối kháng, cho nên, nhà mình quê nữ nhóm xuất giá sự tỉnh Khang Hy liền hiện thực đạm nhiên. Hắn quyết định phải cho nữ nhi nhóm tốt quy túc, các nàng thích lưu tại kinh thành, liền tìm cái quyền quý nhân ra chỉ ra đi. Muốn xa gả nói, khiến cho các nàng chính mình chọn lựa phải gả đến nơi nào. Không thể nghi ngờ, Khang Hy đối nữ nhi nhóm thật đúng là rất không tồi, ít nhất là thiệt tình thế này đó nữ nhi suy xét, cho nên, đương Pháp Quốc cùng Thụy Điển hai nước phái sứ giả tới cầu thân thời điểm, Khang Hy phản ứng đầu tiên không phải đáp ứng, mà là muốn hỏi một chút nhà mình nữ nhi. Hắn đem mấy cái nữ nhi triệu đến cùng nhau dò hỏi các nàng ý tứ, bảy khanh khách cùng tám khanh khách còn có thập cách cách toàn đứng ra xảo muốn hòa thân. Nhưng thật ra làm Khang Hy thực lắp bắp kinh hãi Dư lại vài vị khanh khách Tuy rằng không có xảo đi Bất quá xem các nàng kia vẻ mặt kiên định Biểu tình Khang Hy cũng đoán được Nếu muốn đem các nàng chỉ ra đi Các nàng cũng là sẽ không phản đối Đối với này đó Khang Hy chỉ cho rằng nhà mình nữ nhi thực chi kỷ Thực chi kỷ Xảo muốn đi cũng là vì hắn cái này đương hoàng đế suy xét Không nghĩ làm hắn khó xử thôi Khang Hy có điểm đại nam tử chủ nghĩa Trừ bỏ nhận định thiên thủy tài hoa Không giới nam nhi ở ngoài Đối với khác nữ nhi đều là đường tiểu nữ nhi đối đãi, chưa từng có nghĩ tới nhà mình nữ nhi có một viên không thua với nam tử hùng tâm, đương nhiên càng muốn không đến nhà mình khuê nữ nhóm kỳ thật đã sớm nghĩ đoạt quyền gì. Nếu là làm Khang Hy biết cái này, nói không chừng sẽ bị dò đảo, càng sẽ ở trong lòng rơi lệ, hắn đều dưỡng một đám cái gì yêu nghiệt, nhi tử tuy rằng cùng hắn gây sự, nhưng lại thật sự không có bao lớn ra tâm, nhưng nữ nhi nhóm một cái so một cái càng có hùng tâm trang sĩ, mãi mãi Này nếu là đổi một đổi nên có bao nhiêu hảo. Ba cái khanh khách xảo nửa ngày, cuối cùng quyết định. Bảy khanh khách cùng tám khanh khách rốt cuộc tuổi đại chút, từ các nàng hai ra mặt hòa thân. Kết quả là, khang hy không phí cái gì kính liền có hòa thân người được chọn. Lúc sau một đoạn thời gian nội vụ phủ cùng lễ bộ lại thêm lý phiên viện bắt đầu bận việc lên. Muốn vội vàng kiến công chúa phủ, vội vàng cấp các vị công chúa chuẩn bị của hồi môn. Đối với của hồi môn việc. Khang Hy vốn dĩ tưởng phái chút đại thanh công nhân kỹ thuật cùng thợ thủ công gì đi theo các công chúa đi châu Âu, nhưng bị mấy cái công chúa liên thủ phản bác. Bảy khanh khách của hồi môn là tinh mỹ đồ sứ còn có thơ lụa cộng thêm một ít cao cấp hàng xa xỉ. Đây là nàng chính mình lựa chọn. Mà tám khanh khách rõ ràng so bảy khanh khách còn muốn khôn khéo, nàng của hồi môn trừ bỏ này đó ở ngoài, lại bỏ thêm một ít thi thư linh tinh đồ vật, đặc biệt là khổng mạnh này đó thánh nhân thi thư, lại bỏ thêm một ít đối với cẩm kỳ thư họa phương diện tinh thông nhân tài. Khang Hi không rõ nhà mình khuê nữ vì cái gì muốn này đó làm của hồi môn, bất quá nghĩ đến nữ nhi một gả vạn rặm, cả đời này còn không chừng có thể hay không gặp lại đâu, liền bàn tay vung lên, chuẩn, phản thiên hiện tại quốc khố đầy đủ, cũng không kém kia hai tiền. Nay một vội, hảo hảo một cái năm cũng chưa từng có hảo, bởi vì bảy khanh khách cùng tám khanh khách muốn suất giá, vị kia nghi phi muội muội, quý nhân quách lạc la thị thực thường tâm, ngày Tết thời điểm cũng bị bệnh, bảy khanh khách cả ngày tại bên người hầu hạng, thẳng đến ăn tết khai xuân mới hống quách lạc la thị khai lòng mang. Tương đối, Đức Phi cũng thực luyến tiếp tám khanh khách, chính mình tránh ở Vĩnh Cùng cùng khóc rất nhiều lần. Bất quá nàng thông minh tâm kế rất sâu, biết tám khanh khách xuất giá đối với nàng tới nói là một chuyện tốt, tuy rằng luyến tiếp, chính mình đảo cũng xem đến khai. Đã khóc lúc sau liền rất cao hứng vì tám khanh khách chuẩn bị của hồi môn, càng là thường xuyên tính nương những việc này thỉnh Khang Hy tới thảo luận, nương nữ nhi xuất giá sự, rất là cùng Khang Hy kéo gần lại quan hệ càng làm cho khang hy cảm thấy đức phi thực chi kỷ là cái không tranh đạm như người đối với đức phi tôi nói thật đúng là ích lợi lớn nhất hóa thiên thủy nơi này vừa ra trăng tròn liền bắt đầu chuẩn bị thấm phương của hồi môn thấm thời thanh xuân kỷ không nhỏ cao gia bên kia cũng thúc dục thực cấp, một ăn tết hai nhà thương lượng một hồi liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ cấp thấm phương cùng cao tử văn cử hành hôn lễ chờ thấm phương xuất giá lúc sau thiên thủy cũng không có nhàn rỗi một bên dưỡng dục hai đứa nhỏ một bên chỉnh đốn việc nhà Còn muốn thường thường tiến cung đi cấp bảy khanh khách cùng tám khanh khách hai người tham tưởng của hội môn, thật là vội chân không chạm đất. Trần Luân Quynh cũng đội, chiêu đãi hai trung sứ thần, còn muốn giúp đỡ nội vụ phủ người chuẩn bị của hội môn, Mặt khác, bởi vì hai nước phong tục bất đồng, nội vụ phủ cùng lễ bộ người không biết phải cho hai vị công chúa chuẩn bị cái dạng gì lễ vật đưa cho châu Âu các hoàng thất mới có thể đắc nhân tâm, cho nên những việc này cũng giao cho Trần Luân Quynh. Trần Luân Quynh không có cách nào, vội không khai dưới tình huống đêm 13 cũng cấp kéo tiến vào. Làm mười ba thế hai vị công chúa chuẩn bị quần áo, đương nhiên, này đó quần áo đều là dựa theo châu Âu xã hội thượng lưu phục sức đặc điểm chuẩn bị, tuy rằng không có toàn bộ chiêu tới, nhưng đại khái bộ dáng luôn là đến linh giống. Liên như vậy, vội tới vội đi, chờ khai xuân, cây liếu mới vừa lục thời điểm, bảy khanh khách cùng tám khanh khách liền ở thiên tân ngồi trên thuyền đi xa, sử hướng cái kia xa xôi quốc gia, còn có kia cũng chưa biết vận mệnh. tiện đi hai cái muội muội, thiên thủy tâm tình hạ xuống một đoạn thời gian Còn không có hoãn quá mức tới, lại một việc phát sinh, quả thực làm nàng chân tay luôn cuống, thiếu chút nữa ngất đi. Ba tháng mùng một đại mặt trời mới mọc. Bởi vì bảy khanh khách cùng tám khanh khách xuất giá, Khang Hy trong lòng cũng khó chịu, vài vị tiểu khanh khách liền thừa dịp cơ hội này nỗ lực hướng Khang Hy trước mặt tấu. Một đám tiểu tiểu đáng yêu, cả ngày cấp Khang hi tặng đồ à, nói giỡn, hống Khang Hy hai ngày này tâm tình hảo rất nhiều, cả người tinh thần cũng hảo. Ngày này đại mặt trời mới mọc, Khang Hy cố ý dậy sớm. Nghĩ bởi vì nữ nhi sa gả mà ném xuống một ít công vụ, muốn ở lâm Triều thời điểm cùng quần thần nhóm thương thảo một phen, còn có, bởi vì tám khanh khách gả đến Thủy Điển sự tình, làm sao hoàng bên kia là thật xuất ruột, nghe nói cũng muốn phái sứ giả tiến đến cùng đại thanh trao đổi hai nước hữu hảo sự vụ. Khang Hy chuẩn bị ở lâm chiều thời điểm đem chuyện này tuyên bố đi xuống, làm cho thiên hạ đều biết hắn có bao nhiêu đắc nhân tâm, đại đường thịnh thế bên trong vạn quốc tới chiều, hắn đại thanh Khang Hy bệ hạ cũng làm được. Thậm chí còn có. Khang Hy thậm chí nghĩ tới Thái Sơn Phong Thiện, bất quá chuyện này còn đè ở trong đầu, cùng ai đều không có nhắc tới quá, hắn chuẩn bị, nếu năm nay nếu là mưa thuận gió hòa, quốc gia cũng yên ổn nói, sang năm lúc này chuẩn bị đi Thái Sơn Phong Thiện, hảo chiếu cáo thiên hạ hắn cũng coi như là một thế hệ thánh quân. Cho nên, ngày này Lâm Triều Khang Hy tới rồi cản thanh môn ngoại thời điểm là vẻ mặt ý cười, rất là cao hứng nhìn cả Triều Văn Võ. Ngồi định rồi lúc sau, Lương cửu Công kia đặc có sắc nhọn tiếng nói hô một tiếng có việc Lâm Triều. Không có việc gì bãi chiều thời điểm, vài vị lao thần liền thượng sổ con, rất là đại chụp một phen long thí, cái kia ca công tụng đức ca, đem Khang Hy thổi đó là một cái bầu trời chỉ có trên mặt đất tuyệt không mấy ngàn năm mới ra một cái không thế thánh quân. Khang Hy lúc này cũng có chút lâng lâng lên, rất là nhạc ca nói một phen khiêm tốn nói, khiến cho hai cái lao thần lui ra, lúc sau trình lên tới sổ con tất cả đều là các nơi báo tin vui nội dung, có thể thấy được đại thành các nơi cũng không có cái gì thiên hai, cũng không có gì đại sự. Cái này làm cho Khang Hy yên tâm, lại bắt đầu cân nhắc khởi một phong thiền công việc. Liên ở các vị đại thần đều thượng song sổ con lúc sau, Khang Hy mới muốn nói bãi chiều nói, lại thấy Bảo Thành tiến lên một bước, trong tay phủng sổ con quỳ đến trên mặt đất Hoàng A Mã, nhi thần có chuyện khải tấu. Khang Hy cho rằng Bảo Thành cũng sẽ thượng cái loại này ca công tụng đức sổ con, liền cười gật gật đầu Nga, Thái tử có chuyện gì, trình lên đến đây đi. Lương cửu công cười cử từ Bảo Thành trong tay tiếp nhận sổ con, phóng tới Khang Hy trước mặt tán thượng. Khang Hy rỗi tay cầm lấy tới vừa thấy, nguyên bản mỉm cười sắc mặt lập tức cần lui, thay thế chính là vẻ mặt tâm u. Bảo Thành, chuyện này đừng vội nhắc lại, chấm coi như không biết, ngươi lui ra đi. Khang Hy lạnh lùng nói một câu, sổ con lại âm thầm phóng tới cổ tay áo bên trong. Nào biết Bảo Thành đứa nhỏ này không biết ăn cái gì, quyết tâm cùng Khang Hy phân cao thấp, căn bản là không có động, mà là lại cắn một cái đầu, ngẩng đầu khi thanh âm trong sáng, nói chuyện thanh âm lớn đến cả triều văn võ đều nghe được lỗ tai bên trong Hoàng A Mã Nhi Thần từ khi ra đời khởi đã bị lập vì Thái tử, hiện giờ 25 năm qua đi, Nhi Thần cũng dần dần xử lý quốc sự giúp Hoàng A Mã phân ưu, tự cũng chậm rãi nhận thức chính mình, Nhi Thần cho rằng Đức mới đều sơ, bất khăm vì Thái tử. Thỉnh Hoàng A Mã hạ chỉ phế bỏ Nhi Thần. Bảo thành lời nói còn không có nói xong, Càng Thanh môn ngoại lập tức liền loạn cả lên, Hắn nói giống như là đất bằng ném xuống một viên bom, chẳng những đem những cái đó đại thần còn có rất nhiều hoàng tử tạc hơn đâu. Càng là thiếu chút nữa không đem Khang Hy từ trên ngự tọa tạc xuống dưới. Bang một tiếng giòn vang, Khang Hy chụp cái bàn đứng lên chấm nói, chuyện này coi như không có, ngươi lui ra đi. Bảo Thanh ngẩng đầu, ánh mắt một mảnh thanh thấu hoàng a mã, Nhi thần không có cái kia năng lực, càng không có hoàng a mã tại đức, Nhi thần sợ làm lầm quốc chi quân, Thỉnh hoàng a mã hạ chỉ hủy bỏ thái tử. Bảo Thành đã quyết tâm muốn cùng Khang Hy phân cao thấp, Khang Hy nhìn nhà mình Nhi tử vẻ mặt không sợ biểu tình, lại xem hắn kia thanh triệt thấy đáy ánh mắt, Cả người liền có một loại cảm giác vô lực. Bảo Thành, Thái tử lập phế việc sự tình quan trọng đại, chấm không thể cho ngươi hồi đáp, ngươi lui ra đi, làm chấm hảo hảo suy nghĩ một chút. Đối mặt bướng bỉnh Bảo Thành, Khang Hy cũng không khỏi lui một bước. Là, Bảo Thành đáp ứng một tiếng, lại cắn ba cái đầu, lúc này mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, đương hắn đứng lên thời điểm cả người đều thay đổi. Ban đầu Bảo Thành làm Thái tử một thân thanh lênh cao quý, cao ngạo làm người đứng ở hắn bên người đều sẽ tự biết xấu hổ nhưng hiện tại Bảo Thành giống như rút đi một thân quan hoa biến điểm cung đạm nhiên làm người rất muốn hướng hắn tới gần khả năng chính là Bảo Thành một phen đập nồi dìm thuyền đem nhiều ít năm đệ ở trong lòng gánh nặng toàn cấp ném cả người nhẹ nhàng cho nên liền khí chất cũng thay đổi thật nhiều Bảo Thành chậm rãi lui ra Khang Hi ngồi ở trên ngự tòa thẳng thắn lưng nói bái chiều đi văn võ bá quan đã bị sự tình hôm nay dọa choáng váng vừa nghe bái chiều một đám cuốn quýt liền đi ra ngoài ai cũng không nghĩ ở trong cung nhiều ngốc 15 phút Phải biết rằng, từ xưa đến nay chữ quân phế lập không chừng liên quan đến bao nhiêu người tánh mạng đâu, ai nguyện ý ở cái này mấu chốt thượng bị dính răng đến, không duyên cơ tặng tánh mạng à. Chờ đến tất cả mọi người đi hết, Khang Hy cũng không đứng lên, cả người cùng già nua thật nhiều tuổi giống nhau, lập tức nằm liệt trên ngự tòa. Lương cửu Công đứng ở một bên thực lo lắng, nhưng lại không dám tiến lên. Qua một hồi lâu, Khang Hy mới khoát tay Lương cửu Công, đỡ chấm lên. Lương cửu Công tiểu tâm tiến lên, thực phế lực đem Khang Hy đỡ lên. Liên nghe Khang Hy nói làm Thiên Thụy tiến cung đi, lúc này, chỉ có dựa vào nha đầu này, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ địa đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 349 tranh chấp. Cái gì? Thiên Thụy tay một quái, chén trà thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất, vẫn là Trần Luân Quính nhanh tay thế nàng nâng. lúc này mới không đem nàng yêu nhất này chỉ tống như diêu bạch sứ ly cấp quang ngã hư. Thái tử thỉnh phế Trần Luân Quyính lại nói một lần, nhìn chầm chăm Thiên Thụy đôi mắt hôm nay lầm chiều Thái tử thượng sổ con thỉnh Hoàng thượng phế bỏ hắn, còn nói vô công vô đức, bất ham vì Thái tử. Nay Thiên Thụy sợ hãi, nàng không nghĩ tới bảo thành sẽ như vậy tuyệt quyết, không dên một tiếng liền thượng sổ con muốn phế chính hắn. Đồng thời, Thiên Thụy cũng thực tức giận, cái này chết Hải tử cũng không biết cùng nàng thương lượng một chút, hại nàng chịu lớn như vậy kinh hoách, cũng không biết bảo cố ý là nghĩ như thế nào, hắn thật cho rằng phế Thái tử là chơi đồ hàng sự tình a. Nói phế liền, có thể phế bỏ a. Phải biết rằng, từ xưa đến nay lập phế thái tử đều là một quốc gia đại sự, bên trong liên lụy sự tình nhiều đi, một cái không hảo còn không chừng bao nhiêu người phải vứt bỏ tánh mạng đâu. Ngươi đừng nội chúng ta hảo hảo ngẫm lại biện pháp. Trần Luân Quýn lại đây ôm Thiên Thụy trấn an nàng sự tình đã tới rồi tình trạng này, mấu chốt chính là muốn ổn định hoàng thượng cùng thái tử, ngàn ngàn vạn vạn không thể làm cho bọn họ lại phân cao thấp đi xuống. Thiên Thụy nhìn Trần Luân Quýn liếc mắt một cái, thấy hắn đầy mặt nôn nóng nhưng thật ra trong lòng an tĩnh một chút, đối hắn gật đầu nói lòng ta hiểu rõ, ngươi cũng không cần lo lắng, ta liền nghĩ đến bảo thành sợ là đã sớm quyết định chủ ý, đứa nhỏ này tính tình quật, hắn nếu cầm chủ ý, bằng chính là ai đều là khuyên không trở lại, sợ này thái tử là muốn phế định rồi, chỉ không biết nói muốn như thế nào an ổn triều đình. nghe thiên thụy nói bảo thành là cái hài tử, nếu không phải hiện tại tình huống không tốt, trần luân quýnh đều muốn cười, thiên thụy cùng bảo thành giống nhau lớn nhỏ, bất quá chính là so bảo thành sớm sinh ra trong chốc lát. Liền cả ngày gọi người ta hài tử hài tử, chẳng lẽ nàng thật cho rằng nàng chính mình liền có bao nhiêu đại sao? Hai vợ chồng chính thương lượng gian, liền có tiểu thái dám tới cửa chuyển Khang Hy ý chỉ, làm thiên thủy tiến cung đi khuyên Bảo Thành. Thiên thủy tiếp chỉ, suy nghĩ trong chốc lát lúc sau về phòng thay đổi xiêm y liền ngồi xe vào cung, nàng không có đi Càn Thanh Cung. Trực tiếp đi dục Khánh Cung, tưởng tiên kiến thấy Bảo Thành, xem hắn rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, sau đó lại đi Càn Thanh Cung thấy Khang Hy. Thiên thủy vào dục khánh cung. Thái tử phi qua nhị giai thị đã mang theo người đón ra tới, nhìn thấy thiên thủy khi, qua nhị giai thị vành mắt có điểm hồng, vãn thiên thủy tay cường cười nói công chúa tới, ta đây liền đi thỉnh thái tử ra ra tới. Thiên thủy vây vây tay, cười cười ngươi cũng không cần hội, bảo thành ở nơi nào, ta tự đi nhìn hắn. Qua nhị giai thị bồi thiên thủy tới rồi cửa thư phòng khẩu, một lóng tay bên trong thái tử ra tự hạ triều liền ở thư phòng nội vẫn luôn không ra tới, công chúa chính mình vào đi thôi. Thiên thủy biết bảo thành quy củ, hắn ở thư phòng thời điểm, tính cả qua nhị giai thị ở bên trong sở hưu thê thiếp đều là không cho phép quấy rầy, cho nên liền chiều qua nhị giai thị an ủi cười cười, vô vỗ tay nàng nói ngươi không cần lo lắng, bảo thành không có gì sự tình. Ta cùng hắn nói nói mấy câu liền ra tới. An ủi xong rồi qua nhị giai thị, thiên thủy chỉnh một chút quần áo đẩy ra thư phòng môn liền đi vào. Bảo thành lúc này chính diện đối cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mấy chi hồng hạnh khai chính áo. Khiếp lại con mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh Xuân vô hạ, nhìn không được cảm khái hắn ở trong cung không biết cô phụ nhiều ít mỹ diệu Xuân sắc đâu. Nghe được có người tiến vào, Bảo Thành cười cười nói cô không cần người hầu hạ, các ngươi đi ra ngoài đi. Chính là, người nọ lại không có đi, tiếp tục chiều hắn đi tới, Bảo Thành ngũ cảm rất mạnh. Tự nhiên có thể cảm giác ra tới, mới muốn phát hỏa, liền nghe một tiếng thanh nhuận thanh âm truyền đến ai tới hầu hạ ngươi, ta chỉ hỏi ngươi rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Bảo Thành cả kinh đột nhiên đứng lên quay đầu lại đi xem, liền mỗi ngày Thụy đứng cách hắn đại khái năm bước xa địa phương, vẻ mặt ý cười nhìn hắn, tuy rằng Thiên Thụy đang cười, nhưng Bảo Thành phần mình cảm giác được Thiên Thụy trong mắt có một chút băng hẳn, loại này biểu tình Bảo Thành rất ít nhìn thấy. bất quá mỗi lần nhìn thấy thời điểm liền đại biểu có người muốn xui xẻo, nhìn bầu trời Thụy như vậy, Bảo Thành cơ linh linh đánh cái dùng mình, tâm nói như thế nào đem nhà mình tỷ tỷ cấp đưa tới, nói vậy hôm nay đến không được tốt. tỷ tỷ Bảo Thành cẩn thận lui về phía sau một bước đã làm tốt hai phê chuẩn bị. Thiên Thụy xem hắn thật cẩn thận bộ dáng, nhịn không được khỏe môi một câu. Mày liễu nhẹ chọn, cặp kia cùng bảo thành giống nhau, như lúc mắt vượng ánh mắt hơi hơi điếu lên, thật là lộ ra vô hạn phong tình a. Nhưng chính là này phong tình trung loáng thoáng mang theo vài phần sát ý cùng âm lãnh, xem nhân tâm đều thẳng run. Tỷ tỷ bảo thành lại lui về phía sau một bước ta thật sự không nghĩ lại làm thái tử. Nga! Thiên Thụy cười nhạt ngươi tới nói nói nguyên nhân. Bảo thành nuốt khẩu nước miếng nhỏ giọng phân biệt tỷ tỷ biết nguyên nhân vì cái gì còn muốn ta nói ra tỷ tỷ thất khiếu linh lung tâm tất nhiên là so nam nhi đều mạnh hơn vài phần ta có cái gì ý tưởng tỷ tỷ đều là minh bạch làm gì muốn bức ta thiên thụy khẽ to mày vài bước tới rồi bảo thành trước mặt một đôi mắt nhìn chằm chằm bảo thành bước ngươi bảo thành hoảng sợ lúc này hắn đã đứng ở góc tường chỗ lui không thể lui đành phải lấy ra lớn nhất dũng khí nhìn thẳng thiên thụy hai người hai song mắt phượng lẫn nhau coi một đôi mắt điểm tĩnh trung mang theo một chút khẩn trương Một đôi mắt yêu diễm chung mang theo lửa giận. Bảo Thành, ngươi thật là hảo a! Thiên thủy rối tay thế Bảo Thành vỗ vỗ trên vai cũng không tồn tại cho buổi như vậy đại sự tình thế nhưng bất hòa ta nói một tiếng. Ngươi liền tự chủ trương làm ra chuyện như vậy tới. Ngươi chẳng lẽ không biết sao, ngươi tùy hứng đem sổ con vừa lên nhưng thật ra đơn giản. Nhưng này giải quyết tốt hậu quả sự tình lại khó. Ngươi, là ở muốn tỉ tỉ mệnh sao? Ách, Bảo Thành có điểm nghẹn họng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Thụy sinh khí cũng không phải ở khí hắn thỉnh phế Thái tử, mà là ở khí hắn bất hòa nàng thương lượng, như thế thực ngoài dự đoán. Thiên Thụy xem bảo Thành nghi hoặc bộ dáng, cười khẽ lên ngươi đương ngươi về điểm này lòng dạ hẹp hỏi ta thật không biết sao, kỳ thật ngươi tưởng diện trừ Thái tử chi vị, khôi phục một thân nhẹ nhàng ta cũng không phải không tán thành, bất quá ngươi biện pháp quá trực tiếp một chút, làm đến bây giờ hỗn loạn thành như vậy, giải quyết tốt hậu quả sự tình thật sự khó làm a. Này bảo Thành càng thêm khó hiểu tỷ tỷ. Ngươi, thật sự không ngại ta không lo thái tử. Thiên thủy lắc đầu, lúc này nàng sớm tưởng khai, đều là nàng đệ đệ, ai tới đương thái tử còn không đều là giống nhau sao. Bảo thành từ nhỏ liền thích tự do tự tại sinh hoạt, căn bản không yêu trong cung hư tình giả ý cùng âm mưu tinh kế, cùng với buộc bảo thành làm hắn ngồi ở thái tử vị trí đời trước đương cái con rối, không bằng phóng hắn tự do, làm hắn tự tại quá chính mình muốn sinh hoạt. Bất quá, thiên thủy trong lòng vẫn là có điểm bi ai, bảo thành có thể quá chính mình muốn sinh hoạt. Nhưng nàng lại là không thể, nàng trong lòng có chấp niệm sản, nếu là hoàn thành không được, cả đời đều không thể sống yên ổn. Hơn nữa đối với tu luyện tới nói cũng là thực bất lợi, chỉ có đem trong lòng ý tưởng hiểu biết, nàng mới có thể quá thượng tự tại sinh hoạt. Kỳ thật bảo thành nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem sự tình nói thẳng ra tỷ tỷ cũng biết tứ đệ cùng bát đệ còn có thập tam đệ mấy cái cũng không phải thật sự có bao nhiêu thích cái kia vân nhạ. Mà là vì mê hoặc hoàng a mã cô ý như vậy, trong khoảng thời gian này xuống dưới. Đại gia diễn trò làm thực vất vả, ta ở bên cạnh nhìn cũng thực không đành lòng. Này hết thể đều là ngôi vị hoàng đế cấp làm ầm ĩ, ta liền suy nghĩ hoàng a mã như vậy dễ dàng ngờ vực tính tình, còn có kia phân tâm nhãn, nếu là không có gì sự tình thật mạnh đả kích hắn một chút, chỉ sợ hắn sẽ vinh viễn ngờ vực đi xuống. Chúng ta huynh đệ tỷ muội cả đời đều sống yên ổn không được, nếu như vậy không bằng ta làm cái. Nay cây búa hung hăng đập vào hoàng a mã trong lòng, làm hắn đau, làm hắn khó chịu, làm hắn nghẹn quất, chờ hắn đau đủ rồi. Có lẽ liền sẽ tỉnh lại. Bảo cách nói sẵn co xong rồi, rất là thấp thỏm nhìn Thiên Thụy. Bất quá Thiên Thụy trên mặt vẫn là nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ những việc này nàng đã sớm biết giống nhau. Bảo Thành rất muốn thở dài nói tỷ tỷ ngươi có thể hay không không cần như vậy, Vĩnh Viễn đều là như vậy một bộ bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ sự tình gì đều không thể gạt được ngươi đi, kỳ thật, ngươi như vậy chúng ta đều thực đau lòng có được không? Thiên Thụy nhìn Bảo Thành, rũi tay ở Bảo Thành trên mặt sờ sờ, tựa như khi còn nhỏ giống nhau. Thức ôn hòa nở nụ cười chúng ta bảo trưởng thành lớn, có chính mình chủ ý a Bảo thành tài muốn cười. Lại nghe thiên thủy lại nói bất quá, bảo thành à, ngươi còn không có nói xong đâu, muốn hay không tỉ tỷ thế ngươi nói tiếp. Lúc này, bảo thành lại ngây ngẩn cả người. Thiên thủy cười nói ta thiên thủy đệ đệ tử liền thật là như vậy đại công vô tư người sao, bảo thành. Ngươi muốn thật là như vậy quá thiện lương vô hại đến thuần trắng, ngươi cũng liền không xứng là ta đệ đệ, ta tới nói cho ngươi. Ngươi nói ra chẳng qua là cho chính mình tìm lấy cơ thôi, kỳ thật, ngươi chân chính mục đích ta cũng là minh bạch. Chân chính mục đích. Bảo thanh lại tiểu tâm lui ra phía sau một bước, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn hiện tại mới phát hiện, hắn xem nhẹ nhà mình tỉ tỉ, vốn tưởng rằng nói ra này phiên lý do thiên thủy liền sẽ buông tha hắn, lại không có nghĩ đến. Thiên thủy thế nhưng đem hắn chôn ở trong lòng sâu nhất kia phân tư tâm cấp nói ra tới. Thiên thủy gật đầu chính ngươi trong lòng minh bạch, Hoàng A Mã sẽ là trong lịch sử tối cao thọ hoàng đế. Bởi vì từ 20 năm trước Hoàng A Mã liền uống ta tiến thượng thủy, ăn ta tiến thượng rau dưa trái cây, hắn thể chất là thực tốt. Xem mấy năm nay Hoàng A Mã diện bạo không như thế nào biến hóa liền minh bạch. Hắn, cái dạng này, không chừng có thể sống hơn 100 tuổi đâu. Hoàng A Mã hơn 100 tuổi thời điểm, ngươi cũng tám chục tuổi, tám chục tuổi còn ở đường Thái Tử, Vĩnh. Viễn khuất cư nhân hạ, ngươi trong lòng khẳng định là không dễ chịu, khẳng định là không muốn. Bảo Thành càng thêm sợ hãi. Không nghĩ tới thiên thủy đem tâm tư của hắn giảng như vậy rõ ràng. Ngươi không muốn như vậy bị người nắm quá cả đời, cho nên, ngươi muốn phản kháng, mà hiện tại đúng là ngươi phản kháng tốt nhất thời cơ. Ngươi có thể nương gõ Hoàng A Mã thượng sổ con thỉnh phế Thái tử, gần nhất, ngươi có thể tăng thêm ở Hoàng A Mã trong lòng phân lượng. Thứ hai, ngươi cũng có thể làm các huynh đệ cảm kích ngươi, làm huynh đệ tình cảm càng sâu, tam tới. Nếu thành công, ngươi liền có thể khôi phục tự do thân, đi làm chính mình muốn làm sự tình, là như thế này sao? Thiên Thụy nhìn Bảo Thành nhẹ hỏi. Sự tình tới rồi tình trạng này, Bảo Thành cũng không cần phải giấu giếm nữa, đành phải thấp thấp thở dài tỉ tỉ đều đã biết, con không tội, đây đúng là ta muốn, ta thật sự không muốn làm cái này dối gô giống nhau thái tử, cả đời sống ngất tức hèn nhát, ta muốn chính mình sinh hoạt. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Bảo Thành là Thiên Thụy đồng bào đệ đệ, Thiên Thụy đối Bảo Thành trả giá tâm huyết cũng nhiều nhất, nàng tự nhiên không muốn nhìn đến Bảo Thành thương tâm, ở trong lòng tế tư, nếu Bảo Thành thích, chính mình liền giúp hắn đi làm đi. Chỉ cần Bảo Thành cao hứng liền hảo Ta muốn thuộc về ta chính mình Đồ vật Bảo Thành đột nhiên đứng thẳng thân thể Ưỡn ngược nói Đầu của hắn nâng cao cao Biểu tình tuy rằng bình đạm Còn là có thể nhìn ra kia phân kiên định Cùng cao hoa khí độ cùng với luôn là bị quản chế với người Ta còn không bằng đơn giản buông ra tay chân Đi sáng tạo ta chính mình sinh hoạt Thái tổ ra nếu có thể 13 phó khôi giáp khởi binh Đánh hạ một cái đại thanh tới Làm sao biết ta không thể đi sáng tạo Một cái chính mình lý tưởng quốc gia Thiên thủy muốn Đây mới là Bảo Thành a, đây mới là chân chính Bảo Thành, một cái có hùng tâm tráng sĩ, không thiếu nhiệt huyết nam nhi, quả nhiên, nàng tâm huyết không có bạch phế, Bảo Thành không phải ngốc tử, cũng không phải phế vật, hắn trong lòng cũng chôn sâu thuộc về lý tưởng của chính mình. Lúc này, Thiên Thủy cười, là thiệt tình cười hảo, ngươi muốn, tỷ tỷ giúp ngươi tranh thủ. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Trường 350 lão khang hối hận. Thập tam gia. Vân nhạn vội vã vọt lại đây, căn bản không đi xem 13 âm u một khuôn mặt phế thái tử, phế thái tử, đây là thật vậy chăng? 13 vốn dĩ liền đang ở vì bảo thành sự tình phát sầu đâu, vừa nghe vân nhạn nha đầu này vô tâm không phổi đặt câu hỏi, tức khắc khó thở, muốn phát tắc nàng một đốn, lại tưởng tượng nha đầu này tác dụng, chạy nhanh đem hỏa khí nuốt đi xuống, bưng một khuôn mặt ra vẻ bình tĩnh nói là, cũng không biết thái tử ca ca là nghĩ như thế nào, thế nhưng. Hắn đang ở nói chuyện, mà Vân Nhạn trước liền thay đổi sắc mặt, rất là mất mát bộ dáng, lầm bầm lầu bầu không có khả năng, lúc này mới 38 năm A, còn có 9 năm thời gian, sao lại có thể, lịch sử phát sinh biến hóa? Như thế nào có thể biến đâu? Sao lại có thể? Cái gì lịch sử, cái gì biến hóa? 13 trong lòng có nghi vấn, chỉ nhìn chằm chằm Vân Nhạn, muốn làm rõ ràng nàng này phiên không đầu không đuôi nói là chuyện như thế nào? 13 rốt cuộc là hoàng tử. Từ nhỏ nhìn thấy tranh đấu cùng kế hai nhiều đi, cũng không phải là một cái Vân Nhạn có thể so sánh, hắn cũng bất động thanh sắc chỉ thở dài nói Thái tử nhị ca nghĩ như thế nào, hảo hảo Thái tử không làm, thiên thượng sổ con thỉnh phế Thái tử, thật đúng là dọa người a chúng ta huynh đệ đều sợ ngây người, Hoàng A mã cũng khí cực, đương trường tuyên bố bái chiều. Thái tử chính mình thỉnh phế. Vân Nhạn không tự chủ được bắt lấy 13 tay vội hỏi sao lại thế này. Thái tử sao có thể? 13 cúi đầu. Mãn nhạn chán ghét nhìn vân nhạn đôi tay kia như thế nào không có khả năng, chẳng lẽ ra còn lửa người không thành. Xem 13 có tức giận dấu hiệu, vân nhạn chạy nhanh lắc đầu ta không phải cái kêu ý tứ, ta là nói, ta cũng cảm thấy rất kỳ quay a, thái tử hảo hảo làm gì muốn chính mình phế bỏ chính mình a, phải biết rằng, hắn chính là về sau hoàng đế a, hảo hảo ngôi vị hoàng đế đều từ bỏ. Người không cần nói bậy. 13 quát bảo ngưng lại vân nhạn thái tử nhị ca không có gì ra tâm, hắn từ nhỏ liền rất ôn hòa khiêm tốn. Hơn nữa đại chúng ta huynh đệ đều thực hảo, đặc biệt đối tứ ca cùng bát ca đều cực hảo. Còn có, nhị ca văn võ toàn tài, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, cung mã cưới ngựa bắn cung ở các huynh đệ trung gian cũng là nổi bật. Võ công cũng hảo, chẳng những tinh thông mãn, hán, mông tam tộc ngôn ngữ, còn sẽ anh, pháp tử từ, từ vài quốc gia nói đâu, xử lý chính sự cũng là một phen hào thủ, hoàng áo mã mặc kệ là nam tuần vẫn là đi tái ngoại. Nhị ca đều có thể xử lý tốt quốc sự, rất được hoàng A mã coi trọng. Hắn sao lại có thể? Hắn nếu là phế đi, còn có ai có tư cách làm thái tử đâu? 13 giả dạng làm vẻ mặt buồn dầu bộ dáng, lại nhảy chiều vân nhạn tố khổ, dụng ý chính là tê mỏi vân nhạn, hảo sấn nàng không chú ý bộ nàng lời nói. Quả nhiên, vân nhạn tiểu nha đầu bị lửa, đem miệng che nói sao có thể? Thái tử không phải cái phế tài sao, như thế nào lợi hại như vậy? Thiên A, này nếu là đặt ở hiện đại cũng là toàn tài, thật là. Hắn đầu góc như thế nào lớn lên A? chỉ số thông minh đến có bao nhiêu cao, không có khả năng, không có khả năng, trong lịch sử không phải ghi lại sao, thái tử phế vật điểm tâm, hơn nữa lại hào sắc. Cái gì hào sắc? ca? 13 đầy mặt tối tâm nhị ca đối thái tử phi thực tốt, hơn nữa dục khánh cung trừ bỏ một cái chính phi hai cái thị thiếp không còn có nữ nhân khác. Nhị ca nhi nữ đều là xuất tử thái tử phi bụng, nhị ca sao có thể hào sắc? Lúc này, Vân Nhạn hoàn toàn sợ ngây người, này hết thể đều vượt qua nàng nhận chi. Nang liên cảm giác chính mình đầu góc con ngọng, loạn thành một đoàn, hỗn loạn chung vân nhạn gì đều đã quên, qua đi bắt lấy 13 tay liền nói không có khả năng, này hết thể đều thay đổi, chỉ có thể thuyết minh cái này thời không trừ bỏ ta một cái người xuyên Việt ở ngoài. Còn có một cái khác người xuyên Việt, hơn nữa, người này hẳn là chính là thái tử. Xuyên qua. Thời không. 13 mãn đầu góc dấu chấm hỏi, nhìn vân nhạn thấp giọng hỏi vân nhạn, ngươi lời này có ý tứ gì, cái gì là xuyên qua, cái gì là thời không. Vân nhạn chạy nhanh che miệng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn mười ba ta thế nhưng nói, ta thế nhưng nói. Nhìn mười ba đầy mặt khó hiểu bộ dáng, lại nhìn một cái hắn kia trận tròn đôi mắt hơi nhấp môi mỹ thái. Vân nhạn đều muốn chạy nước miếng, tâm bùm bùm thẳng nhảy, lời trong lòng, thật là vào yêu Nam loa, Này Khang Hy rốt cuộc là sao sinh, từ vừa đến mười bốn này đó các ga ca các cụ mỹ thái, cái nào đều tuân xoáy đến không được, thật là làm người không biết từ đâu xuống tay a, Lại xem mười ba xem nàng ánh mắt chung mang theo ô nu. Vân nhạn nghĩ vậy đoạn nhật tử 13 đối nàng hảo còn có cẩn thận che chở, hơn nữa 13 lại đã cứu nàng mệnh, liền cắn chặt răng, quyết định đối 13 nói thẳng ra. Thập tam Gia Vân nhạn cắn môi kỳ thật, ta và ngươi giảng lời nói thật, ngươi không cần sợ hãi, ta nói đều là thật sự. Tiếp theo, Vân nhạn đem chuyện của nàng toàn nói ra tới, bao gồm nàng đến từ 300 năm sau, còn bao gồm nàng chỗ đã thấy khang hy trong năm lịch sử, cái gì Cửu long đoạt đích, còn có nhị phế thái tử, còn có bốn bốn đương hoàng đế. Lão bát lão cửu trở huynh đệ kết cục. Không thể nghi ngờ, Vân nhạn lời này hoàn toàn làm 13 kinh rớt, hắn đầu óc có điểm chuyển bất quá tới bộ dáng, trong lòng không rõ liền suy nghĩ, nhị ca sẽ bị nhị lập nhị phế, thiên a, ai tới nói cho hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Còn có, tứ ca cùng bát ca là đối thủ một mất một còn, sao có thể. Tứ ca đối bát ca như vậy tốt, còn có, hắn thế nhưng sẽ bị quan 10 năm, cuối cùng là bị mệt chết, tuổi xuân chết sớm a, hôn cầu. Đây là cái nào người hồ ngôn loạn ngữ, hắn sao có thể sớm chết ta tứ ca cũng sẽ không như vậy đối đai các huynh đệ, tứ ca là cái ngoài lạnh trong nóng người, đối huynh đệ trước nay đều chiếu cố có thêm, ngay cả đối tiểu mười đều tốt không được, sao có thể như vậy ngoan độc a Vân nhạn cũng mặc kệ 13 là nghĩ như thế nào, dù sao nàng nên nói nói đều nói ra, nên hỏi sự tình nàng cũng phải hỏi hiểu không là, vì thế, nha đầu này tiến lên một bước, nhìn 13 liền nói ta nghĩ đến, thái tử khẳng định là xuyên bằng không cũng sẽ không đưa ra phế thái tử sự tình, ta nói cho ngươi nói mấy câu, ngươi sấn thái tử không chú ý thời điểm nói ra, nếu là hắn tiếp. 13. Tuy rằng đầu góc có điểm loạn, còn không tới ngốc rất nông nỗi, đối với Vân Nhạn nói vẫn là ghi tạc trong lòng, liền bắt đầu cân nhắc muốn như thế nào an trí cái này Vân Nhạn, xem nha đầu này bộ dáng cũng không giống như là hồ ngôn loạn ngữ, lời này hẳn là có căn cứ, mặc kệ thế nào đi, hẳn là trước đem nha đầu này câu lên, không thể làm nàng đi ra ngoài chạy loạn, Bằng không nàng đối ai đều tới như vậy một hồi, này trong cung đã có thể thật rối loạn a. Mười ba quyết định chú ý, quay đầu lại nhìn Vân Nhạn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói chuyện của ngươi ta đã biết, ngươi yên tâm, chuyện này ngươi ta đều tồn tại trong lòng, đối ai đều không cần giảng, còn có, ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng ra cửa, phế thái tử sự tình sự tình quan trọng đại, ngươi có thể không trộn lẫn vẫn là không cần trộn lẫn, ta đây là vì ngươi hảo, ta sẽ làm bọn hạ nhân coi chừng ngươi, ngươi nếu là dám chạy ra đi. Nói chuyện Mười ba huy hiếp nhìn vân nhạn liếc mắt một cái, xoay người đi ra trong cung. Hắn chịu đả kích, muốn tìm một chỗ hảo hảo bình phục một chút tâm tình. Canh thanh cung nội, khang Hy ngồi ở trên giường đất, đôi tay vô lực rũ, đôi mắt cũng có chút vận đủ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lương cửu công liếc mắt một cái lương cửu công, người nói: chấm có phải hay không tự làm vậy? Lời kia vừa thốt ra, lương cửu công dọa chạy nhanh quỳ đến trên mặt đất hoàng thượng, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Khang Hy thở dài việc này không trách người, đều do trẫm a. Hán thở dài người bình thường ra, nào hộ nhân ra không phải ngóng trông huynh đệ hòa thuận, lẫn nhau giúp đỡ à, nhưng kia gia đình giàu có lại có nhà ai có thể làm đến, thiên châm có phúc khí, này đó bọn nhỏ đều là tốt, mặc kệ là bảo thanh bảo thành huynh đệ, vẫn là thiên thủy tỷ muội, đều cùng châm thân cận, một lòng vì châm suy nghĩ, nào biết, châm này tâm. Ai, chỉ ngờ vượt bọn họ, không yên tâm bọn họ, luôn muốn châm ngồi một chút bọn họ cảm tình, làm cho bọn họ huynh đệ ly tâm, làm cho châm an tâm, hiện tại khẽ ngược. Bảo thanh ở đánh chấm mặt a, hắn rõ ràng nói cho chấm, hắn vì huynh đệ hòa khí, vì không hề cho nhau tranh chấp, tình nguyện vứt bỏ ngôi vị hoàng đế, hắn ở nói cho chấm a, hắn nhất coi trọng chính là cùng chấm phụ tử chi tình, còn có bọn họ huynh đệ chi gian thân tình, ngôi vị hoàng đế ở trong mắt hắn cái gì đều không phải. Hắn vì huynh đệ đều có thể làm được như vậy, sao có thể sẽ có kia đoạt quyền tâm tư. Nói chuyện, khang hi hy thế nhưng rất xuống nước mắt tới lương cửu công, chấm hối hận, chấm thật hối hận bọn nhỏ đều muốn thân cận chớm, chấm lại thân thủ đem bọn họ đẩy ra a. Lương Cửu công quỳ trên mặt đất cắn đầu, lại cũng thay Khang Hy đau lòng, đương cái hoàng đế không dễ dàng a, chẳng những muốn nhọc lòng quốc sự, còn muốn nhọc lòng gia sự, mỗi ngày đều có thao không xong tâm, lao không xong thần, một bước đều không thể sai, hơi sai một bước, đều có không chịu nổi hậu quả. Lương Cửu công không dám nói lời nào, Khang Hy cũng không trông cậy vào hắn nói chuyện, hắn coi như Lương Cửu công là thùng rác. Dù sao có trong lòng không nín được nói liền nói với hắn hai câu, lương Cửu công người này có chừng mực, không nên lời nói, chính là đánh chết hắn đều không nói, làm khang hy thực kiên tâm. Lương Cửu công, ngươi nói, chấm nếu là không có như vậy lòng dạ hẹp hỏi, nếu là cùng bọn nhỏ thân mật, nên có bao nhiêu hảo, chấm như vậy nhiều nhi tử bên trong, kỳ thật nhất thiên chính là bảo thành, bảo thành đứa nhỏ này ngoan ngoãn hiểu chuyện, cơ hồ không có làm chấm thao quá cái gì tâm, hắn lại rất thông minh. Mọi việc chỉ cần giáo thượng một lần hắn đều có thể nhớ kỹ, đứa nhỏ này giống chấm, thậm chí so chấm càng thông minh, chấm nhìn đến hắn, là có thể nhìn đến đại thanh tương lai, chấm. Đối hắn là ký thác kỳ vọng cao A. Khang Hy ánh mắt thực lỗ trống, nhưng là nói lên bảo thành thời điểm, khỏe miệng lại có che giấu không được ý cười, cái này làm cho Lương Cửu Công càng thêm kinh hồn tăng đảm, biết sự tình hôm nay cho Khang Hy rất lớn đả kích, làm hắn thất thường. Nếu là người bình thường thất thường đảo cũng không có gì. Đó là chính hắn một người sự tình, nhiều nhất cũng chính là người một nhà sự tình, nhưng Khang Hy là cái hoàng đế, một cái hoàng đế muốn thất thường, khó tránh khỏi liền sẽ làm ra phán đoán sai lầm, này đối một quốc gia tới nói nhưng chính là chàng thái nạn. Hoàng thượng, thái tử ra là tốt, hắn cũng bất quá là cùng hoàng thượng giận dỗi như vậy vừa nói thôi, nơi nào liền thật chịu phế bỏ thái tử chi vị a lại nói, hoàng thượng không phải còn không có chuẩn đâu sao, chỉ cần hoàng thượng hảo hảo cùng thái tử nói nói, nói vậy việc này liền hiểu rõ. Rốt cuộc phụ tử nào có cách đêm thủ a? Lương Cửu công đánh bạo nói ra một phen lời nói tới, hắn sớm đã làm tốt rơi đầu chuẩn bị. Ai biết hôm nay Khang Hy lại hết sức khai ân, nhìn hắn một cái chưa nói nói cái gì, khẩn nhìn chằm chằm trong chốc lát mới nói ngươi nói lời này cũng là, chấm hảo hảo cùng bảo cách nói sẵn có nói, làm Thiên thụy khuyên nhủ hắn, Thái tử vẫn là Thái tử, một quốc gia như thế nào có thể dễ dàng phế bỏ Thái tử đâu? Nói chuyện Khang Hy tâm tình rộng rãi thật nhiều, nhịn không được nở nụ cười chấm buông cảnh giác. Tín nhiệm bọn họ huynh đệ, từ đây lúc sau phụ tử thân cận, huynh đệ hòa khí, chấm cũng liền. Khang Hy lời nói còn không có nói xong, liền nghe bên ngoài tiểu thái giám nói hoàng thượng, thiên thủy công chúa cầu kiến. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký địa ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 351 cha con nói chuyện. Làm nàng vào đi. Vừa nghe là thiên thủy tới. Khang Hy chạy nhanh sửa sang lại một chút dung nhan, ngồi nghiêm chỉnh, chờ Thiên Thụy. Không một lát liền nghe được chậu hoa đáy dậy đánh mặt Đường Thanh Âm, rèm cửa một trọn. Thiên Thụy bưng một trường gương mặt tươi cười liền đi đến. Hoàng A Mã cắt tưởng. Thiên Thụy rút ra khăn hành lễ, lễ tất lúc sau cười ngồi vào Khang Hy đối diện Hoàng A Mã gần đây còn hảo. Nữ Nhi trong khoảng thời gian này không có tiến cung, chính là tưởng niệm ngài. Tục Nữ nói dỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Thiên Thụy vẫn luôn cười ôn tồn mềm giọng Khang Hy chính là trong lòng nghẹn quất, khá vậy không thể đối với thiên thủy phát hỏa không phải. Người còn nhớ rõ chấm. Khang Hy bản mặt, kia bộ dáng giống như là một cái không chiếm được đường ăn hải tử, biệt lưu thực. Thiên thủy cười trộm, nàng liền biết Khang Hy tính tình này, nhỏ giọng nói nữ nhi vội à, tiểu cô xuất giá, nữ nhi luôn là muốn chiếu cố, lại nói, y lì người ha cùng A lâm hai cái tiểu gia hỏa như vậy bướng bỉnh, thật không tốt mang. Vừa nói đến hai cái cháu ngoại. Khang Hy trên mặt liền mang theo cởi bộ dáng ngươi hôm nay như thế nào không mang ý ý ngươi Ha cùng A Lâm tới, chấm chính là rất muốn bọn họ. Ý ý ngươi Ha cùng A Lâm tên đều là Khang Hy lấy, ý ý ngươi Ha là tiểu khanh khách tên, ở mãn ngữ bên trong là đóa hoa ý tứ, Khang Hy là muốn cho ý ý ngươi Ha lớn lên lúc sau giống đóa hoa giống nhau xinh đẹp mê người. A Lâm là tiểu A ca tên, là núi cao ý tứ, Khang Hy cũng là muốn cho A Lâm lớn lên lúc sau tính cách kiên định không rút, lại thân cường thể tráng nơi này biên đều chứa đầy hắn đối hai đứa nhỏ tình yêu bọn họ a thiên thụy xì một tiếng nở nụ cười hiện giờ đều có thể xoay người cả ngày bướng bỉnh lúc này sợ là đang cùng mưa xuân mấy cái nha đầu chơi đâu nói chuyện thiên thụy thấp đầu nhỏ giọng nói nữ nhi mới vừa đi rụt khánh cung nhìn bảo thành lời kia vừa thoát ra khang hy đều khẩn trương lên bảo thành là nói như thế nào thiên thụy cẩn thận nhìn khang hy liếc mắt một cái đứng lên đi đến khang hy bên chân quỳ xuống hoàng a mã đều là nữ nhi cùng bảo thành bất hiếu cho ngài thêm phiền thoái. Lời này nói như thế nào, nói như thế nào nói. Đứa nhỏ này nhưng thật ra khóc, Khang Hy có điểm chân tay luôn cuống, rối tay đem thiên thủy đỡ lên ngươi đứa nhỏ này, có nói cái gì không thể hảo hảo nói. Thiên quỷ tới quy đi, hai đứa nhỏ đều tiểu, ngươi sinh sản lúc sau thân thể lại không phải thực hảo, chính mình cần phải để ý. Thiên thủy thuận thế đứng lên, cân nhắc nói nữ nhi là đại bảo thành hướng Hoàng A mã bồi tội. Đều là bảo thành thiếu suy xét, mới làm sự tình biến thành như vậy một phát không thể văn hồi. Hắn thật sự là không có làm chữ quân khí độ, nữ nhi chịu thỉnh hoàng a mã phế bỏ bảo thành. Người khác nói lời này Khang Hy đảo cũng thế, thiên lời này là thiên thủy nói ra, Khang Hy cũng có chút chịu không nổi a, hắn đột nhiên đứng lên, giơ tay chỉ vào thiên thủy ngươi lời này có ý tứ gì? Châm thượng ngươi tiến cung là làm người khuyên bảo thành, ngươi như thế nào? Hoàng a mã thiên Thụy thanh âm lớn vài phần hoàng a mã tế từ bảo thành kỳ thật cũng không thích hợp đương chữ quân. Hắn tuy rằng thông minh, đáng tiếc tâm địa quá mềm chút này cũng không phải là vì quân giả nên có, còn nữa, bảo thành chí không ở này, ngạn ngữ còn nói, dưa hái xanh không ngọt, bảo thành không phải cái kia tài liệu, tương lai muốn thật kế vị, ta đại thanh đã có thể phiền thoái. Thiên thủy châm trước tiểu tâm nói xong, nhìn lén Khang Hy liếc mắt một cái, thấy Khang Hy không nói lời nào, sẽ nhỏ giọng nói chiếu nữa như ý tứ, hắn nếu không muốn đương này thái tử, phế bỏ cũng là được. Khang Hy ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn quét thiên thủy người hôm nay tới chính là muốn cùng chấm nói lời này. Muốn thật là như thế, ngươi lui ra đi, chấm chỉ nói ngươi là cái bất lo, lại cũng giúp đỡ bảo thành bức chấm. Nhìn lên, các ngươi một cái đều dựa vào không được. Lời này ý gì? Thiên Thụy túi đầu âm thầm phỏng đoán, suy nghĩ trong chốc lát cũng không cáo lui, tiến lên một bước, tiến đến Khang Hi bên thai nhỏ giọng nói Hoàng A Mã, nữ nhi nói lời này là có cân nhắc, còn thỉnh Hoàng A Mã nghe xong. Nga! Khang Hy lúc này có điểm không thích Thiên Thụy, cũng không có gì tâm tư nghe nàng nói chuyện, bất quá. Nên có thể diện vẫn là đến cho nàng, cũng liền không có lại đuổi nàng đi. Thiên Thụy nhìn một cái tả hữu, đối lương cửu công đưa mắt ra hiệu, lương cửu công hiểu ý, chính mình trước tiên lui đi xuống. Nhìn trong phòng không có người ngoài, Thiên Thụy bùn một tiếng quỳ xuống, nhỏ giọng nói Hoàng A mã dung bẩm. Nữ nhi lúc trước nói những lời này đó tất cả đều là vì ta đại thanh suy xét ta, ta đại thanh tự thế tổ nhập quan tới nay, sợ nhất chớ quá này thiên hạ người Hán, còn có chính là sợ ta mãn người tại đây nơi phổn hoa chiếm không được chân. Nói xong câu đó, Thiên Thụy nhìn lén Khang Hy, phát hiện hắn động dùng, tiếp tục cổ động lên tổ tiên lưu lại tổ chế, quan ngoại chúng ta đại thanh long hưng nơi ai đều không được nhúc nít đạn, càng không được con em bắt kỳ kinh thương làm ruộng, chính là vì vạn nhất có một ngày chúng ta mãn người không địch lại người Hán, cũng hảo có cái đường lui, tuy rằng lời này không có ai nói quá, nhưng Hoàng A mã trong lòng là rộng thoáng, cũng sợ hãi người Hán tạo phản A. Nói vậy, Khang Hy biết rõ Thiên Thụy lời này là đúng. Nhưng đối với thiên thủy lớn mật dám nói ra loại này, lời nói tới cũng có chút tức giận, đừng nói thiên Thụy, chính là bảo thành ở hắn trước mặt cũng không dám nói nói như vậy, bọn họ mãn người vũ dũng, lập tức được thiên hạ, lại sao lại sợ hai người hắn. Thiên thủy nhìn khang hy bộ dáng, trong lòng cười thầm, lời trong lòng, nàng nói này nhưng đều là thật thật, mãn người là tiến trung nguyên lúc sau còn có cảm giác tự thi, cảm giác chính mình so ra kém người hắn, liền nỗ lực học người hắn làm người xử sự còn có chuẩn tắc gì. Lại không nghĩ bị người Hán đồng hóa, liền lộng cái gì mười từ mười không từ mệnh lệnh, buộc người Hán cạo phát dễ phục, này nếu không phải tự thi, đến nỗi như vậy sao? Kết quả, làm đến cuối cùng làm cho tứ bất tượng, không có học người Hán thứ tốt, đảo đem bọn họ lúc trước tốt toàn cấp ném, thế cho nên sử xã hội lùi lại, lộng tới cuối cùng tới cái trăm năm quốc sĩ. Thiên thủy tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng lại không dám cùng Khang Hy nói lời này, chỉ hung hăng khắp một chút chính mình ngu bàn tay thượng thịt. Đau rất hai giọt nước mắt nữ nhi từ nhỏ đọc sử, cũng không phải tầm thường phụ nhân có thể so, gần đây thường cân nhắc từ xưa đến nay người hồ nhập Trung Nguyên cũng chưa được này lâu dài thiên hạ, hán mặt ngũ hồ loạn hoa, lại là như thế nào náo động, đáng tiếc người hồ Giang Sơn cũng không có làm đến lâu dài đã bị người hán phản công, tống khi liêu. Kim hai nước cũng không đánh hạ này nơi phồn hoa, sau lại mông nguyên nhưng thật ra được thiên hạ, đáng tiếc cũng chỉ làm không đến trăm năm Giang Sơn, đã bị chu Nguyên trường cấp đuổi ra quan ngoại, nữ nhi tư tới. Chúng ta đại thanh này Giang Sơn còn không chừng. Thiên Thụy Nghe Thiên Thụy càng nói càng kỳ cục, Khang Hy đằng một chút đứng lên, nhấc chân liền phải đá nàng chúng ta mãn người tự nhiên có thể ngồi ổn Giang Sơn, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ. Thiên Thụy cũng không né, an Khang Hy một chân, toàn bộ thân thể bị đá lùi lại vài bước, nàng cười lạnh nói Hoàng A mã không cần lại lừa mình dối người, ngài trong lòng minh bạch, từ xưa nơi nào có có thể trăm triệu năm triều đại, chu ổn năm chính quyền tám trăm năm đã là cái cực hạn Ta đại thanh bị người Hán nhạo báng vì vùng thiếu văn minh tri dân, như thế nào có thể cùng Chu Thiên Tử đi so? Thiên Thụy đây là làm sao vậy? Khang Hi đá kia một chân, lại nghe Thiên Thụy tiếp tục mang thứ nói chuyện, đem mãn người biếm như vậy thấp, trong lòng tức giận, nhưng nhìn bầu trời thụy quỳ trên mặt đất có điểm đơn bạc thân thể, còn có che lại ngực nỗ lực thở dốc bộ dáng, thật đúng là luyến tiếc lại đi đá nàng, đành phải chịu đựng cả giận ngươi hôm nay tới là cố ý tới khí chấm sao? Hảo, thật tốt ta, Bảo Thành muốn phế Thái tử. Ngươi cũng tới hồ ngôn loạn ngữ, châm thật đúng là dưỡng một đôi hảo nhi nữ. Thiên Thụy không nói, lại cắn cái đầu nữ nhi chính là bởi vì biết này đó, cho nên mới sẽ đồng ý bảo thành phế Thái Tử việc, bảo thành phế đi Thái Tử Chi Vị, tự nhiên ở Đại Thanh Ngốc không nổi nữa, Hoàng áo mã tự nhưng cho hắn chút nhân thủ, con thuyền. Làm hắn đi xa tìm chút còn không có dân cư hoặc là không có quốc gia thổ địa, chúng ta cũng có thể rời chút bá cánh qua đi, chậm rãi lại kiến một cái tiểu quốc, vạn nhất tương lai nào thời điểm đụng phải hôn quân cầm quyền hoặc là người hán tạo phản, chúng ta mãn người không địch lại thời điểm, cũng hảo có cái đường lui, Hoàng a mã, bảo thành cũng là một mảnh khổ tâm, muốn bảo tồn chúng ta ái tân giác la ra một tiêu huyết mạch a. Khang Hy vốn dĩ sinh khí, không nghĩ lại nghe thiên thủy nói chuyện, nhưng thiên thủy lời này nói rất lớn thanh, cũng không phải do hắn không nghe, từng câu từng chữ toàn rót tiến lô thai bên trong. Lúc trước đảo cũng thế, câu nói kế tiếp nhưng thật ra làm Khang Hy trong lòng cả kinh, cảnh giác hán. Khang Hy liền bắt đầu cân nhắc lên. Thiên thủy lời này đúng vậy, thật là có đạo lý, quan ngoại thế nào? kia còn không phải cùng chung nguyên liên ở bên nhau sao? Chính là tương lai mãn người bại, thối lui đến quan ngoại lại có thể như thế nào? Sợ cũng ổn không được nhiều thời gian dài liền sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Chính là cách mênh mang biển rộng lại tìm đầy đất rời bá tánh kiến quốc gia nói, này thật đúng là một cái tốt đường lui. Tân kiến cái này quốc gia cùng đại thanh nhưng không có gì quá lớn liên hệ, lại cách như vậy xa, tương lai có chuyện gì? Chính là đại thanh trên mảnh đất này hái tân giác la ra huyết mạch đoàn tuyệt, nơi đó cũng có thể bảo tồn một tiêu mạch máu A, chỉ cần có người, về sau muốn đông sơn tái khởi cũng không phải không có khả năng. Khang Hy không phải hôn quân, tự nhiên cũng biết sự tình gì là nên làm, hắn không khỏi nghĩ đến năm đó thanh thế hiển hách đại kim quốc, chính là thẳng bức tống chiều nửa giang sơn, như vậy uy thế cuối cùng còn không phải thiếu chút nữa bị diệt tộc sao, ai có thể bảo đảm đại thanh liền sẽ không bị giết, thiên thủy nói này đó Khang Hy đều thừa nhận. Cũng rất bội phục thiên thủy này phiên tâm kế, loại này thời điểm liền bắt đầu thế bọn họ tìm hạ đường lui. Nghĩ đến đây, Khang Hy lại nhìn bầu trời thủy liếc mắt một cái, hỏa khí tiêu đi xuống không ít, liền bắt đầu hối hận vừa rồi đá thiên thủy kia một chân, hắn hướng phía trước đi rồi hai bước, thân thủ đem thiên thủy đỡ lên nha đầu, là A Mã không phải, không, có nghe ngươi nói xong liền phát hỏa, vừa rồi đá đau đi. Thiên thủy trên chán đổ mồ hôi, nàng vừa rồi kia phiên lời nói sát thật quá lớn mật, đừng nói khang Hy chính là bất luận cái gì một cái quân vương đều sẽ không chịu đựng cũng chính là nàng nói muốn đổi cá nhân nói khang hi nói không chừng đã sớm làm người đẩy ra đi cấp chém đế vương tôn nghiêm chính là không dung người khinh nhẫn lúc này thiên thụy thở dài nhẹ nhõm một hơi con biết nàng thuyết phục khang hi lợi dụng mãn nhân tâm tự ti cùng sợ hãi cấp bảo thành tìm cái đường hoàng lý do rốt cuộc có thể cho bảo thành tự do chính là thiên thụy trong lòng nghĩ nàng cũng muốn tự do à nàng cũng tưởng cùng bảo thành cùng nhau nhìn một cái bên ngoài thế giới Cái này tâm nguyện lại là không hảo thực hiện, đến, còn phải hoa nghẹn chịu đựng, lần thứ hai tìm kiếm cơ hội đi. Khang Hy đỡ Thiên Thụy, cẩn thận đánh giá nàng một phen, xem nàng không có gì sự tình mới yên tâm, vô vô Thiên Thụy bả vai nở nụ cười hảo. Nha đầu à, ngươi lời này nói rất đúng, tưởng cũng thâm, mệt ngươi có nảy phiên tâm ý, cùng chấm nói xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, chấm lòng rất ra nổi a Thiên Thụy túi đầu điểm môi, tâm nói như thế nào kia sẽ đá người thời điểm không nói lời này. ha ha Không hổ là chấm nữ nhi, cái này chủ ý hảo, đem chấm nhiều năm lo lắng vấn đề cấp giải quyết. Hảo, ngươi là cái tốt, bảo thành cũng là tốt. Khang Hy suy nghĩ cẩn thận, trong lòng cũng thống khoái, cười ha ha khích lệ thiên thụy. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đời ép vượng Khai Tân Văn, thư danh đích nữ trọng sinh kỷ sự, thư hảo 2214861, thân nhóm duy trì một chút giúp vượng đỉnh đỉnh Nga. chương 352 Thiên Thụy bình luận con số nhóm. Bảo Thanh ở dục Khánh cung đổi tới đổi lui, hắn không biết Thiên Thụy có không thuyết phục Khang Hy, cũng không biết hắn này thái tử vị trí có thể hay không từ rớt, một lòng liền cùng đặt ở chảo dầu thượng giống nhau chiên, thật là khó chịu a Liên ở Bảo thành nôn nóng bất an thời điểm, liền nghe bên ngoài tiểu thái giám kêu thập tam A ca tới, Bảo thành chạy nhanh làm 13 tiếng bảo, thấy hắn vừa vào cửa chính là một đầu một nào hãn, Bảo Thành nhịn không được nở nụ cười thập tam đệ đây là làm gì đi, như thế nào lộng này một chắn hãn. Mười ba không quan tâm đi đến Bảo Thành trước mặt, một mông ở một cái ghế ngồi xuống dưới, bưng trà lên tới liền uống, uống xong lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay kéo kéo cổ lánh trô nút thắt, lỏng một viên nút thắt lúc sau mới nói mãi mãi, này thật không phải người làm ngọn ý. Lời này nói như thế nào? Bảo Thành có điểm sửng sốt, mới muốn hỏi mười ba, liền nghe hắn tiếp tục nói cái kia vân nhạn thật là điên rồi. Đầu óc có tật xấu, cái gì mê sảng đều dám nói. Bảo Thành càng là khó hiểu, ở một khắc trương ghế trên ngồi xuống, thân thủ cấp 13 đổ một ly trà đưa qua đi ngươi đường hội, chậm rãi nói, đây là có chuyện gì. 13 lại uống một ngục trà, lúc này mới mau ngôn mau ngữ đem vân nhạn nói những lời này đó nói ra tới, cuối cùng cười hì hì đối Bảo Thành nói thiên vương cái địa hổ. Bảo Thành vô ngữ. 13 xem Bảo Thành cái dạng này, càng thêm coca, tiếp tục nói giang sơn nhiều như vậy kêu. Dẫn vô số anh hùng cạnh không lưng Bảo Thành lời này còn có điểm ý tứ Là cái kia vân nhận giảng 13 gật đầu chính là cái kia nha đầu nói Còn làm ta lấy lời này tới thử nhị ca Nói là cái gì nhị ca cũng là từ 300 năm sau lại Ngài muốn thật là như vậy Nhất định có thể biết hai câu này lời nói Này Bảo Thành hoàn toàn hôn mê Thật là không biết vân nhạn đầu góc lại như thế nào lớn lên Bảo Thành tiểu tại tưởng Nha đầu này có phải hay không bị quỷ ám Bằng không nói như thế nào ra loại này không thể hiểu được nói tới, hơn nữa, nàng lá gan thật đúng là đủ đại. Nói cái gì đều dám ra bên ngoài bạo, cũng không sợ nói sai rồi lời nói ném thánh mạng. Không có biện pháp lý giải vân nhạn tư tưởng, này 300 năm sự khác nhau thật không phải đến không, bảo thành chống đầu một trận đau đầu. Không biết lưu lại cái này vân nhạn tánh mạng là đúng hay sai, bất quá, hiện tại cái này vân nhạn vẫn là không thể động, thế nào nàng cũng là đắc tội thiên thụy. Bọn họ huynh đệ còn nghĩ cuối cùng đem nha đầu này để lại cho thiên thủy thu thập đâu. Thập tam đệ Bảo Thành vô lực nói ngươi đi về trước đi. Đem kia nha đầu nhìn kỹ, nhưng ngàn vạn đường lại làm nàng gặp phải thai họa tới, chờ thêm trong khoảng thời gian này, chúng ta đằng ra tay tới lại hảo hảo thu thập nàng. Là, 13 lên tiếng, lại thực do dự nhìn Bảo Thành sau một lúc lâu mới cắn răng nói nhị ca thật sự không lo thái tử. Phải biết rằng, nhị ca ngồi cái này vị trí, chúng ta huynh đệ là điều phục. Liền chờ nhị ca tương lai kế vị lãnh chúng ta huynh đệ đại làm một hồi, ngài muốn thật không lo thái tử, các huynh đệ về sau đáng tin cậy cái nào. Bảo Thành xem 13 nói chuyện biểu tình chân thành tha thiết. Thật là tình ý chân thành, trong lòng cũng là ấm áp, liền đối 13 cười cười nhị ca là thật sự hạ quyết tâm không hề giảo này than hôn thủy, ngươi cũng biết nhị ca chí không ở này, sớm ngày thoát thân sớm ngày sống yên ổn, còn có, chúng ta huynh đệ bên trong có tài năng có khối người, chính là ta đi rồi, cũng sẽ không nối nghiệp không người. Lời này 13 đảo thật đúng là tin, hơn nữa hắn xem Bảo Thành không giống như là nói giỡn, cũng không giống như là lấy chuyện này uy hiếp cái gì, liền ở trong lòng tính toán muốn thật là Bảo Thành phế đi, cái nào tài đức kham xứng thái tử chi vị. Không riêng gì 13 suy nghĩ, Lao Khang cũng suy nghĩ a Khang hi cao hứng trong chốc lát. Liên lại bắt đầu lo lắng, Bảo Thành mặc kệ là tài đức vẫn là danh phận đều là kham đương thái tử, hắn một phế bỏ, lại có cái nào có thể đảm đương đại nhậm. Bảo Thành là con vợ cả. Từ xưa đều chú ý lập đích lập trường, hắn danh phận là đủ. Mà Khang Hi mặt khác Nhi Tử đều là con vợ lẽ, danh phận thượng là giống nhau, nhiều nhất chính là Bảo Thanh chiếm cái trưởng tử danh vị, nhưng là Bảo Thanh hành sự lỗ mãng, tính tình quá trực tiếp sẽ không về vào. Đương cái tướng lãnh còn hành, lại là không cái kia năng lực đương Thái tử. Mặt khác, Khang Hi thật đúng là không biết muốn đem cái nào sách ra tới. Này nha đầy đủ đem hắn cha đặc tính phát huy ra tới, có chuyện thời điểm đối Thiên thủy kêu kêu một cái gương mặt tươi cười đón chào. Cô Hàn hỏi ấm, "Không, có việc gì ngăn mặt lạnh, đã đến một bên." Lúc này đụng tới đau đầu sự tình, liền đối Thiên Thụy kêu kêu một cái "Hảo a", nhìn Thiên Thụy vẻ mặt cười tủng tỉm liền hỏi "Nha Đầu a, nếu sự tình là ngươi nói ra, vậy ngươi tới nói nói, bảo thành vị trí phế đi, ngươi các huynh đệ bên trong cái nào tài đức kham xứng thái tử chi vị?" Khang Hy tương vân, Thiên Thụy không thể không đáp, bằng không chính là chậm trễ quân vương chịu tội, nàng suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là không cần giấu dếm, trực tiếp cùng Khang Hy nói thật hảo. Liền Trầm Tư nói nữ nhi không biết cái nào thích hợp, bất quá, nữ nhi lại có thể cùng Hoàng A Mã nói nói các huynh đệ tính tình. Khang Hy vừa nghe lời này tức khắc vui vẻ, tuy rằng thiên thủy không có nói cái nào thích hợp, nhưng kinh nàng một phân tích, kia thích hợp người còn không phải ngoi đầu. Khang Hy một nhạc không quan trọng, bàn tay vung lên nói thẳng vậy ngươi hảo hảo nói nói, chấm nghe một chút nói chính là cùng không phải. Đại ca Vũ Dung hơn người thiên thủy cân nhắc nói rất có bốc đồng, cũng thiện cơ biến, đối huynh đệ tỷ muội cũng chiếu cố có thêm là cái không tồi. Nói như vậy, ngươi là đồng ý bảo thanh. Khang Hy nghi hoặc, lấy Thiên Thụy tâm kế, không nên nhìn không ra bảo thanh khuyết điểm A. Quả nhiên, Thiên Thụy kế tiếp nói đây là đại ca ưu điểm, nhưng đúng là bởi vì hắn quá mức vũ dũng, lại không thích hợp vì quân vị đế, hắn thích hợp thống linh quân sĩ, làm một phương tướng lãnh. Lời này rất là, Khang Hy nghe xong cũng nhịn không được gật đầu tán đồng. Thiên Thụy cười nói tam đệ cơ linh, văn tài cũng hảo, cũng thực bác học. Đáng tiếc đối nào đó sự tỉnh quá mức si mê, làm hắn nghiên cứu học vẫn còn hảo, nếu là vì quân, sợ là không thành. Tiểu tam cái kia tính tình Khang Hy cũng biết, hận không thể lớn lên ở tạo làm chô không đi rồi, tự nhiên là sẽ không suy xét hắn. Ngày quá tiểu tứ, thiên thủy nói thẳng tiểu ngũ ngũ đệ thật sự, làm người dày rộng, có nhân quân chi phòng đáng tiếc quá mức dày rộng, sợ là áp không được các đại thần. Hơn nữa, hắn có chút do dự không quyết đoán, nếu là vì quân sợ không đem đại thanh cấp kéo vào vũng bùn. Nghe xong lời này, Khang Hy cười nói người điều này cũng đúng, tiểu ngũ xác thật có này thật xấu. Lục đệ thân thể có chút nhược, thất đệ có chân tật thiên thủy cười nói bát đệ có thủ đoạn có tâm kế, làm người cũng linh hoạt khéo léo thiện biến, đối quan viên cũng có lực tương tác, hơn nữa hắn tài học cũng cao, làm việc năng lực cũng hảo, nhưng thật ra không tồi. Đối với tiểu tám, Khang Hy chưa từng có suy xét quá, ở trong lòng hắn, tiểu tám ngạch nương chính là một đại vết nhơ. Sao có thể suy xét tiểu tám đương thái từ đâu, nghe xong thiên thủy lời này. Mặt liền có điểm kéo xuống tới ngươi cảm thấy tiểu tám hành. Thiên thủy cũng không để ý tới Khang Hy, lầm bầm lầu bầu bát đệ quá khéo đưa đầy chút. Phải biết rằng đạo làm vua quý ở cương nhu cũng thế, ân uy cũng thi, hắn chỉ thi ân không thêm uy, lâu dài đi xuống, quan viên tất loạn. Khang Hy lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biết thiên thủy cũng có chút không quá xem trọng tiểu tám. Cựu đệ xem tài vật quá nặng, không có vì quân khí độ, thập đệ ngoạn nhạc còn hảo, muốn thật làm chính sự luôn có chút bằng môn tà đạo, không đủ đại khí 12 đệ trầm mê thi hoạ, thật vì quân sợ lại là một cái lý sao chủ, thập tam đệ nhân nghĩa, có hiệp can nghĩa đảm, nếu vì quân sợ quá mức tùy tâm, cũng không phải quá thích hợp. Thiên thủy liên tiếp đếm tới 13, cái nào đều có ưu khuyết điểm, nhất nhất lời bình qua đi, thế nhưng không ai là phù hợp nàng yêu cầu. kia 14 đâu? Khang Hy nghe thế khối cũng có chút sốt ruột, tâm nói chấm cho rằng khá tốt nhi tử thả người nơi này một đánh giá thật đúng là không đáng một đồng. Thập tứ đệ quá mức tuổi trẻ không có tao ngộ suy sụt, hơn nữa hắn tính tình cũng quá trực tiếp, thực dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt Thiên Thụy lời nói không nói xong, Khang Hy liền biết 14 cũng bị nàng vứt bỏ bên ngoài. Khang Hy nghe xong Thiên Thụy nói, nhịn không được tinh tế cân nhắc. Thiên Thụy nói chưa dứt lời, Thiên Thụy như vậy vừa nói, thật đúng là chính liền như vậy hồi sự, hắn này đó nhi tử nhìn đều hảo. Nếu từng người phân công quản lý một khối nói, cũng đều có khả năng hảo, nhưng nếu là đường cái kia tổng lĩnh đầu, ngồi vào hắn cái này vị trí thượng. Sợ đều sẽ xảy ra sự cố. Bất quá, Khang Hy lại tưởng tượng. Thiên Thụy nói nhiều như vậy, lại cô đơn nhảy qua tiểu tứ, có phải hay không ở Thiên Thụy trong lòng, tiểu tứ chính là cái kia thích hợp người. Khang Hy cũng rất coi trọng tiểu tứ, cho rằng đứa nhỏ này trầm ổn cũng vừa chính, là cái có khí độ, cho nên đảo rất vui mừng, chạy nhanh hỏi Thiên Thụy chiếu ngươi nói như vậy, này đó đều có tật xấu, kia tiểu tứ đâu. Tiểu tứ A. Thiên Thụy sửng sốt một chút, hai mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Chính mình cân nhắc trong chốc lát mới hoàn hồn nói tiểu tứ nhưng thật ra tốt, tính tình ổn, làm người cũng chính phái, hơn nữa là cái trung hiếu, cũng là cái có nghị lực hài tử, có thể nói kim cương không đoạt ý chí, có thể chân chính làm được đại công vô tư. Kia! Yeah. Khang Hy nhìn thiên thụy đôi mắt hỏi chiếu ngươi nói như vậy, chẳng muốn lập tiểu tứ làm thái tử. Khang Hy nhìn thiên thụy, hắn muốn nhìn một chút thiên thụy đến tột cùng là nghĩ như thế nào, Khang Hy trong lòng cũng minh bạch, nhiều như vậy huynh đệ bên trong, trừ bỏ bảo thành. Thiên thủy cùng tiểu tứ tình phân tự nhiên là tốt nhất, nàng hướng về tiểu tứ cũng không gì đáng trách, muốn thật là nói ra lập tiểu tứ nói tới, Khang Hy cũng là có thể lý giải, cần phải thiên thủy thật giảng ra lời này tới, Khang Hy trong lòng lại là sẽ không thoải mái, cho rằng thiên thủy có tư tâm, thiên hướng. Tiểu tứ, nào biết, Khang Hy vừa hỏi xong thiên thủy liền nở nụ cười hoàng á mã, nhân ra còn không có nói xong đâu, phía trước tự nhiên là nói tiểu tứ chỗ tốt, nhưng tiểu tứ cũng có bất hảo địa phương. Nữ nhi nhưng không chủ trương Hoàng A Mã lập tiểu tứ làm thái tử. Đây là vì sao? Khang Hy sắc mặt ngưng trọng một ít, tâm nói thiên thủy quả nhiên là lòng mang ra quốc, lại trung tâm mà chấm, bằng không cũng sẽ không nói ra nói như vậy tới. Tiểu tứ là vừa thẳng, lại cương trực qua đầu, không hiểu linh hoạt khéo léo chi đạo. Hơn nữa tiểu tứ tính tình quá tích cực, quá theo đuổi hoàn mỹ, bất luận cái gì một chút không tốt sự tình hắn đều là dung không dưới. Hoàng A Mã cũng biết nước quá trong át không có cá đạo lý. Dưới bầu trời này không ai là không khuyết điểm, thiên tiểu tứ đứa nhỏ này liền quá so đo cái này. Thiên Thụy thiên đầu, cười nói nữ nhi không chủ trương lập tiểu tứ cũng là hy vọng hắn có thể hảo hảo, ngài tường A, liền tiểu tứ loại này quy mau tính tình, sự tình gì đều không yên tâm người khác, gặp được sự tình đều phải tham một chân, đều phải nắm giữ ở chính mình trong tay, này một quốc gia bên trong mỗi ngày đến có bao nhiêu đại sự, hắn muốn đều không yên tâm, đều đến chính mình nhìn nhìn, còn không được đem tự mình cấp sống sở sở mệnh chết ta. Nói xong câu đó, Thiên Thụy lại nho nhỏ chụp một cái khang hy mông ngựa Hoàng A Mã làm việc rộng rãi, có mới vừa có nhu, đối quan viên nên thi ẩn thi ẩn, nên uy áp uy áp, phần lớn sự tình có thể giao cho phía dưới quan viên làm liền giao ra đi, đây mới là làm người quân phong phạm, rất có cử trọng nhược khinh khí độ, nhưng tiểu tứ đứa nhỏ này liền không được, hắn A, liền cùng kia ra cắt lượng dường như, vụ mặt việc nhỏ đều phải chính mình tự mình xử lý, thật thật nâng lông hồng mà nặng tựa Thái Sơn Việc nhỏ đều có thể nháo thành đại sự, muốn thật làm hoàng đế, hắn mệt, phía dưới bọn quan viên cũng mệt mỏi, này thiên hạ quan viên còn không được cho hắn chỉnh kêu khổ không ngừng à. Thiên thủy vũ ngông ngựa rất có hiệu quả, Nha đầu này cùng Khang Hy ở chung nhiều năm như vậy, đối với Khang Hy tâm tư kia đắn đo kêu một cái chuẩn, nàng lời này mới vừa vừa nói xong, liền thấy Khang Hy trên mặt mang theo ý cười, vẻ mặt đắc ý bộ dáng, ngẩn đầu đỡ ngực, kia.